nhìn đến m n g h i ể m nguy hiểm độ tô phàm không chịu được nếch miệng nguy hiểm độ mãn khỏa tinh mới ngũ tinh cái này m n g h i ể m thế nào liền chiếm tứ tinh bất quá nghĩ lại cười một tiếng tô phàm cũng liền thoải mái nói cho cùng đối thủ là chính mình thực lực chân thật của mình sớm liền vượt qua trần tiên cái này độ kiếp kỳ m n g h i ể m thôi miên không chính mình cũng tính bình thường thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ngươi cái này nhân loại ti bỉ ngươi vậy mà có cựu tiêu yêu hồn thư ngươi là cố ý ngươi là cố ý phong ấn m ộ n g h i ể m cái này một chương trang sách bỏ không ra xuất hiện một nhóm tiểu tiểu thể chữ nhìn đến m ộ n g h i ể m kháng nghị tô phàm lập tức cười ra tiếng ai m ộ n g h i ể m ta hỏi hỏi ngươi hiện tại đến cùng ai là ai tù bê in bị ta nhốt vào cựu tiêu yêu hồn thư còn dám cái này phách lối có tin ta hay không một đời không thả ngươi ra đến m ộ n g h i ể m rất nhanh m ộ n g h i ể m kháng nghị kiêm một hàng chữ nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa trọng tân tái hiện một câu đại ca tiền bối thổ tông thiên nhân là ta có mắt mà không thấy thái sơn cầu ngài dơ cao đánh khẽ coi ta là cái r á m thả đi cái này thế nào còn nhận lên thân thích đến ta cũng không muốn làm người tiên h nhân tô phạm lời nói xoay chuyển đột nhiên nói ra chu trang hiện tại ngay tại bị hồn thiên điện truy sát đi có phải hay không bị trọng thương đúng đúng đúng cái kia đang chết lan vân tông vậy mà liên hợp hồn thiên điện truy sát chu trang ai không đúng ngươi thế nào biết rõ cố sự kịch bản nhìn lấy trang sách mấy hàng chữ nhỏ tô phàng mỉm cười nói ra lý hạo thiên là đệ đệ ta biết rõ là người nào a ừ m nhớ lại giống như là chu trang chuyện xưa tác giả thế nào rồi nếu như ta nói ta chính là lý hạo thiên là đệ đệ ta ngươi thế nào nói ngẫu n h i ể m ngươi cảm thấy ta hội tin sao ta thao không cái kia nhân loại tu sĩ nói cố sự này hiện tại tại cả cái tân thế giới đều rất hòa bạo cơ hồ người người đều nhìn dựa vào cái gì ngươi nói là liền là t r ư ơ n g sáu trăm lẻ chín ta làm trâu làm ngựa cho ngươi nghe m ậ h i ể m kiểu nói này tô phàm cũng sửng sốt bất quá vừa tốt chu trang trở về lâu như vậy một mực không có tin tức mới nhất bản thảo còn không có giao cho h ắ n liền thả tại chính mình cản khôn giới bên trong tô phàm móc ra chính mình mới nhất bản thảo thả tại m ậ h i ể m trước mặt ây ngươi xem đi cái này là ta mới nhất bản thảo lập tức liền muốn phát cho hiểu khê sơn bên kia hẳn là có thể tiếp được phía trước cố sự m ậ h i ể m nguyên bản ngay tại trang sách bên trong dãy ruộng ngậu điểm đột nhiên dừng lại tựa hồ là tại quan sát tô phàm bản thảo Thiên nhân tiền bối, ngươi có thể đem ta suất Ta thể ta thể thiên thể, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Tô đột, trong thế giới nhìn ra phía ngoài hoàn toàn là kính tượng. Tiện tay thôi động cửu tiêu yêu hồn thư, tô thôi thoát nhân phong nhìn chữ phản, không chạy phàm. chính mình nhìn phía hoàn kinh hồn phàm phong hắn không chính mình, nghĩ chạy lại không kh bối, ngươi lời đối lai đi giới ngoài liền lại miên lại Nguyên quên bên yêu dùng xuống đường động mộng ngược đều có có cửu yểm đem đạo đem sao? ra ra, lập là là là sẽ cho cầm đi xem đi nghĩ chạy ngươi có thể dùng thử thử không chạy không chạy ta tuyệt đối không chạy ngộ nghiêm rất nhanh liền đem tô p h ạ m bản thảo bao vây lại một phút năm phút mười phút trôi qua tô p h ạ m các loại hơi không kiên nhẫn phàn nàn nói kiềm hàng còn không có nghiệm song a ta còn có chuyện khác đâu chờ một chút khi thấy cao trào đâu đừng dục ta tô p h ạ m tốt gia hỏa hiện tại người nào là đại gia tô p h ạ m biến sắc đi vào mê vụ bên trong thu tay về bản thảo nhìn xem nhìn để cho ngươi xem tiếp đi thiên đều đen mậu nghiệm vừa định báo nổi lại phát hiện là tô phàm màu hồng vũ khí lập tức biến trở về h ắ t sắc lý hạo thiên là ta đệ đệ mậu nghiệm nhìn lấy tô phàm phát ra giọng nghi ngờ hả thế nào rồi ngươi thật là lý hạo thiên là ta đệ đệ tô phàm lông mày một chú mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ta đều nói ba lần bản thảo cũng cho ngươi nhìn ngươi còn nghĩ thế nào đem ngươi kéo đến h i ể u khê sơn cho ngươi mở chứng minh sao mậu n g h i ể m hú lên quái dị đột nhiên một cái lắp mình chính mình chạy vào cựu tiêu yêu hồn thư tô phạm vẻ mặt che bức cái này mậu n g h i ể m lại là làm kia bày trò thế nào chính mình chạy vào cựu tiêu yêu hồn thư bên trong đến ô ô ô lý hạo thiên là ta đệ đệ tiền bối ta là ngươi độc giả trung thực a về sau ngươi bản thảo nhất định phải làm cho ta trước nhìn a ta thực tại là chịu không được hai ngày này ta từ cái kia yêu tu tay bên trong tìm tới chu trang cố sự khi thấy cao trào kết quả không có gấp ta ba ngày không có chợp mắt ta về sau ta liền làm trâu làm ngựa cho ngươi ngươi nhất định phải làm cho ta thứ nhất cái nhìn đến ngươi viết cố sự a tô p h ạ m ba làm nửa ngày cái này mậu n g h i ể m vậy mà là chính mình độc giả tô p h ạ m thật là kinh ngạc đến ngây người mậu n g h i ể m kỳ thực cũng là có tiểu tư tâm bị tô p h ạ m chế phục về sau hắn tỉnh táo suy tư một chút không bị chính mình khống chế tu sĩ kia chắc chắn tu vi cao hơn chính mình phía trước cũng không phải không có cựu kiếp tán tiên tới khiêu chiến m ậ h i ể m kết quả đây mặc dù không cách nào triệt để để cựu kiếp tán tiên chìm vào giấc ngủ nhưng đối phương cũng là bước chân phù phiếm sắc mặt đại biến thành chạy trối chết có thể tô p h ạ m đâu không phản ứng chút nào thậm chí còn ngược lại để đùa bỡn chính mình cái này là cái gì cái này thỏa thỏa là một vị tiên nhân a tục ngữ nói tốt một người đắc đạo gà chó lên trời m ậ h i ể m tại yêu thần chủng trờ cái này nhiều năm còn là lần đầu tiên gặp tô phàm cái này loại người đi theo tiên nhân hốn không chỉ có thư nhìn làm không tốt về sau còn có thể phi thăng ngộng i ể m cái này loại không thực thể yêu tu sợ nhất liền là lôi kiếp đời này vẫn là phi thăng vô vọng nhưng là đi theo tô phàm nói không chừng liền đụng tới hảo vận đâu dùng ngộng i ể m cái này mới chủ động tiến vào cựu tiêu yêu hồn thư lý hạo thiên là ta đệ đệ tiền bối về sau nơi này chính là ta ra ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó ngươi có thể tuyệt đối không nên đuổi ta đi à nhìn lấy cựu tiêu yêu hồn thư nổi lên hiện ra chữ nhỏ tô phàm đột nhiên ý thức được chính mình có phải hay không phạm cái sai lầm lý hạo thiên là ta đệ đệ chỉ là bút danh của ta ta tên thật gọi tô phàm về sau đừng kêu ta bút danh quá giải minh bạch tô tiền bối nháo hơn nửa ngày tô phàm thực tại là không nghĩ tới cuối cùng là dùng phương thức như vậy thu phục h ồ n g hoang yêu dị m ộ n g hiểm phí không ít thời gian tiểu cắt tường hắn nhóm hẳn là chờ sốt r u ộ đi trở lại tầng thứ năm lối vào để tô p h ạ m dở khóc dở cười là chính mình ở phía trước cùng mậu điểm đấu trí đấu dũng tiểu cắt tường vậy mà tại cái này bên trong nhàn nhã đánh lên chợp mắt tới nhìn lấy đang ngủ say tiểu cắt tường tô p h ạ m có chút bất đắc dĩ che cái chán đến yêu thần chủng còn mang lấy ghế nằm cái này nha đầu là khách du lịch sao thế nào cùng về nhà giống như hồ kim vạn cùng trầm nguyên ngược lại là ngoan ngoan đứng ở một bên nhìn đến tô p h ạ m trở về sắc mặt hai người đều là vui mừng sư thúc tình huống thế nào nhìn đến trầm nguyên trên mặt vẻ ân cần tô phàm cười cười không có lập tức hồi đáp gặp tô phàm cười trầm nguyên trong lòng cũng là đã n ắ m chắc chúc mừng sư thúc ta xuất thủ n g ư ơ i nhóm cứ việc yên tâm về sau hạo thiên tông hộ sơn đại trận liền nhiều mê huyện thôi miên đặc hiệu kỳ linh cũng có thể có người bạn tô phàm cùng trầm nguyên trò chuyện tiếng đánh thức trong giấc ngộng tiểu c á t tưởng nàng u ố t u ố t nhập nhèm hai mắt mơ mơ màng màng nói ra sư thúc ngươi trở về ả nha có không có mang cái gì tốt t n nhìn lấy tiểu cắt tường một bộ bộ dáng thoải mái tô phàm trong lòng khẽ nhúc nhích hắn quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi hồ kim vạn hỏi lão hồ ngươi đến hiện tại dùng nhiều ít tụ linh đan rồi hồ kim vạn sờ sờ chính mình bụng n ạ n suy tư một lát hồi đáp phàm ca vì chống cự yêu khí cùng yêu vụ ăn mòn ta không sai biệt lắm dùng đến gần năm mươi tụ linh đan bất quá ngươi yên tâm chúng ta lần này chuẩn bị lượng lớn còn lại rất nhiều ta đương nhiên biết rõ trần nguyên ngươi đây ngươi dùng nhiều ít tụ linh đan t r ầ m nguyên trầm ngâm một lát liền cung kính nói hồi sư thúc đệ tử sử dụng tụ linh đan số lượng cùng hồ trưởng lao không sai biệt lắm tô p h ạ m nhìn về phía mới vừa đem ghế nằm cất kỹ ngáp dài tiểu cắt tường hỏi ngươi đây tiểu cắt tường ngươi dùng nhiều ít tụ linh đan nghe đến tô p h ạ m tra hỏi tiểu cắt tường mở ra hai tay một cái một cái vạch lên chính mình trắng loan ngón tay một khỏa hai khỏa ba khỏa sư thúc ta giống như ăn bảy khỏa vẫn là tán khỏa ta quên rồi nhìn lấy tiểu cắt tường có chút lúng túng tiếu dung hồ kim vạn c h ấ m nguyên ngây người mà tô phảm thì là rơi vào trầm mặc tiểu cắt tường sử dụng tụ linh đan số lượng thế nào cái này ít chẳng lẽ yêu khí ăn mòn đối nàng vô hiệu tiểu cắt tường chung quanh nơi này yêu khí đối ngươi không có ảnh hưởng sao tiểu cắt tường lắc đầu rất là tùy ý nói ra không có à những này yêu khí ta đều không có cảm giác gì những kia tụ linh đan đều là tại đối kháng yêu vụ thời điểm ăn nói xong câu này nàng tựa hầu nghĩ đến cái gì lại bổ sung một lần kỳ thực yêu vụ ảnh hưởng đối ta cũng không quá lớn a chủ yếu là nhìn đến sư thúc ngươi nhóm đều tại an tụ linh đan ta cũng không tiện không ăn tô p h ạ m cái này cũng quá tiểu cắt tường nhìn đến thật như chu t r ă n g nói cùng yêu thần trùng có quan hệ lớn lao hồ kim vạn phàm ca tang lộ người và người tranh lệch quả nhiên là vô pháp bù đáp trần nguyên cắt tường sư muội không hổ là sư thúc môn hạ đệ thử Ta thật là cam bái hạ phong. là bái sư thúc ta cũng không biết do vì cái gì đến yêu thần chủng ta luôn có một loại cảm giác rất thân thiết trong này chẳng lẽ có thứ gì sao tiểu cắt tường kỳ thực cũng rất n g h i hoặc tô phàm miệng bên trong trí mạng yêu vụ tại cảm giác của nàng bên trong liền là vị đạo có chút xú xú không khí cái khác cũng không có cái gì cảm giác nhìn lấy tô phàm ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ tiểu cắt tường lập tức chủ động giải thích nói tiểu cắt tường sư thúc cùng ngươi nói rõ đi Yêu t h ầ người n cùng n g ơ i biết cái có mặc cụ quan huống ta lớn, không tình nhưng n hệ thể, rất rõ mà dù g ư suy quan Tiểu chuyện này bây lấy đoán, đã đại, cho cái hẳn là cùng thân thế của ngươi tường nữa lấy nàng cũng không có dùng. Ngươi thế hệ. là lừa của có cắt có giờ, gạt tới mẹ nói với n g ư ơ i thân thế của ngươi sao nghe đến tô phàm tra hỏi tiểu cắt tường mặt nổi lên hiện ra một vệt vẻ ảm đạm nàng khẽ gật đầu một cái mẹ thân từng nói với ta bất quá mẹ thân vĩnh viễn là mẫu thân của ta tiểu cắt tường chỉ có một cái mẹ mắt bên trong vẻ ảm đạm tiêu tán tiểu cắt tường giữ chặt tô phàm cánh tay mặt lộ ra một cái để người đau lòng tiêu dung tiểu cắt tường còn có sư thúc còn có lục linh tỷ còn có hạo thiên tông đại gia những chuyện khác đã không quan trọng tô phàm khe thở dài một cái chậm dài ôm tiểu cắt tường sư thúc biết rõ sư thúc hội vĩnh viễn bồi tiếp tiểu cắt tường hạo thiên tông cũng thế mang bên trong truyền đến nhẹ giọng nước nở để tô phàm trong lòng hơi đau tiểu cắt tường ngoài miệng nói không quan tâm có thể là tâm lý thật là cái này nghĩ sao bị chính mình thân sinh cha mẹ ném đi lưu lạc xứ l ạ nếu không phải đụng tới hoàng thúy bình tiểu cắt tường khả năng liền chết tại giã ngoại dưỡng dục tri ân có thể so sinh dục tri ân lớn rất nhiều tiểu cắt tường nội tâm không chấp nhận cha mẹ ruột của mình tô p h à m có thể lý giải một bên hồ kim vạn cùng trầm nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ buồn bã bị cha mẹ ruột ném đi thả tại người nào đầu bên trên cũng không dễ chịu bất quà à tiểu cắt tường ngươi có hay không nghĩ tới Cha của cái khả phải mẹ ruột ngươi năng gặp gì vì để cho tiểu cắt tường sống sót chỉ có thể đem nàng đưa đến phàm tục bên trong nghe đến tô phàm giải thích tiểu cắt tường tiếng khóc dần dần thu liễm n g ư ờ i nói là thật sao sư thúc nhìn lấy tiểu cắt tường hai mắt đ ấ m lệ con người tô phàm nhẹ gật đầu đồng thời làm một cái m ặ t quỷ đùa tiểu cắt tường hài lòng mặc dù là m ặ t quỷ nhưng mà phối hợp tô phàm kia cử thế vô s o n g khuôn mặt cũng là cực điểm tốt nhìn tiểu cắt tường lập tức nín khóc mỉm cười lao đi tiểu cắt tường lệ trên mặt hoa vuốt vuốt đầu của nàng tô phàm nhìn lấy yêu thần trùng chỗ sâu phương hướng tiếp tục đi đi tiếp xuống đường chỉ hội càng ngày càng khó ta nhóm đi xem rõ ngọn ả n h không có mậu n g h i ể m yêu thần chủng tầng thứ tư cũng không có cái gì nguy hiểm nói cho cùng cái này bên trong phía trước là phạm vi thế lực của hắn tiến vào bên trong yêu tu cùng hồng hoang yêu dị đều hội bị mậu n g h i ể m thao túng chuẩn bị đi tới tầng thứ năm nơi này chính là để tô p h ạ m ký ức khắc sâu lần trước kém điểm bị thực mỹ kéo trở về làm sinh dục cơ khí t r e o đến chính mình dưới cơn nóng giận cơ hồ diệt thực mỹ nhất tộc nghĩ tới đây tô p h ạ m cũng là lên tinh thần tầng thứ năm lối vào là một cái truyền tống trận hội đem chúng ta truyền tống đến ngẫu nhiên vị trí người nhóm t r ư ớ c đem bên hông dây thừng giải khai đi tô p h ạ m chỉ chỉ đầy đất thi hải ra hiệu nói hồ kim vạn lập tức móc ra điểm tinh s o n g l o n g t r ụ ỷ cắt bên hông mình dây thừng nhanh giải khai đi không phải một hồi cũng không biết thế nào chết chương sáu trăm mười bên thai phật hiệu c h á n nguyên cùng tiểu cắt tường lên tiếng giải khai bên hông mình dây thừng tầng thứ năm hồng hoang yêu dị lần trước đã bị ta thanh lý không sai biệt lắm hẳn là rất an toàn đi vào về sau liền một mực đi vào trong ta nhóm tại tầng thứ sáu lối vào tụ hợp tô phạm nói xong dẫn đầu một bước đ ạ p vào truyền tống trận hồ kim vạn trần nguyên tiểu cắt tường theo sát phía sau một lần tiến vào truyền tống trận quen thuộc tầng thứ năm chỉ bất quá tô phạm sẽ không còn được gặp lại những kia quen thuộc thực mỹ thanh âm huệ vẫn là không muốn gặp được cho thỏa đáng nghĩ đến những kia thực mị ta liền toàn thân phạm át tâm sau khi rơi xuống đất khắp nơi quan sát một chút bốn phía tô phàm có chút kỳ quái t r u n g quanh cũng quá an t ĩ n h đi thế nào một điểm thanh â m đều không có đi sau một khoảng thời gian vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh không có yêu tu không có hồng hoang yêu dị tô phàm cảm giác chính mình giống như liền tại hạo thiên tông hậu sơn tàn bộ kỳ quái t ầ n g thứ sáu lối vào liền tại trước mặt cái này một đường cũng thuận quá phận đến đệ lối vào tô p h ạ m phát hiện chính mình vậy mà không phải thứ nhất cái đến thứ nhất cái đến tầng thứ sáu lối vào là hồ kim vạn không hổ là tiểu đạo thần tốc độ liền là nhanh p h ạ m ca ngươi tới hồ kim vạn cùng tô p h ạ m lên tiếng c h à o tô p h ạ m có chút nghi hoặc nhìn hắn lão hổ dọc theo con đường này ngươi đụng đến cái gì tình hô sao hồ kim vạn lắc đầu nhưng là bổ sung một câu đường bên trên ngược lại là đụng tới mấy cái gục ngã tại ven đường ngủ hồng hoang yêu dị bàn ra cũng không để ý hắn nhóm Trực tiếp chạy về đằng này. ngủ lấy hồng hoang yêu dị tô phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì móc ra cựu tiêu yêu hồn thư lật đến mậu điểm kia một tờ mậu điểm yêu thần chủng tầng thứ năm cái gì tình huống có liên hệ với ngươi sao nghe đến tô phàm hỏi mình mậu điểm cái này mới giải thích tình huống nguyên lai tầng thứ năm sớm liền bị mậu điểm chiếm lĩnh những kia ngủ lấy hồng hoang yêu dị chỉ là mậu điểm thao túng cho săn nguyên lai là cái này dạng khép lại cựu tiêu yêu hồn thư tô phạm cùng hồ kim vạn giải thích một chút liền kiên nhận chờ đợi trầm nguyên cùng tiểu cắt tường đến cũng không lâu lắm tô phạm trầm nguyên cùng tiểu cắt tường liền theo thứ tự đổi đến trên đường đi đều không có đụng đến phiền phái gì quả nhiên như n g u hiểm nói tầng thứ năm đã bị hắn thanh lý hoàn tất lưu lại đều là thủ hạ của mình tu chỉnh một lát tô phạm liền mang theo đám người chuẩn bị tiến vào tầng thứ sáu tầng thứ sáu có thể nói là yêu thần chủng chức mười tầng bên trong nguy hiểm nhất một tầng là một cái vô chủ chỗ bên trong yêu vụ tràn ngập yêu khí n ồ n g đậm ngư long hô tạp là yêu tu cùng hồng hoang yêu dị tốt nhất tu luyện tràng đ ị a tô phạm nhìn thoáng qua hồ kim vạn hai người rất là ăn ý nhẹ gật đầu p h ạ m ca vẫn quy củ cũ trực tiếp đi đường tắt sao đúng vậy ta nhóm không cần thiết tại tầng thứ sáu lãng phí thời gian tầng thứ sáu mặc dù cũng không ít bảo vật nhưng mà thu hoạch đến bảo vật hao phí tinh lực là địa phương khác mấy lần tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp tô phạm nói xong thứ nhất cái đứng tại tầng thứ sáu hang đá trước đem dây thừng trọng tân buộc lại như là lạc đường tại yêu vụ bên trong là phi thường phiền phức ta đều không tốt cứu các ngươi hiện tại không phải nói đùa thời điểm đại gia trọng tân chặt cố tốt dây thừng lần lượt hướng tô phạm xác nhận xác nhận không sai về sau tô phạm dẫn đầu một bước v ù i vào yêu thần chủng đệ lục tầng cái này một lần đến yêu thần chủng tầng thứ sáu cảm giác thậm chí so với một lần trước còn mãnh liệt hơn đập vào mắt đều là yêu vụ đã hóa lỏng đưa tay không thấy năm ngón tay tô phạm đã là tiên nhân trí thể đi vào yêu vụ bên trong đều có thể rõ ràng cảm thấy mình lực lượng tại trôi qua mặc dù tốc độ rất chậm nhưng mà cái này loại mặt trái trạng thái là thật sự rõ ràng ảnh hưởng đến chính mình tại phía trước mây tầng yêu thần t r ù n g đều không có tình huống như vậy yêu thần t r ù n g không biết rõ phát sinh cái gì dị biến yêu vụ nồng độ biến so với lần trước hơn rất nhiều minh tâm tự cũng bị hủy tô phàm bắt đầu lo lắng lên hồ kim vạn cùng trần nguyên may mắn tiểu cắt tường là điện sau vị trí hẳn là có thể gia tăng một chút tỷ lệ sai số không nghĩ thêm những vấn đề khác tô phàm tăng thêm tốc độ tìm tòi đến đường tắt hướng tầng thứ bảy chạy như điên bên h ô n g dây thừng kéo căng thẳng tắp thân sau cũng không có người tụt lại phía sau bên hai truyền đến tiếng gió vun v ú t cùng cổ quái kỳ lạ tiếng gào thét tô phàm biết rõ đây đều là tiềm phục tại địch nhân ở chung quanh chỉ cần hắn bước chân rời đi đường tắt tiểu đạo lập tức sẽ dẫn tới hắn nhóm chú ý đồng thời đụng phải công kích đối với người tu yêu thân yêu tu đến nói tu s、si、ị huyết nhục cùng thần hồn đều là hiếm có mỹ vị thuốc bù mà yêu thần trùng cái này loại yêu tu là nhiều nhất phi nước đại gần nửa canh giờ tô phàm biết rõ tầng thứ bảy lối vào liền tại cách đó không xa nội tâm hơi lỏng thở ra một hơi còn tốt hữu kinh vô hiểm yêu thần trùng biến hóa thực tại là để tô phàm cảm thấy có chút bất an yêu thần trùng tồn tại thời gian là muốn so tô phàm còn phải xa xưa hơn càng trọng yếu là còn cùng trệ linh thời đại có quan hệ tất cả những thứ này trong mơ hồ chẳng lẽ vẫn là cùng thiên đạo có quan hệ sao t r u n g quanh yêu vụ tiêu tán rất nhiều tầng thứ bảy lối vào liền tại trước mặt tô phàm chính muốn đi vào bên hai đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc phật hiệu phật tâm cái này bên trong vì cái gì hội có phật tâm tô phàm sắc mặt đại biến đột nhiên nghĩ đến một cái người khổ quyết đại sư thật chẳng lẽ là khổ quyết đại sư h á n bị khốn tại yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu tô phàm ngay tại nghi hoặc thời khắc bên hai phật hiệu tiếng dần dần biến đến khắc nghiệt lên đến trong mơ hồ còn kèm theo kêu thảm thanh âm cùng tiếng laz không được tô p h ạ m nhất định phải đi xác nhận một chút dù là không phải khổ quyết cái này bị khốn tại tầng thứ sáu phật môn bên trong người cũng nhất định biết rõ minh tâm tự tình huống hung hăng t ú m một t ú m bên hông dây thừng tô p h ạ m rất nhanh liền cảm giác một cái thị thị t thân t thể đụng vào chính mình mặt mũi tràn đầy tái nhuận chi sắc hồ kim vạn xuất hiện tại tô p h ạ m bên cạnh hiển nhiên là bị những này yêu vụ cha tân quá sức lão h ồ ta nghe thấy phật hiệu tiếng ngươi mang trầm nguyên tiểu cắt tường đi tầng thứ bảy lối vào chờ ta, ta đi cứu người rất có thể là khổ quyết đại sư tô phàm một bên nói một bên giải khai bên hông dây thừng hồ kim vạn mặt béo lập mã lưu lộ ra ngưng trọng c h i sắc tô phàm nói phật hiệu âm thanh hắn trong mơ hồ cũng nghe thấy thật chẳng lẽ là khổ quyết đại sư phàm ca chú ý an toàn tầng thứ sáu yêu vụ so với lần trước mạnh quá nhiều ta độ kiếp kỷ thực lực đều kém điểm không có ngăn lại tô phàm nội tâm ấm áp hồ kim vạn là biết mình bản lĩnh bây giờ nói những này hoàn toàn đều là lời thật lòng để tô phạm rất là cảm động được rồi đừng nói nhảm ta đem bạch trước phóng xuất nếu là gặp lợi hại gì ra hỏa ngươi nhóm liền nhanh chóng trốn vào tầng thứ bảy bên kia đã từng là bạch trước địa bàn phối hợp thêm hắn cấm chế thần thông tự bảo vệ mình hẳn là không ngại tô phạm móc ra cựu tiêu yêu hồn thư chung quanh yêu vụ lập tức giống như cá voi hút nước hội tụ tại cựu tiêu yêu hồn thư phía trên cái này để tô phạm giật này mình còn tốt hắn kịp thời vận chuyển ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận sử dụng ngũ hành lực lượng đem chính mình bảo vệ cái này mới không có nhận yêu khí ảnh hưởng tô phàm có thể đủ cảm giác trong tay cựu tiêu yêu hồn thư ngay tại hưng phấn r u n r u n theo lấy yêu vụ thu nhận hán phẩm cấp cũng tại phi tốc dâng lên thất phẩm linh bảo đình phong bát phẩm linh bảo bát phẩm linh bảo đình phong cựu phẩm linh bảo t h ẳ n g đến chung quanh yêu vụ bị hấp thu không còn một mảnh toát ra một mảng lớn đất trống cựu tiêu yêu hồn thư tiến h giai mới ngừng lại hoặc là nói là tô phàm để cựu tiêu yêu hồn thư dừng lại bởi vì tô phàm tại những n à y yêu vụ bên trong ẩn ẩn cảm nhận được tiên lực nếu không thì cựu tiêu yêu hồn thư dựa vào cái gì bởi vì thu nhận yêu vụ mà tấn thăng đẳng cấp cái này loại yêu tiên lực đối với cựu tiêu yêu hồn thư đến nói liền giống như vật đại bổ như là lại để cho hắn tự ý thu nhận những n à y yêu vụ cựu tiêu yêu hồn thư lúc nào cũng có thể thoát ly tô phàm trường khống tô phàm không phải yêu tu đối với cựu tiêu yêu hồn thư điều khiển chỉ có thể đạt đến ba bốn thành có thể dùng khai thác công năng có hạ n còn có rất nhiều huyền bí cùng lực lượng vô pháp kích phát bởi vì thể chất hạn chế nói cho cùng cựu tiêu yêu hồn thư thuộc về yêu tu linh bảo không thích hợp phổ thông tu sĩ nếu không thì thứ bảy yêu vương dựa vào cái gì dùng một bản cựu tiêu yêu hồn thư chế bá yêu thần t r ù n g thành vì mười tám tầng yêu vương thả ra bạch trước về sau tô phạm nhanh chóng thu hồi cựu tiêu yêu hồn thư đồng thời đối thân sau đổi tới trầm nguyên cùng tiểu cắt tường nói ra khổ quyết đại sư rất có khả năng liền tại cái này tầng thứ sáu bên trong người nhóm đi theo l á o hồ còn có bạch trước trước đi tầng thứ bảy chờ ta tô p h ạ m căn dặn hoàn tất về sau không nói thêm gì nữa nhanh bước đi vào tràn ngập yêu vụ bên trong t r ầ m nguyên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau yêu vụ nhìn chằm chằm tô p h ạ m rời đi phương hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng những này yêu vụ quá nguy hiểm nếu không phải có đầy đủ tụ linh đan hắn sợ sớm đã chết tại những này yêu vụ bên trong hồ trưởng lão sư thúc sẽ không có chuyện gì đi hồ kim vạn nhết miệng cười một tiếng sờ sờ bạch trước đầu t hồ u đều qua, muốn ậ n miệng nói ra. Phạm ca có thể là trích tiên, liền tiên nhân chân chính đều dết qua, còn sợ những này.、Ta、nhóm đi nhanh đi, không muốn cho phạm ca cản Phạm Phạm đi đi, có ra. trích trở. ca Ta ca thể cho h dết là sợ kim vạn nói liền mang theo bạch trước t r ầ m nguyên hướng cách đó không xa tầng thứ bảy lối vào chạy tới có thể là thân sau lại truyền đến tiểu cắt tường thanh em hồ trường lão t r ầ m nguyên sư huynh ta không sợ những n à y yêu vụ ta đi giúp s ư thúc hồ kim vạn cùng t r ầ m nguyên quay đầu nhìn lại chỉ thấy trống rông dây thừng cùng tiểu cắt tường chui vào yêu vụ bên trong bóng lưng tiểu cắt tường trần nguyên c h o mày hô to một tiếng có thể là không có dùng t r u n g quanh chỉ có chậm rãi tụ khép lại yêu vụ không có biện pháp trần nguyên ta nhóm trước đi tiểu cắt tường thể chất cùng chúng ta bất đồng tại cái này yêu vụ bên trong nguyên bản thực lực có thể phát huy ra đến không đến một nửa đi vào đều là kéo phảm ca chân sau ta nhóm tại tầng thứ bảy chờ bọn h ắ n hồ kim vạn sau khi cân nhắc hơn thiệt rất nhanh liền làm ra quyết định trần nguyên cũng biết hồ kim vạn nói là trước mắt chính xác nhất quyết định chuyện cho tới bây giờ hắn nhóm chỉ có thể tin tưởng tô p h ạ m cùng tiểu c á t tường tại bạch trước dẫn đường hạ hai người rất nhanh liền rời đi phiến khu vực này đến tầng thứ bảy lối vào tầng thứ bảy lối vào vị trí yêu vụ giống như nhận trở ngại gì vô pháp tiến vào phân biệt rõ ràng trần nguyên nhìn qua vực sâu dày đặc yêu vụ hai mắt bên trong đầy là vẻ lo lắng không phải hắn hoài nghi tô p h ạ m thực lực chỉ là cái này yêu vụ thực tại quá mức tại d o người Chia chủng cứ lúc nào cũng sẽ chết cảm giác để người nào dùng bất thúc, sẽ cảm Để khó quên trở yêu thần chúng tô phàm phía trước đến qua nhất sâu địa phương liền là tầng thứ m ộ mươi mà tại trước một ư ơ i tầng bên trong nhất làm cho tô phàm chán ghét trừ đã bị cảnh vấn tâm thu phục bạch trước bên ngoài liền là cái này tầng thứ sáu trừ đường tắt tiểu đạo bên ngoài tầng thứ sáu liền là một chỗ rộng rãi đầm lầy khắp nơi ẩn giấu nguy hiểm cùng sắc cơ đi tới đi tới liền hội bị thi thể hoặc là bạch cốt trượt chân đối với tô phàm cái này loại thích sạch sẽ mỹ nam tử đến nói thực tại là khó khăn nhất chịu được sự tỉnh chương sáu trăm mười một gặp lại khổ quyết thật là ác tâm địa phương ngay tại tô phàm phàn nản thời điểm nhìn phía trước đột nhiên hiện lên một đạo hát ảnh phá phong vang lên một trận tanh hôi chi khí thẳng chạy tô phàm ngực đánh tới tiện tay vớt ve đạo hát ảnh kia tô p h ạ m trên tay nhiều một tầng chân bóng dịch nhờn dịch nhờn bên trong còn sen lẫn không ít huyết n h ụ tô p h ạ m có thể cảm giác được vừa mới đạo hắc ảnh kia đã bị chính mình chụp chết rồi nhưng mà nhìn trong tay dịch nhờn cùng bên thai chuyển đến tiếng b ư ớ c chân tô p h ạ m lông mày lập tức liền nhữ lại đây đây là không kịp chờ tô p h ạ m nói xong mấy chục đạo cùng vừa rồi giống nhau hắc ảnh đồng thời kích xạ mà tới tô p h ạ m hai tay liên tục chụp đánh đem những bóng đen này từng cái ngăn lại thế nào xui xẻo như vậy vừa ra tới liền đụng đến nhiễm di ngư vẫn là nhiễm di ngư bảy c h ụ p chết mấy chục đầu nhiễm di ngư về sau lập tức liền có trên trăm đạo hắc ảnh che khuất bầu trời hướng tô p h ạ m đánh tới cái này một lần liền chung quanh yêu vụ đ ồ vô pháp che giấu hắc ảnh hình dạng nói nhiễm di ngư là cá kỳ thực càng giống là cá cùng xà t ạ p dao to lớn đầu cá dài nửa thức xà thân sáu cái ngắn chân miệng bên trong răng nanh tản mát ra quang mang đen kịt phía trên hiển nhiên là có k ị độc nhiễm di ngư giống như nhân diện hạt đều là kiểu quần cư hồng hoang yêu dị nhưng mà cùng nhân diện hạt bất đồng là nhiễm di ngư bên trong không có thủ lĩnh cho nên sẽ không xuất hiện tại yêu thần trùng tầng thứ ba tô p h ạ m giết chết nhân diện hạt vương về sau nhân diện hạt triều tự động tán loạn rời đi tình huống nhiễm di ngư đặc tính có rất nhiều nhất làm cho tô p h ạ m nhức đầu liền là hắn nhóm không chết không thôi tính cách chỉ cần có một đầu nhiễm di ngư bị giết chết hung thủ liền hội bị khóa chặt trừ phi xuất hiện cực điểm tình huống đặc thù nếu không nhiễm di ngư bảy cùng hung thủ chỉ có một cái hạ tràng kia i l ề n là k h ô n g chết chết hoặc không thôi.、Trừ、phi hung thủ chết rồi, hoặc là nhiễm Trừ rồi, là di ngư bầy c không không、e、hết sạch. nhiễm Mà m ngư di ặ thể k có sáu đầu mệnh mỗi chết một lần liền hội mất đi một chân làm sáu cái chân đồng thời mất đi về sau mới hội chân chính ý nghĩa chết đi nhất n h ư là nhiễm di ngư như là chỉ còn lại một chân chỉ cần đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi chân liền hội trọng tân mọc ra chẳng khác nào lại khôi phục sáu đầu mệnh cái này loại lưu manh tính cách thêm lên gần như không chết đặc tính để nhiễm di ngư giống như nhân diện hạt thành vì lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tộc đàn mặc dù tu vi không cao nhưng mà tô phàm gặp đều hội cảm giác đau đầu lý mãi mãi chỉ có thể chạy tô phàm vinh hai phân do phật hiệu truyền đến phương hướng tô phàm một cái lắp mình n ẹ tránh thân sau mấy trăm nhiễm di ngư cá ướp mới va chạm bắt đầu phi nước đại phía sau là lệnh người tê cả ra đầu tiếng bước chân bởi vì là giày đặc đầm lầy tô phàm vô pháp áp dụng đối phó ngậu yểm thủ hạ công kích tới xử lý những này nhiễm di ngư vâng không chính mình hai chân rơi vào cái này đầm lầy bên trong mặc dù nhiễm di ngư phá không chính mình nục thân phòng ngự nhưng là kia trùng lại tanh vừa thối dịch nhợn liền có thể đem tô phàm á c tâm chết rồi tô phàm mới không muốn kia làm chạy trước chạy trước chung quanh yêu vụ dần dần d ũ n g động lên đến không ít cổ quái kỳ lạ thân ảnh xuất hiện tại tô phàm bên người càng ngày càng nhiều cặp cặp. nhân loại tu sĩ vị nói rất lâu không có nhân loại tu sĩ đi tới nơi này rốt cuộc có điểm ngoa t à o nhiễm di ngư bảy mã đ ứ c chạy mau đường này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn qua người nào đem nhiễm di ngư đám điên này t r e o chọc qua đến đầu góc có bệnh đi đạo hữu cần gì kinh hoảng không liền là tiểu tiểu nhiễm di ngư nhìn ta tiện tay giết chết thế nào ai người nhóm đường đi a sao a a theo lấy tô p h ạ m phi nước đại tầng thứ sáu không ít trong ngủ mê yêu tu lần lượt bừng tỉnh có chút không sợ chết vậy mà chủ động t r e o chọc nhiễm di ngư b ầ y lập tức bị lít nha lít nhít hắc ảnh thôn p h ệ chuyển đến trận trận kêu thảm bất quá những n à y nhị lăng tử yêu tu cũng biến tướng tính giúp tô p h ạ m làm dịu một chút áp lực một đám đồ đần nhiễm di ngư số lượng đi đến nhất định độ về sau liền xem như cựu k i ế p tán tiến đến đều có thể g ă m chết ngươi nhóm còn không tránh đi tục ngữ nói tốt lăng sợ hành hoành sợ không muốn mệnh lại phách lối người gặp phải không muốn m ệ n h đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh hung chi nhiễm di ngư còn có sáu đầu mệnh chỉ là cái này một đầu liền tính hắn nhóm không có nhiễm di ngư vương cũng s o nhân diện hạt mạnh hơn nhiều bên hai phật hiệu tiếng rõ ràng nhưng lại biến đến đức quãng k i a người tựa hồ sắp không chịu được nữa nhất làm cho tô phàm cảm thấy để ý là bên cạnh hắn nhiễm di ngư bảy trong lúc bất chi bất giác vậy mà không có lại cùng lên đến liền nhiễm di ngư đều cảm thấy nguy hiểm tô phàm biết rõ phía trước khẳng định có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố đi tới tốc độ dần dần thả chậm tô phạm nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên phía trước chung quanh yêu vụ chẳng biết tại sao tựa hồ là bởi vì đến gần phật hiệu quan hệ biến đến thưa thớt t â m nhìn chậm rãi khôi phục bình thường tô phạm dần dần có thể dùng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh đồng thời kim s á c phật quang từ nơi không xa truyền đến tại hát cám đệ lục tầng bên trong dị thường bắt mắt đây đây là trường sinh thiền phật quang khó trách chung quanh yêu vụ bị đuổi tản ra ra vậy mà thật là khổ quyết tô phạm trong lòng khẽ nhúc nhích lập tức lên trước chuẩn bị đi tiếp ứng khổ quyết thế nhưng lại đột nhiên phát hiện hai cố dị thường to lớn hồng hoàng yêu lực là hồng hoàng yêu dị tô phạm hơi hơi túi người xuống túi người đi tới càng đến gần phật quang chung quanh yêu vụ liền càng hiếm tán tầm nhìn cũng liền càng cao đi đến gần năm phút tô phạm rốt cuộc trông thấy khoanh chân ngồi dậy giữa không t r u n g bên trong khổ quyết chỉ bất quá lúc này khổ quyết sắc mặt tảm đạm Nhắm chặt hai mắt, miệng bên trong tự mình lầm bấm phật âm, thân bên trên ngực xuống, chặt hai Phật thật hô hấp mắt, lầm bấm âm, máu, cả tự vết xa là sụp sâu đầy đã đổ đều không lại khổ ô n cân sướng. g lại k h quyết thân sau tái hiện là vô cùng rõ ràng la hán trừ mà pháp tướng có thể là kia kim cương la hán đã gãy một cánh tay miệng bên trong phật hiệu cũng là đức quãng chỉ có kia không nộ tự uy hai con mắt nhìn chăm chú lên t r u n g quanh không sợ h ã i chút nào khổ quyết trước thân lơ lửng một k h ỏ a kim hoàng sắc phật môn xá lợi nồng hậu dày đặc mà tinh thuần phật lực quần quận không ngừng mà từ xá lợi từ bên trong hiện lên xua tan lấy chung quanh yêu vụ mà tại khổ quyết dưới thân cách đó không xa đứng lấy ba đạo thân ảnh hồng hoang yêu dị thôn vệ c h i chủ hồng hoang yêu dị hắc viên tam đầu d a o còn có một cái độ kiếp kỳ yêu tu nhìn đến cái này ba người liền xem như tô phàm cũng không có tùy tiện tiến công dự định đáng chết nơi này thế nào hội có thôn vệ c h i chủ cùng hắc viên tam đầu d a o hắn nhóm hai rõ ràng tại đệ bát tầng cùng tầng thứ chín a hồng hoang yêu dị thôn vệ chi chủ vốn là c h ấ n canh giữ ở yêu thần t r ù n g đệ bát tầng mà hắc yên tam đầu giao thì là tại tầng thứ chín hắn nhóm đồng thời xuất hiện tại tầng thứ sáu nghĩ tất chỉ có một cái mục đích kia liền là khổ quyết bất quá nhất làm cho tô phạm để ý là cái kia yêu tu mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ tu vi nhưng mà chút nào không e ngại hai đại hồng hoang yêu dị hình thành thế chân v ạ c vây quanh khổ quyết kia tên yêu tu xem bộ dáng là cái nam nhân bởi vì là đưa lưng về phía tô p h ạ m thấy không rõ hình dạng bất quá nhìn hắn bóng lưng cùng nhân loại bình thường không khác nếu không phải hắn thân bên trên tán phát yêu khí tô p h ạ m còn cho là hắn là một nhân loại tu sĩ hát kiên tam đầu giao ba khỏa g i a o đầu một mực nhìn chăm chú lên khổ quyết trước thân xá lợi tử sáu cái mắt bên trong đầy là tham làm quan mang thôn vệ c h i chủ đồng dạng đối mặt với xá lợi tử bất quá hắn to lớn gương mặt cũng không có ngũ quan chỉ có bụng một đạo thâm thúy khe hở khe hở hai bên là bén nhọn r ă n g nanh trong đó có một cái to lớn dọa người cự nhãn dị thường đáng sợ tô p h à m biết rõ ba người bọn họ mục tiêu đều là khổ quyết khổ quyết t r ư ớ c thân viên kia xá lợi t ử hẳn là pháp phàm đại sư phật môn xá lợi cùng tu sĩ kim đan có chỗ khác biệt chỉ có phật môn tử đệ liều chết đánh cược một lần lúc mới có thể tế ra thể ngoại xá lợi t ử một ngày lý thể kia bất luận cái gì dạng cái này tên phật môn tử đệ là nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời mới mọc khổ quyết hiện tại mặc dù khí tức suy yếu nhưng mà khí huyết coi như bình ổn cũng không có liều chết phấn đấu tô phàm nghĩ đến hắn hẳn là còn tại kiên trì có thể ngưng tụ ra xá lợi tử đại sư đều là đắc đạo cao tăng thỏa thỏa phật đà vạn người không được một mà xá lợi tử tại yêu tu cùng hồng hoang yêu dị mắt bên trong không khác tu sĩ、si、mắt bên trong bất tử tiên dược yêu tu cùng hồng hoang yêu dị sợ nhất liền là tràn ngập quần quận thiên uy lôi kiếp có thể chỉ cần có thể ăn xuống một khỏa xá lợi tử Tự t thỏa thỏa hai, hai gia hỏa này thực lực mặc dù không mạnh nhưng là thần thông lại rất cổ quái cần phải tìm cái cơ hội tuyệt hảo nếu không bị quân lấy liền muốn lãng phí khá nhiều thời gian tô p h ạ m ở trong lòng tính toán nên làm như thế nào thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình bị người vỗ một cái ba bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện kinh hoàng cảm xúc xông lên đầu tô p h ạ m kinh chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người đột nhiên quay đầu nhìn lại cái này mới thở dài ra một hơi tiểu cắt tường làm sao ngươi tới rồi nghe đến tô p h ạ m truyền âm tiểu cắt tường thẹ lưỡi hồi đáp sư thúc những này yêu vụ đối ta ảnh hưởng không lớn nhân ra nghĩ đến giúp ngươi nha tô phàm t r o mày yêu vụ mặc dù đối tiểu cắt tường ảnh hưởng không lớn nhưng là những n à y hồng hoang yêu dị có thể không phải ăn chay à từng cái thần thông quang đại tô phàm sợ chính mình thời khắc mấu chốt bảo hộ không được tiểu cắt tường bất quá người đều đến tô phàm cũng không có biện pháp đem tiểu cắt tường đổi u đi hắn chỉ có thể truyền âm nói ai kia ngươi nghe ta chỉ huy tuyệt đối không nên sinh tưởng cái này hai cái hồng hoang yêu dị đều không phải hạng người bình thường vừa nghĩ tới có thể dùng cùng sư thúc kể vai chiến đấu tiểu cắt tường lập tức hưng phấn lên sư thúc ngươi yên tâm ta sẽ không kéo ngươi chân sau tô phàm cũng không phải lo lắng tiểu cắt tường chiến đấu trình độ mà là cái này hai cái hồng hoang yêu dị bản lĩnh quá mức tại quỷ dị lúc trước tô phàm đi tới tầng thứ mười dọc đường đệ bát tầng thứ chín đều là vòng quanh cái này hai tôn đại phật đi tiểu cắt tường ghi lại cái kia toàn thân phủ đầy hát sắc lân g i á c bụng dài lấy t r ò n g mắt hồng hoang yêu dị gọi thôn phệ chi chủ tuyệt đối không nên cùng hắn bụng con mắt đối mặt tô phàm túi thấp người hướng tiểu cắt tường truyền âm dặn dò sư thúc vì cái gì a hắn con mắt rất lợi hại phải không chương sáu trăm mười hai chỉ có vẻ bề ngoài yêu tu tô phàm nhẹ gật đầu chỉ chỉ lơ lửng giữa không t r u n g bên trong khổ quyết trông thấy khổ quyết đại sư sao hắn vì cái gì nhắm mắt lại liền là vì không cùng thôn vệ c h i chủ đối mặt ngươi một ngày trông thấy hắn con mắt liền hội lập tức rơi vào hôn mê bên trong cái này hôn mê là cưỡng chế liền xem như ta cũng sẽ trúng chiêu mặc dù thời gian không dài có thể là một ngày rơi vào hôn mê kia liền xong ngươi đừng nhìn thôn vệ c h i chủ thân hình cao lớn cồng k ệ n h nhưng mà tốc độ cực nhanh một ngày chúng chiêu liền hội trực tiếp rơi vào hắn tay bên trong biết rõ hắn vì cái gì gọi là thôn vệ c h i chủ sao khổ quyết thôn vệ c h i chủ hắc yên tam đầu d a o còn có cái kia yêu tu tứ phương thế lực đều không dám tùy tiện xuất thủ cho nên tô phàm lúc này mới có cơ hội cùng tiểu cắt tường giải thích vì cái gì đây tiểu cắt tường vẫn là rất phối hợp tô phàm mở to mê hoặc mắt to nhìn lấy hắn bởi vì chỉ cần bị hắn bắt được liền xem như ta tự thân lực lượng đều hội bị thôn v ệ chi chủ thôn v ệ hắn thôn v ệ năng lực là không nhìn cảnh giới chỉ cần cho thôn v ệ chi chủ đầy đủ thời gian tiên nhân đều có thể cho người hút khô nhìn lấy tiểu cắt tường mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ tô p h ạ m trong lòng cũng là đối thôn v ệ chi chủ cực điểm kiên kỵ mặc dù tô p h ạ m sẽ không đần độn chúng chiêu nhưng mà cái này loại không nhìn cảnh giới thôn v ệ là phi thường khủng bố bản thân liền là một sự uy hiếp tô phạm vừa định cùng tiểu cắt tường giảng một chút hắc yên tam đầu giao thần thông cách đó không xa cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa lập tức dẫn tới tô phạm chú ý thôn vệ c h i chủ thân thể to lớn chậm dai hướng hắc yên tam đầu giao bên người dựa vào bụng khe hở còn không ngừng tản mát ra tiếng vang nặng nề nghe đến thôn vệ c h i chủ phát ra tiếng vang hắc yên tam đầu giao trong đó hai khỏa dao đầu đối mặt một lát một cái khác dao đầu nhìn chăm chú lên thôn vệ c h i chủ phát ra tt ê ê thanh âm sư thúc đại mập mạp cùng rắn ba đầu giống như đang thương lượng cái gì tô p h ạ m có chút không nói nhìn lấy tiểu cắt tường nhân ra đường đường độ kiếp kỳ hồng hoang yêu dị thực lực thậm chí không thua kém cựu kiếp tán tiên tồn tại lại bị tiểu cắt tường lên cái này dạng độc đáo ngoại hiệu bất quá có sao nói vậy còn rất hình tượng ngươi có thể nghe hiểu hắn nhóm nói phía trước cảnh vấn tâm tại yêu thần t r ù n g thời điểm có thể nghe hiểu hồng h o a n g yêu dị bắt trước hiện tại tiểu cắt tường cũng có thể dùng nghe hiểu chẳng lẽ nàng cùng cảnh vấn tâm ở giữa có quan hệ gì cái này ý nghĩ cũng quá cầu huyết tô phạm lập tức liền phủ định ý nghĩ của mình cảnh vấn tâm tô phạm vẫn là hiểu rõ lao thẳng nam một cái sẽ không làm ra loại sự tình này lại nói tiểu cắt tường như là là cảnh vấn tâm nữ nhi hắn chỉ sợ sớm đã có phản ứng còn có thể chờ tới bây giờ đại khái có thể nghe hiểu một chút đại mập mạp cùng rắn ba đầu giống như thương lượng muốn cùng nhau xử lý bên cạnh cái kia yêu tu sau đó chia đều xá lợi tử đầu năm nay hồng hoang yêu dị đều hội hợp tung liên hoành rồi bất quá suy nghĩ kỹ một chút hai người liên thủ khẳng định so đơn đã độc đấu muốn mạnh xá lợi tử đối với suy yếu lôi k i ế p hiệu quả một k h ỏ a vừa tốt hai k h ỏ a ngược lại có chút lãng phí nhìn lấy thôn phệ c h i chủ cùng h ắ c y ê n tam đầu dao đem đầu mâu đồng thời nhắm ngay kia tên yêu tu tô phàm nội tâm vui mừng tiểu cắt tường đợi lát nữa ba người bọn hắn đánh lên thời điểm ngươi thừa dịp loạn mang đi khổ quyết đại sư đi cùng lão hồ trầm nguyên tụ hợp ta đến ngăn chặn những người còn lại kế hoạch quyết định tô phàm cùng tiểu cắt tường thu liễm ký tức yên tĩnh chờ đợi phía trước loạn chiến giữa không trung khổ quyết vẫn là lão tăng nhập định bất động như sơn phảng phất bên cạnh sự tình cùng hắn không hề quan hệ thôn vệ chi chủ cùng hắc yên tam đầu giao tạm thời không có đi quản khổ quyết ngược lại hắn đã thân chịu trọng thương tại hai yêu nhãn bên trong sớm đã là túi bên trong đ ổ v ậ hai yêu làm láng giềng làm nhiều năm mặc dù ngày thường bên trong tranh chấp không ngừng nhưng mà tính là người quen biết cũ khổ quyết cục thịt béo này hắn nhóm cũng không muốn tặng cho cái này xa lạ yêu tu chỉ gặp thôn phệ chi chủ xuất thủ trước phát ra một tiếng chấn triệt c ử u tiêu gào thét kéo dài không ngừng cái này tiếng gào thét truyền khắp cả cái yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu chỉ một thoáng gào thét khắp nơi sau lưng tô phàm vài dặm bên ngoài vị trí nhiễm di ngư bảy đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng nổ toàn bộ nhiễm di ngư bảy như là sôi trào lên bắt đầu liên hoàn bạo tạc huyết nhục đoạn t r ì bày tư tung những này tu vi không cao nhiễm di ngư nghe đến thôn phệ chi chủ gào thét về sau vô pháp chống cự phía dưới lần lượt bạo thể mà chết cái này loại tràng cảnh tại yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu khắp nơi có thể thấy một chút tu vi khá thấp ngăn cản không nổi thôn vệ chi chủ gào thét yêu tu hồng hoang yêu dị trong nháy mắt mất đi sinh mệnh mà khoảng cách thôn vệ chi chủ tương đối đến gần một chút tô phàm nay lúc đều cảm giác ngược phiền muộn ác tâm muốn nói thôn vệ chi chủ gào thét đã ảnh hưởng đến hắn tô phàm thể nội linh lực vận chuyển ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận phát động tương sinh tương tức ngũ hành lực lượng loại trừ rơi thôn vệ chi chủ gào thét ảnh hướng trái chiều tô phạm trong lòng đã có chính mình phán đoán cái này ra hỏa tu vi lại đề cao so với lần trước gặp mặt lúc lợi hại nhiều phải biết cùng lần trước đến yêu thần chủng so sánh tô phạm thực lực đồng dạng tinh tiến rất nhiều lần trước thôn phệ chi chủ đồng dạng sử dụng cái này một chiều nhưng mà đối tô phạm ảnh hưởng rất nhỏ mà lần này hắn lại là rõ ràng cảm nhận được tô phạm bên cạnh tiểu cắt tường sắc mặt phát trắng hai tay đã che lỗ thai hiển nhiên là không thể chịu đ ự n g được tô phạm có chút đau lòng hắn vô nhẹ tiểu cắt tường đầu vai đem một phần nhỏ ngũ hành linh lực chuyển vào đến tiểu cắt tường thể nội nàng biểu tình mới đã khá nhiều thật lâu gào thét kết thúc khoảng cách thôn vệ c h i chủ gần nhất kia tên yêu tu toàn thân run rẩy tựa hồ là nhận không nhỏ ảnh hưởng đã vô pháp động đậy mà thôn vệ c h i chủ thân thể cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện đến kia tên yêu tu bên người tráng kiện khuỵu tay mở ra sau một khắc liền đem kia tên yêu tu chăm chú ôm vào mang bên trong nhìn thấy sao cái này là thôn vệ c h i chủ tốc độ ngươi chớ nhìn hắn dáng rất mập nhưng là tốc độ cực nhanh hơi không cẩn thận liền hội bị hắn ôm lấy bắt đầu thôn phệ lực lượng liền giống cái này yêu tu đồng dạng tiểu cắt tường ở một bên nghe đạo lý rõ ràng có thể tô phàm nói nói liền phát hiện không thích hợp kia tên yêu tu thân bên trên khí tức càng đến càng yếu ớt mà thôn phệ chi chủ thân bên trên hát sắc lân giáp lại buộc phát sáng rực lên đến hiển nhiên là ăn no bụng thôn phệ chi chủ sau lưng hắc yên tam đầu d a o chính chuẩn bị xuất thủ kết quả nhìn đến hình ảnh như vậy ba đôi con mắt bên trong đồng dạng toát ra thần sắc nghi hoặc tô phàm ngây người cái này yêu tu tại làm cái quỷ gì thế nào còn không tránh thoát thôn vệ chi chủ ôm lại cái này dạng đi xuống hắn liền bị hút khô a rất nhanh một cái cổ quái ý niệm đột nhiên nổi lên tô phàm trong tim cái này yêu tu có lẽ không phải là không muốn tránh thoát mà là thật không tránh thoát ngoa tào kia hắn r ử a vào cái gì dám cùng thôn vệ chi chủ còn có h ắ c yên tam đầu giao chính diện rằng co đầu g óc không dùng được sao tiểu cắt t ư ờ ngũ k hành thiên địa ngũ kỳ trận vốn là từ ngũ hành kỳ làm đến trận nhãn đến thúc giục bất quá tô phạm áp dụng phẩm chất càng cao ngũ hành tinh túy t h ạ n h cái này để trận pháp phẩm chất lại lần nữa lên một bậc thang tô phàm cánh tay phải làm đến thường dùng nhất phương thức công kích hắn chi nhánh tiểu trận là h ỏ a kỳ trận h ỏ a kỳ trận chuyên khắc yêu tu linh lực thôi phát phía dưới tô phàm cánh tay phải dây lát ở giữa sáng lên trói mắt hồng quang theo sau một quyền nện tại thôn vệ chi chủ kiên cố sau lưng bên trên b à n h một tiếng văng c h ậ m theo sau liền truyền đến thôn vệ chi chủ thống khổ giống lên một tiếng mà bị hắn ôm chặt lấy kia tên yêu tu cũng bởi vì thôn vệ c h i chủ rẽ rủa mà đến dùng đào thoát một cái to lớn quyền ấn thật sâu khắc xuống tại thôn vệ c h i chủ sau lưng lấp v ả y màu đen bên trên cái này một q u y ề n hiển nhiên là đem thôn vệ c h i chủ đánh cực đau vung ra kia tên yêu tu về sau thôn vệ c h i chủ quay người liền là một cái hùng ôm chuẩn bị bắt chước làm theo đem tô phàm ôm vào trong lực ra vẫn là cái này dày tô phàm sắc mặt càng thêm khó nhìn lên vừa mới hắn đã dùng toàn thân ba thành linh lực cũng không phải tô phàm không nghĩ xuất toàn lực vẫn là lôi k i ế p hạn chế hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình xuất toàn lực phá lớp m à n g kia lôi k i ế p chắc chắn sẽ tới đến thời điểm tao hương vẫn là chính tô p h ạ m lúc này bên cạnh hắn có thể không có địa hành dạ xoa tiên lôi lôi k i ế p tô p h ạ m đã chịu qua ký ức vẫn còn mới mẻ quả thực đáng sợ cho nên hắn cần phải muốn khống chế chính mình lực lượng nhưng là liền xem như tô p h ạ m hiện tại ba tầng thực lực một quên giết chết một tên cựu kiếp tán tiên kia là dư s à i càng đừng nói còn có ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận hỏa kỳ trận gia trì cũng chỉ là tại thôn vệ c h i chủ sau lưng lưu lại một đạo quyền ấn mặc dù tô p h ạ m đã biết rõ thôn vệ c h i chủ khủng bố phòng ngự lực nhưng mà không nghĩ tới chính mình một quyền như vậy còn không có phá vỡ hắn phòng ngự mắt thấy thôn vệ c h i chủ cánh tay đã sắp đem chính mình ôm lấy tô p h ạ m nhắm mắt lại không đi nhìn thôn vệ c h i chủ khỏe mắt một chân hướng thôn vệ c h i chủ bụng đá lên đi cái này đáng sợ mắt to mặc dù là thôn vệ c h i chủ tuyệt s á t chi chỗ nhưng tương tự cũng là hắn n h ư ợ c điểm chỗ nếu là có thể đá bể hắn con mắt tô p h ạ m tại lúc đối chiến cũng không cần phong bế thị giác thôn vệ c h i chủ lập tức liền phát giác được tô p h ạ m ý đồ có thể là hắn ôm hướng tô p h ạ m cánh tay không có chút nào thu tay lại tựa hồ là muốn đồng quy vô tận l i ê n tại tô p h ạ m đã sắp đá đến thôn vệ c h i chủ cự nhãn thời điểm bụng hắn kia một đạo khe n ư ớ c to lớn hai bên đột nhiên tuân ra một tầng lít nha lít nhít bén nhọn cốt thứ giống như lông mi đồng dạng bảo vệ được thôn vệ c h i chủ đ ộ c nhãn một thân giòn vang truyền đến tầng kia cốt thứ bị tô phàm đá rơi xuống hơn phân nửa nhưng mà t r u n g quy không có thương tổn đến thôn vệ c h i chủ yếu hại bất quá tô p h ạ m cũng dựa vào lực phản chấn thoát ly thôn vệ c h i chủ ôm phạm vi tạm thời rời xa thôn vệ c h i chủ tô p h ạ m quay đầu đi chỗ khác mở ra mắt vừa vặn trông thấy tiểu cắt tường thân ảnh xuất hiện tại khổ quyết bên cạnh khổ quyết đại sư là ta ta là tô p h ạ m ngươi mau cùng lấy tiểu cắt tường rời đi nơi này cái này hai cái hồng hoang yêu dị tạm thời do để ta ở lại cản bọn hắn nghe đến tô p h ạ m tiếng hò hét giữa không trung khổ quyết mở ra mắt đem đầu ngặt về phía tô p h ạ m phát ra âm thanh cái này một bên tô tiền bối là người sao khổ quyết thanh âm mười phần bình tĩnh không vui không buồn tại cái này yêu vực bên trong không có chút nào tuyệt vọng đồng thời nghe đến tô p h ạ m thanh âm lúc không có vẻ vui sướng cũng không có được cứu vớt lúc kích động nhìn lấy khổ quyết hảo không cao quang phủ đ ầ y một tầng cho tàn hai mắt tô p h ạ m trong lòng căng thẳng một loại cực điểm dự cảm không tốt s ô n g lên đầu là ta khổ quyết sư phụ ta là tô p h ạ m con mắt của ngươi thế nào rồi tô phạm vừa nói một bên sông tiểu cắt tường gọi nói tiểu cắt tường mau dẫn khổ quyết đại sư đi tiểu cắt tường lên tiếng đưa tay đỡ lấy khổ quyết thấp giọng nói khổ quyết đại sư ta là tiểu cắt tường ngài hẳn phải biết ta ta nhóm đi nhanh đi ta mang ngươi rời đi nơi này nghe đến tiểu cắt tường thanh âm khổ quyết mặt rốt cuộc hiện ra mỉm cười cắt tường thí chủ là tô tiền bối đệ tử tuổi còn nhỏ tiên nhân chi tư triển lộ không thể nghi ngờ lão nạp tự nhiên là nhớ rõ chỉ là ta hiện tại đã là nửa cái chết người cứu hoặc không cứu không có cái gì khác nhau chương sáu trăm mười ba hốt thoải mái sao liền tại mấy người trò chuyện một lát thôn vệ chi chủ cùng hắc y ê n tam đầu dao đã phản ứng qua đến hắn nhóm đồng thời nhìn về phía giữa không t r ù n g tiểu cắt tường cùng khổ quyết mắt bên trong đã lộ ra h ù n g quang tô phàm nội tâm không tốt lập tức cao giọng la lên tiểu cắt tường nhắm mắt lại không muốn đi nhìn thôn vệ chi chủ con mắt hắn nhóm người xuất ra thí sự liền là nhiều ngươi trực tiếp mang khổ quyết đi nếu không liền không k ị p tiểu cắt tường nghe thôi đem khổ quyết trước thân xá lợi t ử gỡ xuống thả đến trong tay hắn theo sau nhắm mắt lại không đi nhìn thôn v ệ chi chủ mắt to ôm lấy khổ quyết hướng tầng thứ bảy phương hướng chạy tới hống Ô hoa hoa hắc kiên tam đầu giao cùng thôn v ệ chi chủ đồng thời g ầ m thét khổ quyết ở trong mắt bọn hắn sớm đã là con vịt đã đun sôi kết quả hiện tại liền muốn bay đi cái này là hắn nhóm tuyệt không cho phép nghe đến hồng hoang yêu dị gào thét tiểu cắt tường nhanh chóng ôm lấy khổ quyết hướng phương xa bay đi nhưng mà cùng lúc đó hát yên tam đầu giao ba khỏa dao đầu há miệng liền phun ra ba cô đen như mực khói đặc tại phật quang chiếu d ọ i xuống dị thường nổi bật những n à y khói đen tựa như vật sống cực nhanh hướng tiểu cắt tường rời đi phương hướng lướt tới ngay tại lúc đó thôn vệ chi chủ c ũ n g mở ra tráng kiện hai chân thân thể mang theo trận trận tàn ảnh hướng tiểu cắt tường phương hướng chạy như điên đáng chết tô p h ạ m căn bản không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành bộ dáng bây giờ Cái chịu có chỉ có thể chính diện ngăn lại thôn vệ chi chủ cùng hắc yên tam đầu tô phàm toàn thân phát lực, hai chân buộc lực chi chủ trước、mặt. Cút trở về cho phát phát tiêu kiếp kia rưỡi, lại hiện tại diện lại hai giống di hiện tại tu quyết thân trọng thương, tâm tử trí. thể thôn tam Tô toàn thân thuấn xuất thôn mặt. trở ta. yêu đầu độ đồng kỳ khổ khổng rấp phàm yên dao. ra lượng như Hắn lồ, dạng ngăn vệ vệ về sau một khắc tô phàm một cái phải đáng ngang hung hăng quất vào thôn vệ ma bụng bên trên mặc dù bị cốt thứ ngăn trở đáng ngang không có nhận trí mệnh tổn thương nhưng mà thôn vệ c h i chủ thân thể tại tô phàm cự lực phía dưới trực tiếp bị đá bay ngược lại mà ra tạm thời xử lý thôn vệ c h i chủ tô phàm đem đầu mâu nhắm ngay hắc yên tam đầu dao khô lâu tại tô phàm hô gọi phía dưới to lớn vãng sinh k i ể u xuất hiện lần nữa trực tiếp chính diện đập vào hắc yên tam đầu dao thân thể bên trên ba tiếng thống khổ thét lên từ ba khỏa dao đầu chuyển đến khô lâu khí linh thân ảnh xuất hiện tại vãng sinh k i ể u phía trên chủ nhân nhanh dùng diệt thế chi viêm ngăn trở kia ba đạo hắc khí khô lâu khí linh nghe tôi h lập tức cười lớn một tiếng toàn thân phủ đầy ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực lên đến tại cái này thời khắc nguy nan nhìn lấy khô lâu bộ dáng bây giờ tô phạm nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm thật nên cho khô lâu làm cái xe gắn máy kia thật sự cùng ác linh kỵ sĩ giống nhau như đúc một bên khác khô lâu đưa tay liền là ba đạo diệt thế chi hỏa phát sau mà đến trước kịp lên kia ba đạo khói đen hai cỗ lực lượng giao hỏa cùng một chỗ lập tức chuyển đến suy suy suy thanh âm Chủ nhân, đây là vật gì vậy mà như này khó chơi vậy mà có thể cùng diện thế chi viêm địa vị n g a n g nhau kia là h ắ c y ê n tam đầu giao bản danh thần thông kịch độc khói đen ngươi cẩn thận một chút đối linh thể đồng dạng hữu hiệu thành công chặn đánh rơi h ắ c y ê n tam đầu giao cùng thôn vệ chi chủ thế công nhìn đến đã tiêu thất thân ảnh tiểu cắt tường cùng khổ quyết tô phàm âm thầm lòng thở ra một hơi theo lấy khổ quyết rời đi hoàn cảnh chung quanh lại trở nên ảm đạm xuống yêu vụ cũng tại chậm dại đến gần từng bước biến đến nồng nặc lên、Hống. t hai ô n vệ c chủ phẫn nộ giống lên mắt nhắm lại chậm rãi xoay người đối mặt với thôn phệ tri chủ tô phàm sông s n u lưng khô lâu khí linh gọi nói được rồi chủ nhân liền này ba đầu nhỏ xả bị ta bắt còn không phải vô cùng đơn giản không nên k i n h thường cẩn thận hắn thần thông cổ quái chỉ cần hắn phun ra khói đen nhất định phải ngay lập tức giải quyết minh bạch chiến tuyến kéo ra hiện tại là hai đối hai tô p h ạ m muốn đối mặt cường đại hồng hoang yêu dị thôn vệ c h i chủ tại yêu thần chủng bên trong thôn vệ c h i chủ thực lực có thể dùng phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm tô p h ạ m mặc dù tiên nhân c h i thể nhưng tương tự hội bị yêu thần chủng yêu k h í áp chế thực lực chỉ có thể phát huy ra chín thành mà lại vì để tránh cho lôi k ế p đến tô p h ạ m không thể xuất toàn lực như là tiên lôi lôi k ế p đến mặc dù thứ nhất cái liền có thể đánh chết bên cạnh thôn vệ c h i chủ nhưng mà cái thứ hai chết liền là tô p h à m tới đi thôn vệ c h i chủ tại cái này bên trong đem ngươi thu thập hết về sau cũng miễn đến ta phiền phước sớm đã giận không kèm được thôn vệ c h i chủ trong mắt lóe lên một tia vẻ n g o a n lệ hắn đã đem cựu hận toàn bộ chuyển rời đến tô p h à m thân bên trên sau một khắc hắn độc nhãn bên trong đột nhiên kích xạ ra một đạo bạch sắc quan mang hai mắt nhắm nghiền tô p h ạ m căn bản vô pháp trông thấy cái này đạo bạch quang nhưng mà nhiều năm trực giác nói cho hắn có nguy hiểm nhanh chóng rời đi tại chỗ tô p h ạ m thân thể vòng quanh đường vòng cung rất nhanh liền xuất hiện tại thôn vệ c h i chủ bên người da dày thịt béo là đi tô p h ạ m một quyền đánh vào thôn vệ c h i chủ không có ngũ quan mặt bên trên lưu lại một cái thật sâu a o hãm thôn vệ c h i chủ là đi lại là một quyền đánh tại thôn vệ c h i chủ đầu vai mảng lớn lân giáp bị tô p h ạ m đánh rời khỏi thân thể thích ô người là đi Cánh thôn a y p ả i lại giống giống tại lần lên lít lít hạt đầu nữa hồng quang, nha nhít quyền như như đánh mưa bước h t vệ chi chủ thân bên trên, bên mặc a hỏa n trùng cũng không hống lỏng. Tô càng đánh càng đã nghiền, càng đánh càng thoải mái. Rất lâu không g theo ít thể Tô thoải rất chầm phàm điệp đục đã mái, sắc lâu có p phải á đánh đông cát, i này đông hắn chịu dù ầ dần n dần ngừng không xuống đến Thôn d có cảm giác. Thôn vệ chi chủ mặc một loại vệ bây giờ đều bị tô phàm bảo đánh chỉ có thể hai tay che tại bụng bảo vệ được chính mình cự nhãn nhưng mà mắt bên trong lại lộ ra một tia được như ý, ý vị su đang đánh trinh thống khoái thời điểm đột nhiên cảm giác phía sau một lạnh phảng phất có cái gì âm l ã n h đổ vật từ phía sau lưng của mình chui vào thân thể sau lưng tê giẩn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xông lên đầu tô p h ạ m vô ý thức rút lui tạm thời cùng thôn phệ chi chủ kéo dài khoảng cách cặp cặp cặp dị thương đắc ý thanh âm từ thôn phệ chi chủ bụng khe hở bên trong truyền đến tô p h ạ m không nhìn thấy hắn có thể là nhìn rõ ràng bắn chúng tô p h ạ m sau lưng chính là mới vừa rồi thôn phệ chi chủ từ mắt bên trong bắn đi ra bạch quang tô p h ạ m mặc dù né tránh đạo bạch quang kia có thể thôn phệ chi chủ độc nhãn phát ra thần thông thế nào khả năng đơn giản như vậy bạch quang là mang theo theo dõi tính chất tại tô p h ạ m đánh đập thôn phệ chi chủ thời điểm đánh trúng tô p h ạ m mặc dù không có cái gì tính thực chất tổn thương nhưng mà cái này bạch quang lại là một cái tiêu ký tô p h ạ m đã bị thôn phệ chi chủ tiêu ký thế nào cảm giác quái quái hai mắt mặc dù không thể mở ra nhưng mà tô p h ạ m đem chính mình thính giác cùng cảm giác mở rộng đến cực h ạ n ba ê n h i thế ô tô không n động thanh âm, tô Phạm có thể phán đoán hắn mình đoạn khoảng mánh ngạt bên chuyển vệ liệt chi chủ có cách chỉ có cách. Có khắc, cố cảm giác hoạt phàm thể thể thở hai một một một từ đ xa sau âm, là nào tô p h khả năng thôn vệ chi chủ rõ ràng cách mình chỉ có ít nhất hơn mười mét khoảng cách hắn chỉ cần hoạt động thân thể chính mình tuyệt đối có thể ngay lập tức phát giác vì cái gì còn hội bị hắn ôm lấy chẳng lẽ là thuấn gì? t ô p h ạ m cho tới bây giờ không biết rõ thôn vệ chi chủ còn có thuấn di thần thông hoặc là nói thôn vệ chi chủ từ không bảy ra qua loại thần thông này cái kia cũng không đúng tô p h ạ m nhớ tinh t ư ở n g tại chuẩn bị đi tới yêu thần chủng một tháng kia bên trong hắn chuyên môn tỉ mỉ nghiên cứu một bên cựu tiêu yêu hồn thư bên trong ghi chép thứ bảy yêu vương gặp qua tất cả hồng hoàng yêu dị thôn vệ chi chủ cũng không ngoại lệ duy nhất có thể giải thích hiện tại phát sinh tình huống kia liền là cái này một chiêu thuấn di là hắn mới lĩnh nộ ra đến không gian thần thông mà lại rất có khả năng cùng vừa mới tô phàm bị đánh trúng cảm giác có quan hệ cái này rơi xuống đạo bây giờ bị thôn phệ chi chủ chết chết ô m lấy to lớn hấp lực từ bụng hắn khe hở bên trong truyền đến tô phàm có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình toàn thân lực lượng ngay tại trôi qua trôi qua tốc độ mặc dù không phải đặc biệt nhanh nhưng mà vấn đề là tô phàm hiện tại không thể động đậy hết t h ả đều cùng chính mình phía trước bị đánh trúng kia một lần có quan hệ ấn l y đến nói bị thôn phệ chi chủ ô m lấy dựa vào tô phàm ma lực tránh ra khỏi còn không phải dễ dàng có thể hiện tại tô phàm thân thể đã hoàn toàn không bị chính mình khống chế động đều động không một lần chỉ có thể mặc cho thôn vệ c h i chủ thu nhận cái này loại theo dõi tính chất bạch quang phối hợp thêm thôn vệ c h i chủ cự nhãn cùng thuấn di quả thực là vô lại ha ha cạp cạp nga nha hưng phấn mà vui vẻ giống lên một tiếng từ trên thân thôn vệ c h i chủ truyền đến hắn còn từ không thôn vệ qua cái này dạng mỹ vị dư thừa linh lực từ trên thân tô p h ạ m truyền đến lực lượng quần quận không ngừng mà lại cực điểm tinh thuần là hắn thôn phệ qua tất cả sinh vật bên trong tuyệt nhất thôn phệ chi chủ hiện tại liền giống như bị mỹ nữ vây quanh s á t lang hưng ơ phấn vô cùng căn bản ngừng không xuống tới tô p h ạ m có thể là kinh lịch thể diện quá lớn nam nhân một vạn năm đến cái gì tràng diện chưa thấy qua tại bị thôn phệ chi chủ ôm lấy bắt đầu còn có chút bối rối nhưng bây giờ đã bình tĩnh lại thôn phệ chi chủ tốc độ cắn nuốt cũng không nhanh trừ không thể động bên ngoài cũng không có cái khác hạn chế bởi vì là từ phía sau lưng đánh lén tô phàm mặt cũng không có đối mặt thôn vệ chi chủ hắn mở ra mắt nhìn lấy trước ngực mình cánh tay màu đen rơi vào trầm tư bây giờ nên làm gì thôn vệ chi chủ tốc độ cắn nuốt không nhanh nhưng mà sớm muộn hội có hút khô chính mình một khắc này mà lại tô phàm cũng không thể một mực cái này dạng đi xuống khổ quyết thân chịu trọng thương nguy cơ sớm tối như là chính mình thật lâu chưa về để hắn chết ở trước mặt mình tô phàm là không thể tiếp nhận đáng chết thôn vệ chi chủ nếu không phải ta sợ kia tiên lôi sớm đã dùng toàn lực đem ngươi đánh chết còn đến p h i ê n ngươi phách lối tô phàm phàn nàn thanh â m thôn v ệ c h i chủ căn bản nghe không hiểu hắn cũng không muốn nghe hiểu trước mặt cái này nhân loại tu sĩ thân bên trên lực lượng thực tại là quá màu mỡ liền khổ quyết xá lợi t ử đều bị hắn tạm thời ném ra sau đầu ai chờ một chút toàn lực thiên lôi lôi kiếp tô phàm đột nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình lẩm bẩm nói câu nói kia bên trong mấy cái mấu chốt điểm não hải bên trong đột nhiên linh quang l ó e lên một cái lớn mật ý nghĩ dùng chạy lên não uy thôn vệ c h i chủ hốt thoải mái sao thôn vệ c h i chủ cũng không trả lời tô phàm tô phàm cũng không tức giận cười hì hì tiếp tục nói ta nhìn ngươi còn không có đã nghiền cho ngươi thêm điểm liệu ngươi có thể muốn chuẩn bị tốt thoại âm rơi xuống tô phàm triệt để từ bỏ thân thể tất cả phòng bị đồng thời điều động thân thể linh lực toàn bộ triển khai chỉ một thoáng thôn vệ c h i chủ cảm giác tô phàm thân bên trên truyền đến linh lực Từ b ì n h t ĩ n h d ò n g s u ố i nhỏ đ ộ t nhiên b i ế n thành thao thao b ấ t tuyệt n ư ớ cùng sông, linh lực đột nhiên phun trào lên đến. Chương lực c đột trào 614, cùng khổ quyết biện phật thôn vệ chi chủ lập tức giật n ả y mình bất quá rất nhanh liền hưng ơ phấn lên nguyên bản cái này nhân loại tu sĩ còn tại phản kháng bây giờ lại nên hợp lên chính mình đến hắn lập tức rộng mở cái bụng đại nuốt đặc nuốt lên đến ô、oh, hô、oh, cạp cạp tô phàm thân bên trên truyền đến linh khí chậm rãi xen lẫn chút hứa t i ê n khí có thể nuốt đỏ mắt thôn vệ chi chủ căn bản không có chú chỉ trước cái tục chén hình người linh tinh, chết thể nuốt mắt thôn tới thứ tại mặt tinh, hút khô. Hút không những Hắn hiện nghĩ hạn hình linh khô. để bản này. này người dùng đỏ đem đi, vô vệ ý lực, A bị thôn vệ c h i chủ cái này thu nhận linh lực dù cho là tô phảm cũng cảm thấy suy yếu bất quá miệng của hắn có thể sẽ không yếu thế thủy trung khiêu khích lấy thôn vệ c h i chủ theo lấy thôn vệ c h i chủ thôn vệ Yêu thôn ầ tầng n trùng thứ h sáu k g phệ i n tri ừ từng n đoàn từng đoàn sơn đen mây đen, mây đen phía dưới, chung quanh g tại t mây mây yêu phía dưới, vụ o n g lúc c bất h bất g i á chủ đã lạng yên tảng t ra. Mà ô n vệ chi c h căn bản không có phát giác được chung quanh biến hóa hắn hiện tại toàn tâm toàn ý tất cả thả tại tô phạm thân bên trên không trung mây đen càng ngày càng đậm trong mơ hồ còn có lôi quang hiện lên tô phạm kém điểm liền cười ra tiếng hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này lôi k i ế p mục tiêu cũng không phải chính mình mà là thôn p ệ tri chủ huynh đệ không có b ỏ cánh cam liền không muốn ôm cái này loại đồ s ứ sống đừng đến thời điểm đem bụng của mình no bạo như là thôn v ệ chi chủ nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ n à y lúc khẳng định hội phát giác được tô phạm lời nói bên trong không đúng đáng tiếc hắn nghe không hiểu hoàn toàn đem tô phạm lời nói xem là con mồi trước khi chết trước gào thét một tiếng đắc ý gầm rú từ thôn v ệ chi chủ miệng bên trong truyền đến sau một khắc tựa hồ là vì khoe khoang đồng dạng thôn v ệ chi chủ thân bên trên hấp lực lại tới một cái cấp bậc tô phàm sắc mặt càng thêm tái nhợt một chút nhưng mà cũng không lo ngại thôn vệ c h i chủ có chút hiếu kỳ hôm nay cái này nhân loại tu sĩ sức chịu đựng thế nào cái này tốt dây vo nửa ngày chính mình thêm đại hấp lực ý nguyên cái này bền bỉ huynh đệ ca tặng ngươi một câu lời thôn vệ c h i chủ ba nhân quẩn g chớ trang bức trang bức bị lôi phách tô phàm mang theo c h ả o phúng tiếng cười từ trước thân truyền đến thôn vệ c h i chủ còn tại buồn bực thời điểm một đạo như thùng nước quy mô t ử kim sắc lôi k i ế p dây lát ở giữa rơi xuống bổ vào thôn vệ c h i chủ phủ đầy quyền ấn trên lưng không có oanh minh không có ánh sáng lôi k i ế p đánh vào thôn vệ c h i chủ trên lưng mang đến chỉ có yên diện thôn vệ c h i chủ liền kêu thảm thanh âm đều không phát ra được đến đệ nhị đạo tiên lôi lôi k i ế p liền t r ò n tại hắn đỉnh đầu giống như nấu đỏ đao nhận sen vào ngưng kết mỡ bò bên trong thôn vệ c h i chủ thân thể bắt đầu tan r ã thân thể khôi phục hành động lực tô phạm lập tức tránh ra thôn vệ tri chủ ôm ấp cũng không để ý đầm lầy lầy lội cùng tanh hôi liên tục mấy cái nào h lộn rời đi thôn vệ c h i chủ bên người đồng thời thuận tay đem vãng sinh tiểu cùng khô lâu k h í linh thu hồi lại vãng sinh tiểu mặc dù đã là tiên bảo nhưng ở tiên lôi trước mặt y nguyên không chịu nổi một ích tô phàm có thể không phải để khô lâu chết vô ích lại là một trận phi nước đại tô phàm trực tiếp chạy đến mười mét có hơn vị trí nhìn lấy không nhúc nhích ngây người tại tại chỗ thôn vệ c h i chủ một đạo lại một đạo tiên lôi không gián đoạn rơi xuống thôn vệ c h i chủ thân thể tại mấy hơi thở liền tiêu thất tại tô phàm trước mặt thậm chí liền thần hồn đều không có lưu lại tựa như không có ở cái thế giới này xuất hiện qua một bên khác hắc yên tam đầu dao đã bị lôi k i ế p uy thế dọa đến thất hồn lạc phách ba k h ỏ a dao đầu nằm dạp trên mặt đất mặt phía trên to lớn thân thể ngăn không được run rẩy không ngừng phát ra gào thét thỉnh thoảng hội có mấy sợi khói đen từ tam đầu dao dao đầu trong lỗ mùi phun ra nhưng mà rất nhanh liền tiêu tán tại không t r ú n g hiển nhiên là cực điểm e ngại ngay tại lúc đó cả g á i yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu tất cả yêu tu cùng hồng hoang yêu dị đều hoảng sợ nhìn chằm chằm nơi xa sơn h á t lôi mây không dám phát ra bất kỳ thanh âm là vị bằng hưu kia ở phía trước độ kiếp cái này lôi kiếp bộ dạng hảo hảo kỳ quái tự kim sắc lôi kiếp ta còn chưa bao giờ thấy qua đúng vậy a đúng vậy a căn bản không có bất kỳ uy thế gì cùng tiếng sấm nhưng vì sao ta thần hồn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác lôi kiếp đã ngừng lại phi thăng thiên môn cũng không có mở ra xem ra là thất bại thất bại liền nhanh chóng trốn đi a người nhóm nhớ muốn chết ta cũng không muốn chết bởi vì tiên lôi lôi kiếp mang đến u y áp tầng thứ sáu tất cả yêu tu cùng hồng hoang yêu dị liền đầu đều không dám lộ một lần sợ bị lôi kiếp để mắt tới không phải mới vừa hút rất thoải mái sao ngươi cho rằng ta lực lượng hội cái này tốt tiêu hóa cái này không hút nhiều tiêu hóa không tốt đi tô phạm chiến chiến ung dung đứng người lên nhìn lên bầu trời bên trong tiên lôi kiếp mây mặt mũi tràn đầy chế dây ước thôn vệ c h i chủ đã bị tiên lôi lao đi hắc yên tam đầu dao này lúc lại bị tiên lôi dư vi dọa đến không dám n ú c đ í c h tô phàm bất động thanh sắt chậm rãi hoạt động b ư ớ chân c hướng yêu thần t r ù n g tầng thứ bảy phương hướng chạy tới rốt cuộc thoát ly tiên lôi lôi kiếp phà vi tô phàm thở dài một cái từ trong càn khôn giới bắt một bó lớn tụ linh đan toàn bộ nhét vào miệng bên trong cơ hồ không có thế nào suy n g ấ m liền ăn tươi nuốt sống nuốt xuống l i ê n này tô phàm còn không vừa l ò n g lại nắm một cái tụ linh đan ném đến miệng bên trong cái này mới tăng thêm tốc độ lại một lần nữa nồng đậm yêu vụ bên trong đi tới thôn vệ chi chủ tham lam hủy diệt chính mình bởi vì hấp thu quá nhiều tô p h ạ m thân bên trên lực lượng dẫn đến dẫn tới tiên lôi lôi kiếp lôi kiếp vốn là hồng hoang yêu dị k h ắ c tinh cho dù là cường đại thôn vệ chi chủ cũng không dám chủ động t r e o chọc lôi kiếp thúng chi là liền tô p h ạ m đều chịu không được tiên lôi lôi kiếp mặc dù hố chết thôn vệ chi chủ nhưng mà tô p h ạ m tự thân linh lực tiêu hao đồng dạng đáng sợ tụ linh đan liền cùng đường đậu giống như không ngừng mất mặt miệng bên trong cũng may mắn là nhận tiên lôi lôi kiếp áp chế yêu thần t r ủ n g tầng thứ sáu yêu vụ thưa thớt rất nhiều một đường thông suốt không trở ngại tô p h ạ m rất nhanh liền nhìn đến yêu thần t r ủ n g tầng thứ bảy lối vào thật đúng là nhờ có thôn vệ c h i chủ cái này vị hảo huynh đệ tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ca nếu là không có cái này tiên lôi lôi kiếp tô p h ạ m cái này một đường cũng sẽ không đi nhẹ nhàng như vậy trong mơ hồ tô p h ạ m đã thấy mấy thân ảnh mặc dù nhìn không thấy phật quang nhưng là tô phàm có thể tại yêu khí tràn ngập không gian bên trong cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chính khí từ thưa t h ấ t rất nhiều yêu vụ bên trong nhảy ra ngoài tô phàm liếc mắt liền thấy tiểu cắt t ư ở n g các loại người yêu vụ cũng không có tràn ngập đến nơi đây mặc dù có nhàn nhạt yêu khí nhưng đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đến nói cũng không có gì đáng ngại khổ quyết khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một bên tay bên trong nâng lấy b ư ớ c lên hơi hơi phật quan g xá lợi tử hắn là cái thứ nhất phát giác được chung quanh có động tĩnh từ từ nhắm hai mắt khổ quyết chậm rãi mở hai mắt ra hướng tô p h ạ m phương hướng lộ ra một cái mỉm cười không hổ là tô tiền bối không giống tiểu tăng như vậy chật vật tô p h ạ m thở dài đi đến khổ quyết bên người tại hồ kim vạn ba người nhìn chăm chú r ộ i ra tay tại hắn đục ngầu hai mắt cơ cơ không có phản ứng chút nào tô tiền bối không cần thử tiểu tăng hai mắt đã nhìn không thấy quả nhiên là hắc y ê n tam đầu d a o làm đi nghe đến tô p h ạ m hồi đáp khổ quyết như có điều suy nghĩ nói ra nguyên lai kia đầu hồng hoang yêu dị gọi h ắ c y ê n tam đầu giao quả nhiên yêu như kỳ danh kia khói đen xuất quỷ nhập thần hảo hảo lợi hại ta không bằng hán chúng kế của hán ngươi không biết rõ cũng rất bình thường cái này h ắ c y ê n tam đầu giao vốn là yêu thần t r ù n g tầng thứ chín hồng hoang yêu dị ngươi hẳn là lần thứ nhất đụng đến huống chi liền xem như ta đụng tới h ắ c y ê n tam đầu giao đều sẽ cảm giác đến đau đầu h ắ c y ê n tam đầu giao thần thông chỗ nào cũng đ ú n g tay vào giống như thôn phệ chi chủ nắm giữ không ít không nhìn cảnh giới thần thông lần này gặp mặt khổ quyết tu vi đại đại tăng tiến đ ạ t đến độ k i ế p kỳ mặc dù tại phật lực á p chê xuống có thể dùng cùng hắc yên tam đầu dao bất phân thắng bại nhưng mà vây công hắn còn có liền tô p h ạ m đều thu thập nửa ngày thôn vệ c h i chủ khổ quyết có thể còn sống sót đã là một cái kỳ tích cái này một lần khổ quyết cũng không đáp lời chỉ là nhẹ gật đầu lại một lần nữa hai mắt nhắm nghiền la hồ gặp khổ quyết không nói chuyện tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía hồ kim vạn đưa tới một ánh mắt hồ kim vạn lập tức hiểu ý hắn sát mặt có chút khó coi lắc đầu nói pham ca ta thử qua quá nghiêm trọng tiểu cắt tưởng cùng trầm nguyên đứng tại khổ quyết bên cạnh làm đến đã từng tới hạo thiên tông phật môn tông sư càng là tham gia qua hạo thiên tông khảo thí người hai người đối khổ quyết là phi thường tôn trọng nay lúc khổ quyết không còn sống lâu nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cái này để hai người đều là cảm thấy đau xót tô p h à m không có nói cái gì ngồi sổn người xuống giữ chặt khổ quyết tay phải chính muốn dò xét hắn thương thế đột nhiên phát hiện không thích hợp vào tay một mảnh thô giáp lạnh bớt túi đầu nhìn lại nguyên lai khổ quyết hai tay đã khói đen hủ thực thủng trăm ngàn lỗ hào vô sinh cơ tô p h ạ m trong lòng chầm xuống khổ quyết thương thế khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn trọng tô tiền bối không cần thiết khổ quyết lời nói còn chưa nói xong tô p h ạ m liền xốc lên hắn cả xa con ngươi rụt lại một hồi khổ quyết lồng ngực đã biến đến mấp mô giống như củ sen huyết nhục sen lẫn thỉnh thoảng còn hội từ vết thương chảy ra hát sắc tiên huyết dị thường đáng sợ linh khí nhập thể tô phàm sắc mặt lập tức giống như xương lạnh quá nghiêm trọng khổ quyết thân thể đã không thể dùng không s o n g để hình dung tô phàm căn bản không biết khổ quyết là thế nào kiên trì sống đến bây giờ ngũ tạng lục phủ của hắn đã hoàn toàn bị tam đầu dao khói đen ăn mòn trước ngực xương sườn từng chiếc đoạn nứt ra hiển nhiên là đụng phải trọng kích chỉ có ngực còn lại một hơi treo sau cùng một hơi khổ quyết có thể sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích t ô p h ạ m không tin tả giống như thôi động lên ngũ hành lực lượng vận chuyển đến khổ quyết thể nội ngũ hành lực lượng mặc dù không thể chữa thương nhưng có thể bảo vệ khổ quyết tâm mạch bảo vệ hắn cái này sau cùng một hơi nhưng mà đây đều là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn trừ sinh cơ linh đan tô p h ạ m nghĩ không ra phương pháp khác có thể dùng bảo trụ khổ quyết hiện tại mệnh có thể là sinh cơ linh đan sớm liền ăn xong liền xem như có hiện tại đi tìm cũng đã là không kịp tô tiền bối không cần phí sức tiểu tăng thân thể tiểu tăng chính mình rõ ràng nhất nếu như không có pháp phàm sư phụ xá lợi hộ thể tiểu tăng sớm liền chống đỡ không nổi trước khi chết trước có thể gặp phải tô tiền bối không để phật môn xá lợi rơi vào những k i a yêu tả tay bên trong đã là phúc phần của ta nhẹ khẽ đẩy mở tô phàm tay khổ quyết chắp tay trước ngực đem xá lợi thả trên chân mặt mỉm cười a di đà phật tô tiền bối tiểu tăng tin tưởng phật môn xá lợi ở tiền bối trong tay có thể dùng được đến tốt nhất lợi dụng không có để minh tâm tự long đong Ta mặt cũng có g mùi ặ đi phật m n tâm tự chư vị tiền bối. Khổ quyết thân chư Khổ vị bối. sau p quang hiện lên, không trung chuyển đến du dương du pháp ậ t tay Hiệu. h kim Cục cương la n h á p tướng xuất xuống, quyết yêu yêu Quang trời, tựa hồ ngay tại hô gọi khổ quyết sớm đăng cực Thần thánh vũ cùng liên hoa vũ, vậy mà tại tràn thần trùng trong rơi xuống, thực tại là làm người khó có thể tin. Phật tướng hiện chân hồ hô khổ hoa khí khó hiện, Pháp gọi liên rơi người ngay đăng cùng ngập bên ở cực lạc. có vậy vô sớm mà làm là vũ, dẫn liên hoa rơi xuống khổ hải vô nhai tô phàng biết rõ cái này là khổ quyết đã sắp muốn t ỏ a hóa viên tịch mà đưa tới thiên đ i ệ dị tượng hắn dù sao cũng là l ĩ n h nộ pháp tướng đắc đạo cao tăng phi thăng phật đà sắp tới có thể là hôm nay lại muốn tại này vất lạc tô phàm tâm co không cam thiên đạo cũng đang vì hắn t i ế t hận hồ kim vạn mặt mũi tràn đầy thương cảm tri sắc mặc dù hắn đã từng có tiểu đạo thần danh h à o đối với người xuất gia có chút khịt mũi coi thường chỉ cảm thấy hắn nhóm là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nhưng đối với khổ quyết hồ kim vạn là đánh đáy lòng bên trong bội phục mà tôn kính nhìn đến khổ quyết đã sắp ở trước mặt mình viên tịch hắn thực tại khó dùng tiếp nhận tưởng tượng hôm đó ta còn cùng khổ quyết đại sư cộng đồng khảo thí không nghĩ tới hôm nay lại trần nguyên hai mắt đã đỏ bừng hắn nắm chặt quên đầu nhìn lấy mặt mỉm cười khổ quyết khoe miệng đã cắn nát lưu lại máu đỏ tươi vì cái gì người tốt sống không lâu đâu bên cạnh truyền đến tiểu cắt tường tiếng nước nở nghe lấy trần nguyên cảm thán tô phàm trong lòng đột nhiên hiện lên một t i ế n minh ngộ sống không lâu vì cái gì sống không lâu dựa vào cái gì tô phàm hai mắt bên trong một lần nữa dấy lên đấu trí hắn không do dự nữa hắn ngồi xếp bằng đối mặt với khổ quyết cười văng nói khổ quyết trước kia ta đến minh tâm tự một người đọc biện ba trăm bốn mươi hai tên c à o tăng khẩu chiến phía dưới không một người là ta đối thủ hôm nay ngươi có dám cùng ta lại biện một lần chương sáu trăm mười lăm thứ hai vị tiên nhân phật đà khổ quyết khổ quyết hơi xứng sở hắn thực tại không nghĩ tới tô phạm ở thời điểm này lại vẫn tìm hắn biện phật bất quá rất nhanh hắn liền thoải mái tô tiền bối ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh chỉ là tiểu tăng hiện tại cái này loại thân thể không cần thiết khổ quyết biết rõ tô phàm đây là tại để chính mình sinh ra cầu sinh dục vọng có thể là minh tâm tự bị diệt khổ quyết nội tâm sớm đã sinh ra tử trí tô phàm dơ đã không có tất yếu khổ quyết ngươi có dám lại biện một lần tô phàm không để ý đến khổ quyết lời nói ngự a khí tăng thêm ba phần lặp lại chính mình lúc trước tô tiền bối ngươi hồ kim vạn t r ầ m nguyên tiểu cắt tường cũng bị tô phạm dị thường cử động làm đến có chút hồ đồ khổ quyết đều muốn tọa hóa ngươi bây giờ còn đến kích thích nhân r a ngại khổ quyết tọa hóa tốc độ không đủ nhanh sao nhưng mọi người nghĩ lại tô phạm cho tới bây giờ không làm không hiểu thấu sự tình hắn như thế cách làm thật chẳng lẽ có biện pháp cứu lại khổ quyết sinh mệnh sao khổ quyết ngươi có dám cùng ta lại biện một lần tô phạm lần thứ ba lặp lại mình lời nói ngựa khí so với một lần trước càng thêm mãnh liệt cái này một lần đã là gầm thét mà ra hắn hai mắt bên trong đã tràn ngập nội hỏa tựa hồ khổ quyết không đáp ứng hắn liền thể không bỏ qua thôi thôi cười khổ một tiếng khổ quyết hai tay một lần nữa đặt ngang ở hai gối phía trên a di đạp h ậ t tiểu tăng hôm nay liền liệu mình bồi quân tử sau cùng cùng tô tiền bối biện một biện mời gặp khổ quyết đồng ý biện phật tô phàm chắp tay trước ngực thi lễ một cái hỏi khổ quyết ta lại hỏi ngươi ngươi tu chính là cái gì thiền trường sinh thiền cái gì gọi là trường sinh chi đạo quên mất sinh tử chính là trường sinh chi đạo ta dù chết chỉ cần còn có một người nhớ rõ ta ta tựa như cùng sống lấy tô phạm nội tâm một kinh hắn không nghĩ tới hồi lâu không thấy khổ quyết lĩnh ngộ phật đạo vậy mà đã sâu sắc như vậy trong nháy mắt này hắn vậy mà một lúc có chút nghẹn lời chỉ cần tô phạm còn nhớ do khổ quyết kia khổ quyết liền sống tại tô phạm nội tâm đây chính là trường sinh chi đạo không đúng mặc dù khổ quyết là đúng nhưng mà tô p h ạ m vì cứu khổ quyết tỉnh lại hắn sinh ý chí không thể không bắt đầu nói bậy khổ quyết lông mày nhẹ khe nhíu tiền bối từng nói qua tu trường sinh thiền muốn hiểu sinh tử tiểu tăng đã ngộ lại lại vì cái gì không đúng tô p h ạ m sắc mặt không thay đổi ý nguyên k h ó i ngôn k h ó i ngữ như là không có người nhớ do ngươi đây tô tiền bối hội nhớ do ta khổ quyết mỉm cười thân bên trên phật quang càng ngày càng mãnh liệt hiển nhiên là lập tức liền muốn tỏa hóa tô p h ạ m đại nao đang nhanh chóng chuyển động như thế nào đánh trả khổ quyết lời nói này mới có thể kích lên hắn sinh trí a di đà phật tô tiền bối không cần nhiều lời đây là tiểu tăng mệnh số thượng thiên chú định lần trước tô tiền bối vì tiểu tăng loại trừ tâm ma về sau tiểu tăng sớm đã minh bạch chết cũng không phải là kết thúc sinh đồng dạng không nhất định là bắt đầu khổ quyết phật tâm đã tiến hóa đến cảnh giới như thế là tô phàm nhìn thấy phật môn bên trong người ngộ tính cao nhất một vị nếu không phải minh tâm tự xuất hiện cái này loại kiết nạn khổ quyết danh tự sợ là muốn lưu danh bách thế à n á o hải bên trong linh quang loại lên tô phàm đột nhiên có điểm quan trọng minh tâm tự không sai liền là minh tâm tự lớn như vậy minh tâm tự tăng nhân vô số hiện tại chỉ để lại khổ quyết một người tô phàm nghĩ đến đối sách người sai khổ quyết khẽ lắc đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía tô phàm tiểu tăng không biết chính mình sai ở nơi nào những lời này đều là tô tiền bối nói qua chẳng lẽ tiền bối muốn từ trái nghịch luận sao t ô phạm đột nhiên cười hắn chỉ chỉ minh tâm tự phương hướng hỏi minh tâm tự chư vị tăng nhân tu tập là cái gì tâm pháp khổ quyết không chút nghĩ ngợi hồi đáp cùng tiểu tăng đồng dạng đều là trường sinh thiền kia minh tâm tự hiện tại còn thừa mấy người chỉ còn tiểu tăng một người kia liền đúng khổ quyết ngươi đánh thật là tính toán thật hay a t ô phạm giận quá thành cười khổ quyết càng thêm mê hoặc ngươi nói ngươi có thể thông sống qua ở trong lòng ta để đạt tới trường sinh mục đích kia ngươi sư phụ đệ từ đâu trừ pháp phạm đại sư bên ngoài ta cũng không nhận ra hắn nhóm sống trong lòng của ngươi có thể ngươi một ngày tọa hóa vậy bọn hắn trường sinh thiền không liền đến phần cuối tô phạm thanh âm càng thêm vang dội hắn xuể bàn tay ra ấn tại khổ quyết tim kia hắn nhóm trường sinh chi đạo liền chẳng phải là cái gì sao hắn nhóm tồn tại vết tích liền này dạng biến mất sao khổ quyết ngươi cái này chẳng lẽ không phải đang trốn tránh sao ngươi sẽ không cảm thấy tự tư sao vì ngươi một người trường sinh từ bỏ minh tâm tự từ trên xuống dưới tất cả tăng nhân trường sinh chi đạo tự tư trốn tránh khổ quyết đầu đột nhiên truyền đến một trận oanh minh một loại cực điểm cổ quái ý niệm đột nhiên hiện lên để hắn nguyên bản yên lặng hạ tâm một lần nữa hoạt lạc đúng vậy à chính mình thông qua mưu lợi phương thức sống tại tô phàm trong lòng tính là được đến trường sinh có thể chính mình sư phụ đệ tử nhóm đâu hắn nhóm sống tại trong tim mình nhưng mà tô tiền bối cũng không biết như là chính mình t ọ n hóa hắn nhóm tại cái này thế gian vết tích không liền triệt để lao đi sao hắn nhóm đạo chẳng lẽ liền này dạng không còn tồn tại sao khổ quyết bên cạnh phật quang đột nhiên ảm đạm xuống không t r u n g bên trong liên hoa vũ đ ỉ n h chỉ hạ lạc kim cương la hắn hư ảnh cũng càng đến càng m ỏ n g manh khổ quyết thanh âm nhiều hơn mấy phần run rẩy hắn chậm rãi nói ra tô tiền bối kia ta nên làm như thế nào mỗi người nói không phải thượng thiên chú định mỗi người nói là dựa vào chính mình đi ra mà không phải dựa vào ta tô phạm đột nhiên đứng dậy một trưởng đập vào khổ quyết trên thiên linh cái khổ quyết ngươi cho rằng ngươi minh bạch ngươi không minh bạch chi chỗ cho nên ngươi nguyện ý rộng mở lòng dạ đối mặt tử vong nhưng mà ngươi không hiểu ngươi căn bản liền không hiểu t ô phàm một cái tay khác đỡ dậy khổ quyết cảm đem hắn đầu lâu nhắc hướng lên bầu trời nhìn xem thanh thiên đi ngươi biết không biết rõ minh tâm tự tất cả mọi người hy vọng ngươi có thể lưng b e o hắn nóng nói h ả o h ả o sống sót không c h u n g truyền đến một tiếng vang thật lớn phương viên mười dặm tất cả yêu vụ toàn bộ tán loạn không c h u n g bên trong tất cả phật quang tất cả pháp tướng tất cả liên hoa trong nháy mắt này toàn bộ hội tụ tại khổ quyết thân bên trên tất cả quang mang tiêu tán yêu thần trùng không c h u n g một lần nữa biến thành màu xám đen Nguyên,、like. ta cái gì đều không hiểu khổ quyết s á m chọc mà cặp mắt vô thần nhìn lên bầu trời bờ môi khẽ nhúc ních một chữ một câu nói ra câu nói này sau một khắc hán thân thể đột nhiên thoát ly tô p h ạ m không chế chậm rãi bay tới không trung la hán trừ ma pháp tướng lại một lần nữa xuất hiện sau l ư n g khổ quyết mà lần này xuất hiện la hán pháp tướng gần như thực chất hồ kim vạn tiểu c á t tường trầm nguyên trong mắt ba người tràn ngập ánh sáng khiếp sợ chỉ gặp tựa như thực thể la hán pháp tướng chậm rãi thu nhỏ một mực đến cùng khổ quyết không hai độ cái này mới ngừng lại tô tiền bối tang lộ khổ quyết bên cạnh truyền đến trận trận phật hiệu ngay sau đó phật quang đại phóng la hán pháp tướng cùng khổ quyết hợp làm một thể trói mắt phật quang truyền khắp yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu nguyên bản bởi vì tiên lôi lôi kiếp dọa đến quá sức chúng yêu tu đột nhiên lại cảm giác được như này hùng hậu phật lực chỉ một thoáng lại đem thân hình của mình t r ô n giấu càng sâu mẹ nó cái này bên trong là yêu thần t r ù n g lại là lôi kiếp lại là phật quang đến cùng làm loại nào a ngay tại lúc đó yêu thần chủng tầng thứ bảy lối vào tại tô phàm bốn người nhìn chăm chú khổ quyết dưới thân chậm rãi ngưng tụ ra một vòng liên hoa bảo tọa kim s á c quang luân bất ngờ xuất hiện sau l ư n g khổ quyết chuyển đến phật â m trận t r u n đây đây là tiểu cắt tường cảm thụ là k h ắ c xấu nhất người v ì nàng từng theo hải thiên nhất chờ qua một đoạn thời gian đối tiên nhân cảm giác rất quen thuộc khổ quyết đại sư hắn phi thăng hắn đã là tiên nhân hồ kim vạn ba t r ầ m nguyên ba vẫn là t r ầ m nguyên nhất trước phản ứng qua đến hắn quay đầu nhìn thoáng qua tô p h ạ m sắc mặt c h ấ n kinh c h i sắc còn chưa tan đi đi sư thúc tiểu cắt tường nói là thật sao khổ quyết đại sư thật phi thăng rồi có thể là thế nào không có xuất hiện lôi kích đâu tô p h ạ m thở dài một hơi nhìn cả người tản mát ra vạn thiên phật quang khổ quyết nói khẽ tiểu cắt tường nói không sai khổ quyết đã là một vị phật đà kế chu trang về sau tại mình ảnh hưởng hạ thứ hai vị phi thăng người xuất hiện đây cũng là tô p h ạ m cùng khổ quyết biện phật dự tính ban đầu muốn thông qua phi thăng tới cứu khổ quyết một cái mạng hiện tại xem ra là thành công hồ kim vạn cùng trần nguyên hít sâu một hơi hai người liếp nhau vẫn là không dám tin tưởng tô p h ạ m đến mức khổ quyết hắn vì cái gì không có kinh lịch lôi kiếp liền phi thăng thành vì phật đà ngươi nhóm liền không muốn hỏi lại hôm nay phát sinh hết thảy cũng không muốn cùng bất luận người nào nhấc lên cho dù là hạo thiên tông người sư thúc đệ tử không hiểu trần nguyên nghi ngờ trên mặt càng thêm khắc sâu hôm nay phát sinh sự tỉnh thực tại là quá mức tại kinh người quá mức tại rung động rõ ràng đã mất đi sức sống đã sắp tọa hóa khổ quyết đại sư vậy mà hoàn thành phi thăng thành vì phật đà hiện tại là trệ linh thời đại chẳng lẽ khổ quyết đại sư đánh phá trệ linh thời đại ma chú có thể trọng yếu nhất là khổ quyết không có đi qua lôi k i ế p liền hoàn thành phi thăng cái này là nhất lệnh người không thể tưởng tượng tu sĩ phi thăng cần phải kinh lịch lôi k i ế p tẩy lễ mới có thể hóa thân thành tiên mở ra thiên môn phi thăng tiên giới nhưng là bây giờ khổ quyết không chỉ thành tiên nhân còn không có phi thăng tiên i ê n giới đây rốt cuộc là vì cái gì hết thể sự thật bày tại trầm nguyên trước mặt để đạo tâm của hắn có chút bất ổn lên đến trầm nguyên lão đệ ngươi không nên nghĩ quá nhiều ở phương diện này vẫn là hồ kim vạn nhìn thấu triệt hắn đi đến trầm nguyên bên người dỗi ra tay ôm ở hắn bả vai không hiểu cũng không cần phải hiểu p h ạ m ca đã để chúng ta chớ nói ra ngoài tự nhiên là có đạo lý của hắn phàm ca là sẽ không hại chúng ta có nhiều thứ càng ít người biết rõ đối bọn hắn càng tốt tô phàm không nghĩ để trầm nguyên hồ kim vạn còn có tiểu cắt tường biết rõ khổ quyết phi thăng chân chính nguyên nhân kỳ thực là tại bảo vệ hàn nhóm phật quang thu liễm kim luân tiêu thất khổ quyết xếp bằng ở liên đài phía trên chậm rãi bay xuống trên mặt đất dạo bước hạ đài khổ quyết hai mắt nhắm nghiền nhưng lại tinh chuẩn tìm tới tô phàm phương hướng chắp tay trước ngực thật sâu bái tô tiền bối đại ân không lời cảm tạ hết được ngươi uy tứ ta đã minh bạch tô p h ạ m đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vô, vô khổ quyết bả vai cười nói không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt khổ quyết chúc mừng ngươi ngươi bây giờ là một tên chân chính phật đà tô tiền bối nói đùa ta khổ quyết muốn nói cái gì nhưng mà đột nhiên ý thức được cái gì dừng lại cười khẽ vài tiếng phật viết không thể nói không thể nói tô phàm cùng khổ quyết chính trò chuyện với nhau hồ kim vạn ba người cũng đi lên phía trước sông khổ quyết trúc khổ quyết đại sư chúc mừng ngươi làm đến trệ linh thời đại phi thăng đệ nhất nhân thật đáng mừng à. khổ quyết quay người mặt hướng hồ kim vạn k h o á t tay áo mặt toát ra một chút tự dễ ước hồ thí chủ nói đùa ta có thể tố tạo kim thân thành công sống t ạ o hoàn toàn là bởi vì tô tiền bối điểm nộ dựa vào chính ta là một đời đều đạt không đến trần nguyên tâm tư càng tinh tế hắn cũng đi đến khổ quyết bên cạnh thử dò xét nói khổ quyết đại sư ngươi thân bên trên thương đều tốt sao đa tạ t r ầ m nguyên tiểu hữu quan tâm ta đã không còn đáng ngại nhìn lấy khổ quyết quay tới gương mặt t r ầ m nguyên nhìn chằm chằm hắn hai mắt nhắm chặt tiếp tục hỏi khổ quyết đại sư cặp mắt của ngươi còn tốt chứ chương 616, kỳ quá yêu tu khổ quyết xứng sở liền theo sau bật cười mở hai mắt ra hào không cao quang vẫn là dạng kia đục ngầu nhìn về phía t r ầ m nguyên t r ầ m nguyên tiểu hữu ngược lại là cẩn thận cặp mắt của ta nhìn không thấy cái này là vì cái gì đại sư thân bên trên nhận thương thế nghiêm trọng như vậy đều có thể khôi phục vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này đôi mắt vô pháp phục hồi như cũ khổ quyết mỉm cười nửa ngày một mực đối mặt với trầm nguyên mặc dù mất đi hai mắt nhưng mà khổ quyết tựa hồ có thể thấy do trầm nguyên trên mặt biểu tình trầm nguyên tiểu hữu mặc dù ta mắt không thể thấy nhưng mà cũng không có nghĩa là thấy không rõ vừa v ậ n tương phản nhắm mắt lại về sau ta nhìn thấy đồ vật biến đến càng nhiều trầm nguyên vẫn còn có chút n g h i hoặc tô phạm lại đến bên cạnh hắn trâm nguyên chớ ngươi lúc nào minh bạch khổ quyết từ bỏ hai mắt hàm nghĩa ngươi liền minh bạch chính ngươi nội tâm đạo chính mình nội tâm đạo đệ tử không minh bạch trâm nguyên mặt vẫn còn có chút nghi hoặc hiển nhiên không phải quá có thể lý giải khổ quyết cách làm hồ kim vạn ngược lại là có thể lý giải mấy phần khổ quyết cách làm trâm nguyên không cần suy nghĩ nhiều nghĩ lại nhiều ngươi cũng nghĩ không thông đạo khả đạo phi thường đạo ngươi cùng khổ quyết đại sư đạo không giống nhau vừa mới p h ạ m ca cũng nói đi chính mình đạo liền tốt tô p h ạ m mắt bên trong sáng lên nhìn về phía hồ kim vạn so cái ngón tay cái có thể dùng a lão hổ có tiến bộ a được đến tô p h ạ m khen ngợi hồ kim vạn cười h i ế p mắt sờ sờ chính mình bụng lớn vẻ mặt thần khí kia là tự nhiên đi theo p h ạ m ca hỗn ta cảm giác chính mình tiền khí b ồ n g bềnh nói không chừng xuống một cái phi thăng liền là ta b ằ n g ra nói ngươi mập ngươi còn thở lên đến lão hổ ta vốn là mập ha ha ha nghe lấy hồ kim vạn cùng tô phàm chơi đùa một bên trầm nguyên tâm có cảm tưởng vừa mới hồ kim vạn lời nói để hắn nội tâm mê vụ biến mất không ít chính mình đạo đi chính mình đạo ta đạo là cái gì đây chẳng lẽ là phi thăng hôm nay phía trước có lẽ là như đây có thể nhìn đến khổ quyết sau khi phi thăng từ bỏ hai mắt trầm nguyên lại không cái này nghĩ cái này quá khó ai tiểu cắt tường đâu náo nửa ngày tô phàm mới hồi phục tinh thần lại vừa mới tán gẫu lâu như vậy thế nào không gặp tiểu cắt tường chen vào nói hiện tại nhìn lại mới phát hiện chung quanh không có tiểu cắt tường thân ảnh tiểu cắt tường mới vừa rồi còn không phải ở chỗ này khóc đó sao sao cái này hội người không thấy rồi hồ kim vạn đánh giá bốn phía c a o m ẻ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mấy vị không cần kinh hoảng cắt tường t h í chủ chính ở đằng kia đúng vào lúc này khổ quyết lên tiếng hắn chỉ chỉ đám người bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn đến một đạo nhân ảnh tô p h ạ m có chút quen mắt cái này bóng người giống như ở nơi nào gặp qua bất quá rất nhanh tô phàm liền nhìn đến kia dưới thân người tiểu cắt tường nguyên lai、like、cái này người là bị tiểu cắt tường lương coõng tiểu cắt tường người kia là ai a hồ kim vạn tò mò nhất lên trước mấy bước đi đến tiểu cắt tường bên người nhìn lấy hắn lưng bên trên người n h ư mày thế nào toàn thân yêu khí chẳng lẽ là cái yêu tu yêu tu tô phàm m u ố n nghe hồ kim vạn cái này lời nói lập tức ý động chẳng lẽ là cái kia chỉ có vẻ bề ngoài không thể nào hắn còn chưa có c h ế t ta sư thúc cái này là vừa mới nhặt được đem cái này tên yêu tu vứt trên mặt đất tiểu cắt tường thở dài ra một hơi phủi tay cho bụi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhặt được người nói rõ một chút tô phàm nhìn lấy cái này tên yêu tu gương mặt hồi ước lên nhìn cái này thân hình xác thực là vị kia chỉ có vẻ bề ngoài chỉ bất quá tiểu cắt tường vì cái gì hội nhặt đến hắn hắn rõ ràng cách nơi này rất xa a tại phía trước thôn phệ chi chủ độ kiếp địa phương l i ê n tính hắn không có chết cũng khẳng định bị trọng thương bị trọng thương l i ê n tính hắn có thể là cách tiên lôi lôi kiếp gần nhất ta chẳng lẽ không sợ không sợ lôi kiếp l i ê n tính vừa mới khổ quyết phi thăng lúc dị tượng chuyến khắp yêu thần t r ù n g tầng thứ sáu hắn còn dám qua đi tìm cái chết đầu năm nay còn có yêu tu không sợ phật môn bên trong người hơn nữa còn là cái phi thăng phật đà tiểu cắt tường cười hắc hắc vớt vớt cái mũi của mình có chút lấy le đánh gãy tô phàm suy nghĩ ta vừa mới chính nhìn khổ quyết đại sư đâu đột nhiên cảm giác có người tại hô gọi ta ta liền thuận lấy hô gọi tìm tới hắn liền tại bên cạnh không xa hô gọi ngươi có thể cảm nhận được hắn hô gọi cái này yêu tu sợ rằng có chút ý tứ cách xa như vậy vậy mà có thể hô gọi tiểu cắt tưởng tô phàm hắn nhóm thế nào không nghe thấy đâu tiểu cắt tưởng chỉ chỉ thân sau tiếp tục nói đúng vậy a sư thúc gặp mặt hắn câu đầu tiên liền gọi ta là chủ nhân sau đó liền hôn mê bất tỉnh ta không thể làm gì khác hơn là trước đem hắn con về sư thúc tiểu cắt tường lần thứ nhất thu người hầu ngươi đừng giết hắn có thể hay không tô p h ạ m ta là kia chủng người hiếu sát sao hạo thiên tông còn có không ít yêu tu xa không nói liền nói cựu vi yêu hầu nhất tộc ta tô p h ạ m còn không phải nói phù hộ liền phù hộ huống chi yêu tộc tiên thành còn tại hạo thiên tông đỉnh đầu đứng thẳng đâu ta cũng sẽ không tùy tiện giết người ngươi như là ưa thích người hầu này liền thu là được mặc dù là cái giả bài trí bất quá độ kiếp kỳ cảnh giới ngược lại là thật nói cho cùng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nói không chừng hắn còn biết một chút không muốn người biết tình huống đâu tiểu cắt tường cao hứng nhảy dựng lên lập tức bắt đầu nghĩ biện pháp đánh thức nằm trên mặt đất yêu tu mà tô phàm thì là quay đầu hướng khổ quyết hỏi thăm hắn minh tâm tự tình huống khổ quyết ngươi nhóm minh tâm tự đến cùng phát sinh cái gì thế nào hội bị người diệt môn ta vừa mới đến yêu thần chủng thời điểm đi qua minh tâm tự tình huống bên trong thực tại là cực kỳ thảm thiết là yêu tu làm sao khổ quyết chắp tay trước ngực mặt toát ra một k i a thương xót chi sắc từ lúc ba n g à n thế giới dung hợp mà đến bác hoang tứ phân ngũ liệt minh tâm tự đi theo yêu thần chủng bày tới nơi đây lên trước minh tâm tự tất cả mọi người có chút bối rối sợ yêu thần chủng r a loạn gì nói cho cùng bên trong có rất nhiều yêu tu cùng hồng hoang yêu dị trên thế giới này liền là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mặc dù yêu thần t r ù n g không có sai lầm nhưng mà tình huống chung quanh từng bước biến đến hỏng bét nghe đến đó đồng dạng ở bên nghe hồ kim vạn vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi khổ quyết đại sư yêu thần t r ù n g không có xảy ra chuyện gì vì cái gì hội biến đến không xong đâu còn chưa chờ khổ quyết hồi đáp tô phàm liền chừng hồ kim vạn một mắt có chút thất vọng nói ra lão hồ vừa mới mới khích lệ ngươi thế nào hiện tại lại bị đánh về nguyên hình rồi hồ kim vạn mặt mo đỏ ửng sờ lấy thịt, thịt cái cảm ngượng ngùng nhìn lấy tô p h ạ m yêu thần t r ù n g tại yêu tu mắt bên trong liền làm ộ t khối tươi ngon thịt mỡ trong này đầy đủ yêu khí đối với bất luận cái gì một tên yêu tu đến nói đều là vô pháp cự tuyệt tô p h ạ m dừng một chút nhìn lấy sắc mặt có chút lúng túng hồ kim vạn đưa mắt nhìn sang khổ quyết khổ quyết nghĩ hẳn là liên tục có không ít yêu tu đến yêu thần t r ù n g đi chẳng lẽ là thế nào chút người xuống tay với minh tâm tự rồi khổ quyết lắc đầu mặt lộ nở một nụ cười khổ khả năng là bởi vì yêu thần chủng bay ra vị trí càng vắng vẻ nên phát hiện ra trước yêu thần chủng yêu tu tu vi đều không phải rất cao có không ít yêu tu tại minh tâm tự môn trước kêu g ạ o nhưng mà đều bị tiểu tăng cùng pháp phạm sư phụ tiêu diệt mặc dù diệt những n à y yêu tu nhưng mà ta cùng pháp phạm sư phụ lo lắng yêu thần chủng cái này một khối địa phương cuối cùng khẳng định hội bị những k i a yêu tu tán tiên phát hiện như là minh tâm tự lại chờ tại yêu thần chủng môn trước chắc chắn có một ngày hội bị người diệt môn thế là ta cùng pháp phạm sư phụ liền quyết định di chuyển minh tâm tự ba n g à n thế giới dung hợp về sau nguyên tu chân giới tổng thể thực lực cũng không cao như là đụng tới những kia thực lực mạnh mẽ yêu tu tán tiên minh tâm tự thai kiếp khó thoát nói cho cùng minh tâm tự một tên tán tiên đều không có khổ quyết quyết định của bọn hắn là rất chính xác vậy tại sao minh tâm tự vẫn là bị người cho diệt rồi tiểu tăng cùng pháp phạm sư phụ đều đã chuẩn bị tốt hết thảy tất cả minh tâm tự tăng nhân cũng có g i ấ c ngộ tùy thời chuẩn bị di chuyển bác hoang đã không còn tồn tại như là một vị chú canh giữ ở yêu thần chủng kia liền là tự chịu diệt vong nghe đến đó t r ầ m nguyên cũng là đầu góc mơ hồ đã minh tâm tự đám người quyết định rời đi vậy tại sao còn hội bị này độc thủ chẳng lẽ là thời gian không đủ còn chưa kịp rút lui liền gặp gỡ cao cấp bậc yêu tu tán tiên a di đà phật khổ quyết thở dài một tiếng một đoạn phật â m vang lên nam mô a di đà tha già dạ, -dạ s ỉ dạ tha a đô bà dì s ỉ tô phàng biết rõ cái này là vãng sinh chú kinh văn là khổ quyết dùng đến nghỉ ngơi những kia đã trèo hướng cực nhạc minh tâm tự rất nhiều tăng nhân thật lâu phật tâm tiêu tán khổ quyết cái này mới sâu kín nói ra liên tại ta nhóm chuẩn bị di chuyển quá trình yêu thần chủng đột nhiên phát sinh d ị biến một cỗ chưa từng nghe thấy to lớn yêu khí thủy triều từ yêu thần chủng nội bộ tuân ra trực tiếp đem minh tâm tự tất cả địa bàn bao trùm lên tới cùng lúc đó yêu thần chủng bên trong đột nhiên tuân ra đếm không hết yêu tu cùng hồng hoang yêu dị những này yêu tu cùng hồng hoang yêu dị tựa hồ giống như liên hắn chương hai mắt đỏ bừng, i sáu trăm m p t ứ c đụng phải trọng t mươi bảy yêu khí tu tên là diệt đương thời ta ngay tại minh tâm tự phật đường bế quan bởi vì sự tính phát sinh đột nhiên thẳng đến pháp p h ạ m sư phụ dẫn bạo xá lợi tử ta mới cảm nhận được tình huống không đúng chờ ta từ phật đường ra đến lúc mới phát hiện minh tâm tự bị như kiếp nạn này tiểu tăng lập tức gia nhập chiến đấu có thể là từ yêu thần chủng toát ra yêu tu cùng hồng hoang yêu dị quần quận không ngừng các loại khó chơi yêu tu cùng hồng hoang yêu dị liên tiếp xuất hiện độ kiếp kỳ cùng tán tiên cấp bậc yêu tu chỗ nào cũng có minh tâm tự mặc dù có không ít độ kiếp kỳ tăng nhân nhưng cũng không có tán tiên đám người càng ngày càng khó h ồ n g duy trì khổ quyết thở dài một hơi đưa trong tay viên kia xá lợi tử nâng minh tâm tự bị hủy chúng đệ tử nguyên bản muốn tử chiến đến cùng có thể pháp phàm sư phụ biết rõ như là tốn tại cái này bên trong đại gia đều phải chết chết thế là tế ra chính mình xá lợi đẩy lui một đại sóng yêu t à lấy mạng sống ra đánh đổi mở ra một đầu không gian thông đạo t i ể m hộ đám người rút lui có thể thời khắc mấu chốt này lại bị kia hắc yên tam đầu d a o phá hư hắc yên tam đầu d a o thần thông quỷ dị vô cùng chỗ nào cũng n ú n g tay vào không chỉ hại pháp phàm sư phụ còn đem hắn xá lợi cướp đi thẳng chạy yêu thần chủng mà đi ta dưới cơn nóng giận đuổi sát hắc yên tam đầu giao tiến cái này yêu thần chủng kinh lịch trùng điệp chắc trở rốt cuộc dùng hai mắt làm đại giá đoạt lại pháp phàm sư phụ xá lợi kết quả lại đụng tới một cái khác hồng hoang yêu dị tiểu tăng vừa đánh vừa lui dựa vào pháp phàm sư phụ xá lợi một mực chu toàn mới sống tạm đến hôm nay nếu không phải gặp phải tô tiền bối tiểu tăng định muốn đi cùng mình tâm tự chư vị xin lỗi đi qua khổ quyết cái này phiên kể ra tô phạm mới biết minh tâm tự cái này đoạn thời gian phát sinh biến cố có thể hảo hảo minh tâm tự thế nào lại đột nhiên yêu khí bạo tàu đâu lần này ta nhóm đến yêu thần chủng liền phát hiện vấn đề không đúng nguyên bản minh tâm tự vị trí tại yêu thần chủng ngoại vi nhưng hôm nay minh tâm tự yêu khí nồng đậm độ có thể so với yêu thần chủng tầng thứ nhất tô phạm nghĩ đi nghĩ lại não hải bên trong đột nhiên tinh quang loại lên khổ quyết một lần kia yêu thần chủng yêu khí buộc phát ra hiện tại lúc nào nghe đến tô phạm nghi vấn khổ quyết hơi suy tư một lát theo sau trầm ngâm nói t i ể u tăng nhớ rõ rất rõ ràng là hơn một tháng trước đó hơn một tháng phía trước cảnh vấn tâm thần hồn từ hạo thiên tông bỏ trốn thời gian không phải đã hơn một tháng phía trước s a o chẳng lẽ cả hai ở giữa có liên hệ gì sao nghe ra tô phàm trong lời nói kinh ngạc khổ quyết tự h ồ nghe ra đến cái gì tô tiền bối chẳng lẽ biết chút ít cái gì sao không nói gạt ngươi ta nhóm cái này một lần đến yêu thần trùng. rất có khả năng cùng yêu thần chủng yêu khí bạo phát có quan hệ ngươi hẳn còn nhớ lần trước cùng ta cùng nhau đến yêu thần chủng kia tên ma tu cảnh vấn tâm a khổ quyết đầu tiên là sửng ư sốt một chút theo sau suy tư một lát hồi đáp tiểu tăng nhớ tới liền là vị kia đôi mắt đều là đen cảnh thí chủ a lần trước chính là tô tiền bối hồ thí chủ còn có cái này vị cảnh vấn tâm thí chủ đồng thời tiến vào yêu thần chủng khổ quyết đại sư trí nhớ cũng không tệ lắm ta cùng p h ạ m ca cái này một lần đến yêu thần chủng liền là vì cứu hắn lão cảnh thần hồn một tháng trước biến mất không thấy gì nữa sau đến ta nhóm mới biết hắn thần hồn chạy đến yêu thần trùng đến ở bên cạnh nghe thật lâu hồ kim vạn rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng có thể là nói nói lại lại phát giác được vấn đề không đúng kia c h i ê u cái này nói yêu thần trùng yêu khí bạo tẩu thời gian cùng lão cảnh thần hồn tiêu thất tranh l ệ n h thời gian không mấy ngày chẳng lẽ cả hai ở giữa có liên hệ gì sao một bên khổ quyết nghe đến hồ kim vạn nói sau trầm mặc không nói tô phàm nội tâm thầm than không ổn như là cảnh vấn tâm thật cùng yêu thần yêu khí bạo phát có quan hệ kia hắn không liền thành minh tâm tự bị diệt gián tiếp nhân tố mà cảnh vấn tâm lại là hạo thiên tông người cái này kéo tới sau cùng ngược lại là hạo thiên tông hại minh tâm tự khổ quyết ngươi không nên nghĩ quá nhiều chân tướng sự tình liền tại yêu thần t r ù n g tầng thứ mười tám ta nhóm lần này đến mục đích cũng rất rõ ràng kia liền là tìm về cảnh vấn tâm thần hồn tô phàm dừng một chút ánh mắt nhìn về phía khổ quyết n g a khí mười phần chắc chắn ta tin tưởng cảnh vấn tâm sẽ không cố ý làm ra loại sự tình này khẳng định là có nguyên nhân khác khổ quyết sắc mặt vẻ ảm đạm rất nhanh t h ở i g a hắn mặt lộ mấy phần thoải mái chậm rãi nói ra a di đà phật tô tiền bối tại hạ không có trách cứ cảnh thí chủ ý tứ hết thể đều đã quá khứ ta cũng tin tưởng tô tiền bối nhận thức ánh mắt đây đều là ta minh tâm tự kiếp nạn thôi tiểu tăng tiết hận là pháp p h ạ m sư phụ trước đây không lâu cũng l ĩ n h ngộ đắc đạo ngưng tụ pháp tướng vốn cho là có thể cùng pháp phàm sư phụ dắt tay độ kiếp không nghĩ tới bây giờ ai cảnh còn người mất tô phàm trong lòng cũng là một trận thổn thức mặc dù pháp phàm cái này mình tâm tự chủ chỉ có chút quật cường sĩ diện nhưng mà hắn tâm thủy trung chưa biến kia liền là hàng yêu c h ừ ma bảo hộ một phương bình an thật không nghĩ đến lại cái này dạng vẫn lạc hồ kim vạn tiểu c á t tường trần nguyên ba người nghe đến minh tâm tự tao nộ đồng dạng mười phần tiếp hận đã từng bác hoang tu sĩ đều dùng c h ấ n thủ qua yêu thần chủng vì vinh yêu thần chủng làm đến bác hoang châu nguy hiểm nhất đồng thời cũng đại biểu vinh dự mà minh tâm tự vị trí trực tiếp liền tại yêu thần trùng cửa vào cái này là nhiều ít tông môn đều chuyện không dám làm mà minh tâm tự làm đến tốt khổ quyết ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể trùng kiến minh tâm tự huy hoàng nói cho cùng ngươi bây giờ đã là một tên phật đà nghe đến phật đà hai chữ một bên trầm nguyên rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng lên trước một bước đi đến tô p h ạ m cùng khổ quyết chính giữa sư thúc chẳng lẽ khổ quyết đại sư không cần đi tới tiên giới sao t r ầ m nguyên cái này toàn bộ câu chuyện trong đó sư thúc cụ thể cũng không rõ lắm chỉ bất quá khổ quyết nghĩ muốn đi trước tiên giới sợ rằng không quá dễ dàng tô phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ trầm nguyên bả vai mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết sư thúc sẽ không hạ i ngươi hảo hảo tu luyện các loại thời cơ đến ngươi liền minh bạch phi thăng là tu sĩ một đời mộng tưởng kinh lịch lôi kiếp thiên đạo chứng nhận theo sau thông qua thiên môn phi thăng tiên giới tất cả những thứ này đều là tuyên ngữ cổ bất biến q u ý củ thậm chí có thể nói là phi thăng truyền thống nghi thức nhưng là hôm nay khổ quyết thân bên trên phát sinh hết thệ để trầm nguyên khá là rung động cũng sản sinh nghi vấn phi thăng chỉ có độ kiếp con đường này sao chẳng lẽ các tiền bối đều đi nhầm rồi có lẽ ta cũng sai rồi trầm nguyên tiểu hữu khổ quyết mặc dù không có hai mắt nhưng mà nhìn tựa hồ càng rõ ràng hắn kéo lên trầm nguyên tay đem xá lợi t ử thả đến trầm nguyên lòng bàn tay cảm giác thế nào trong tay xá lợi t ử truyền đến ấm áp mà nhu hòa phật lực chấm nguyên nội tâm rung động dần dần bằng thẳng tô phàng có chút cảm kích nhìn khổ quyết một mắt hắn biết rõ chấm nguyên bởi vì khổ quyết t h ă n g tiên đôi chính mình tu đạo chi tâm sản sinh giao động chuyện này không có khả năng q u a loa như là xử lý không thích đáng rất có khả năng hội có hậu quả vô cùng nghiêm trọng kết quả xấu nhất liền là hội ủ thành tâm ma như là đến lúc đó có thể là vạn kiếp bất phục cái này phương diện ngược lại là hồ kim vạn tầm nhìn khai phát một chút hắn suốt ngày không tim không phổi sẽ không chấp nhất tại những chuyện này nhìn đến trở về về sau đến để minh tiên nhân hảo hảo giúp một tay trầm nguyên tốt nhất là đem hắn thể nội hình thức ban đầu tâm ma dẫn ra dùng tuyệt hậu hoạn nếu không sau này thiếu không được mầm thai vạn trầm nguyên tại hạo thiên tông luận thiên phú khả năng không sánh bằng tiểu cát tưởng nhưng mà luận cố gắng độ đây tuyệt đối là hạo thiên tông xếp hạng đệ nhất đệ tử chỉ cần hắn tham gia khảo thí đều là thứ nhất cái này đã thuyết minh hết thảy liên liên lao phu tử đều có thể cùng trầm nguyên thành vì bạn vong n i ê n tô p h ạ m đối trầm nguyên kỳ vọng kia là tương đối lớn đa tạ khổ quyết đại sư trong lòng ta dễ chịu nhiều đem xá lợi tử trả về cho khổ quyết trầm nguyên ánh mắt đã biến đến bình tĩnh trở lại sư thúc thật xin lỗi là ta nghĩ quá nhiều s o n g tô p h ạ m không người bái thật sâu trầm nguyên xin lỗi tiếng chuyển đến tô p h ạ m không nói gì chỉ là đem hắn đỡ lên cho hắn một cái ánh mắt kiên định hết thệ đều không nói bên trong sư thúc sư thúc mắt thấy tầng thứ sáu sự vụ đã giải quyết tô phàm chính chuẩn bị thương lượng đi tới yêu thần trùng xuống một tầng bên hai đột nhiên truyền đến tiểu cắt tường kinh hô thế nào rồi tô phàm hồ kim vạn t r ầ m nguyên quay đầu nhìn về phía tiểu cắt tường liền liền khổ quyết đều đem đầu quay lại tiểu cắt tường có chút ngạc nhiên chỉ chỉ bên cạnh tô phàm các loại người ánh mắt nhìn mới phát hiện nguyên lai là kia tên yêu tu tỉnh tỉnh rồi tô phàm nhìn lấy chậm rãi ngồi dậy yêu tu nhữ mày cái này yêu tu dáng dấp còn rất x o á i một đầu hát sắc tóc ngắn bộ dáng lênh khốc góc cạnh rõ ràng liền là con mắt có chút ít nhất làm cho tô p h ạ m để ý là thế nào tên yêu tu cái cổ phía trên văn khắc lấy một đầu hát sắc nao long bá khí mười đủ cái này hình xăm ngược lại là rất huyễn ngươi tên là gì k i a tên yêu tu nghe đến tô p h ạ m tra hỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn hé miệng có thể là nửa ngày không có phun ra một chữ cái này người thế nào thấy đần độn đầu góc gỉ rồi hồ kim vạn đứng tại tô phàm bên trái nhìn lấy cái này tên yêu tu mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc nói xong cái này lời nói hắn đi đến yêu tu bên người dỗi ra tay tại trước mắt hắn lung lay vẫn là không có phản ứng kỳ quái ta nhìn đầu góc là thật hỏng nếu không thế nào liền khổ quyết đại sư đều không sợ đứng tại khổ quyết đại sư bên cạnh ta đều kìm lòng không được có một loại quy y cảm giác ngươi nhóm những này yêu tu thấy hắn đều hẳn là trốn đến xa xa、à. tiểu cắt tường thật không có hồ kim vạn kia không kiên nhẫn nàng nhẹ nhàng vô vô yêu tu bả vai nhìn lấy hắn sư thúc ta hỏi ngươi đây ngươi tên là gì yên tâm ngươi mặc dù là yêu tu nhưng mà ta nhóm hạo thiên tông có thể không phải kia trùng không giảng đạo lý tùy tiện giết người tông môn nghe lấy tiểu cắt tường thanh âm nu hòa kia tên yêu tu cổ họng khẽ nhúc ních rốt cuộc nói ra ba cái chữ ta gọi d i ệ t chỉ bất quá hắn thanh âm khàn khàn vô cùng như là trên vỡ mà lại đứt quãng mười phần khó nghe ngươi gọi d i ệ t một chữ sao diệt nhẹ gật đầu thật kỳ quái danh tự a ta còn là lần đầu tiên nghe được có người danh tự là một chữ độc nhất tiểu cắt tường cong lên miệng sơ sơ cái cảm có chút nghi ngờ nói tô p h ạ m thấy chỉ có tiểu cắt tường có thể cùng diện câu thông cũng không nói chuyện đánh gây hai người chỉ là ở một bên l ặ n g lặng nghe chủ nhân l i ê n này diệt lại nói thêm một câu chỉ bất quá cái này một lần câu nói có chút giải lời chia hai đoạn gọi ta Chủ n h h â n n Ta k ô g phải chủ nhân của n g ư ơ i sao? Ta cũng ó có có thể không có cái này gọi Diệt tựa hồ có chút gấp gáp, hắn mặt tái nhuật một không hồ hắn này ngươi. dâng lên ứng. Ngươi. gọi gấp gáp, gò cái c má tia đỏ thế khu khu chủ nhân d i ệ t cái này một câu nói xong tô phàm trong lòng khẽ nhúc ních diệt phía trước chủ nhân rất có khả năng cùng tiểu cắt tường có quan hệ chủ nhân đi bên trong có diệt tự a hồ nghĩ đến cái gì dây ruổi lấy đứng dậy giữ chặt tiểu cắt tường liền muốn đi yêu thần trùng tầng thứ bảy đi chỉ bất quá hắn thân thể thực tại là quá mức tại suy yếu mới vừa đứng người lên lại té ngồi trên mặt đất Khủng! Khủng! Khủng! một bên t r ầ m nguyên thực tại nhìn không được giúp tiểu cắt tường đ ắ p đem tay đem diệt từ dưới đất đỡ lên nhìn tới cái này ra hỏa bị thôn vệ chi chủ thương không nhẹ à t r ầ m nguyên tiểu cắt tường người nhóm trước tránh ra ta giúp hắn một chút chương sáu trăm mười tám tầng thứ mười vô phong c h i thương tiểu cắt tường cùng trầm nguyên rất nhanh liền đứng qua một bên tô phàm móc ra cựu tiêu yêu hồn thư tay kết p h á p quyết nhẹ đặt nhẹ tại cựu tiêu yêu hồn thư đ ị a một cỗ tinh thuần yêu lực tại tô phàm dẫn đạo dưới c h ầ m dại hướng chảy d i ệ t thể nội rất nhanh mắt trần có thể thấy diệt hai chân run rẩy c h ầ m dãi tiêu thất cả cái người cũng có tinh thần cái này cựu tiêu yêu hồn thư liền là tốt dùng đệ thất yêu vương còn thật mẹ nó là một thiên tài ta đều nhịn không được nghị khích lệ hắn t ô p h ạ m nhịn không được cảm khái nói thu hồi cựu tiêu yêu hồn thư tô p h ạ m đến diệt trước mặt một lần nữa hướng hắn hỏi lời ngươi vừa mới nói bên trong có cái gì cái này một lần diệt thanh âm liền nhu hòa rất nhiều đồng thời cũng trả lời tô p h ạ m vấn đề hiển nhiên là được sự giúp đỡ của cựu tiêu yêu hồn thư khôi phục không ít bên trong có chủ nhân vật lưu lại muốn cho chủ nhân diệt đầu tiên là chỉ chỉ tiểu c á t tưởng lại chỉ chỉ yêu thần chủng nội bộ cho ta sao nhìn lấy diệt chỉ hướng mình tiểu cắt tường mặt bên trên lập tức hiện ra một vệ kinh ngạc tô phàm mặt cũng là lộ ra một tia suy tư chẳng lẽ nói diệt đời trước chủ nhân cùng tiểu cắt tường có cái gì quan hệ lớn lao sao đúng vào lúc này tô phàm bên cạnh bên thai đột nhiên chuyển đến khô lâu thanh âm chủ nhân cái này gọi diệt ra hỏa không phải yêu tu ừ m tô phàm hơi kinh ngạc ngày thường bên trong trừ phi mình chủ động hô gọi bình thường khô lâu là sẽ không nói chuyện với mình nhưng bây giờ khô lâu vậy mà vì diệt chủ cái Cũng có cực, cái cái hướng mình mở miệng, nhìn đến hắn thân phận thật không hắn Hắn không phải. Khô lâu thanh tràn ngập khẳng định. thể đánh hỏa, linh thể, là một kiện nào đó pháp bảo khí linh,、kém、nhất đều hẳn là tiên bảo khí linh. Phạm, động đến đơn đó đều một một miệng, giản nói tràn ngập dùng này kiện nào tiên gì? gọi mở âm kém tại dối. diệt Ta Tô lâu Kêu bảo bảo á. là là là là là ra vãng sinh t i ề u hiện tại đã là tiên bảo cấp bậc pháp bảo khô lâu nói tự nhiên là không có vấn đề đã diệt là khí linh nói như vậy yêu thần chủng nội bộ có một thanh tiên bảo rồi chẳng lẽ nói tô phạm lập tức nghĩ đến yêu thần chủng tầng thứ mười kia một thanh vô phong chi thương lần trước vô thần đạo cung lý trưởng thanh liền là vì tầng thứ mười vô phong chi thương xông vào yêu thần chủng tùy ý đổ sắt bác hoang tu sĩ sau cùng càng là hóa thân thành phạm tục tiên muốn cùng tô phạm đồng quy vô tận đương nhiên sau cùng đều là chính lý trưởng thanh mong muốn đơn phương hãn thần hồn còn bị khô lâu cho nuốt đã yêu thần chủng bên trong có tiểu cắt tường đồ vật ta nhóm mau đi, đi. con đường tiếp theo còn dài tô phạm vỗ vô, vô tay ra hiệu đám người có thể dùng tiếp lấy lên đường khổ quyết nhẹ gật đầu tiện tay vung lên một bên liên đài liền biến mất không thấy gì nữa diệt thì là cùng sau lưng tiểu cắt tường nửa bước không rời trông coi tô phạm đem trốn ở một bên bạch trước gọi qua đến ra hiệu hắn nhanh chóng dẫn đường nói cho cùng yêu thần t r ù n g tầng thứ bảy đã từng là địa bàn của hắn bạch trước đối khổ quyết sợ hãi độ liền giống như chuột thấy mèo hắn thậm chí chủ động chạy đến tô phạm bên người mặt mũi tràn đầy chờ mong xem lấy tô p h ạ m hy vọng có thể được đến hắn trợ giúp đem chính mình thu đến cựu tiêu yêu hồn thư bên trong bất quá tô p h ạ m có thể không phải cảnh vấn tâm hắn mới sẽ không quen bạch trước bệnh vặt một chân đá vào bạch trước thịt hồ hồ n g ô n g bên trên tô p h ạ m ra hiệu hắn nhanh chóng dẫn đường tầng thứ bảy lưu lại c ầ m chê không ít không có bạch trước dẫn đường muốn lượn quanh rất lâu nếu không phải khổ quyết đi ở chính giữa thấp vị trí bạch trước liền đường đều không dám mang hắn chỉ có thể chạy nhanh chóng cách dẫn đầu tô phạm đều có xa ba bốn mét rất nhanh tại bạch trước dẫn đường đám người tiến vào yêu thần t r ù n g tầng thứ bảy cũng chính là bạch trước đã từng ra tầng thứ bảy không có cái uy hiếp gì địa phương liền là một khối thổ địa đã từng uy hiếp lớn nhất liền là tô phạm trước thân tiểu tổ tông chỉ bất quá bây giờ đã thành chính mình người trở lại chỗ mình quen thuộc bạch trước lập tức liền thả bản thân hắn tốc độ chạy nhanh chóng mang lấy đám người lách qua từng cái cấm chế nguyên bản cầm điểm tinh xong lòng t r u ỷ kích động hồ kim vạn sắc mặt chậm dại sụt xuống đến sau cùng hắn trực tiếp đem điểm tinh xong lòng t r u ỷ thu về đám người bởi vì muốn tranh lẽ cấm chế cho nên đi không nhanh bạch trước chạy quá nhanh một thời gian cùng đội ngũ có chút tách rời nhưng vào lúc này một cái tràn ngập thanh â m tức giận từ xa chỗ t r u y ề n đến sau một khắc bạch trước thử lấy răng vội vàng chạy trở về hắn thử lấy răng miệng bên trong thỉnh thoảng t r u y ề n đến một trận gào thét khi tức có chút yếu ớt trên lưng còn có một đạo càng đen trừng ư ấn h i ệ n nhiên là bị người cho đánh mà lại thương không rõ hắn s ô n g tô phàm lẩm bẩm trêu đến tô phàm có chút muốn cười cái này thế nào cùng bị người khi dễ học sinh tiểu học trở về tìm ra trưởng trở về báo thủ giống như đáng chết tiểu x u ấ t sinh lại dám đánh nhớ ta tu luyện tìm chết tô phàm lập tức liền biết rõ phát sinh cái gì nhìn đến bạch trước rời đi yêu thần trùng về sau có người tu hú chiếm tổ chim khách đem hắn ra cho chiếm nương theo lấy cái này đạo g ầ m thét một cỗ bành trướng yêu lực từ tầng thứ bảy sâu chỗ bạo phát đi ra tục ngữ nói tốt đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân bạch trước mặc dù ra một chút nhưng mà dù sao cũng là tô p h ạ m cái này một bên hừ bất quá là một tên cựu kiếp tán tiên liền này dạng phách lối hờ kỳ tiếp lấy tô p h ạ m từ trong càn khôn giới móc ra một k h ỏ a đan dược chữa thương hướng bạch trước phương hướng bắn tới bạch trước nhẹ nhẹ nhảy lên liền đem đan dược nuốt vào trong miệng sắc mặt đã khá nhiều chính là luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám khẩu xuất của n ô n chẳng lẽ không biết cái này bên trong là lao phu tu luyện chỗ sao ngươi hôm nay tất tớ... một đoàn màu xám yêu vụ nhanh chóng bay tới trong đó còn ẩn tàng lấy một thân ảnh mờ ảo hiển nhiên là kia một tên yêu tu ta hôm nay tất cái gì ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa tô phàm nhìn lấy càng đến càng tiếp cận yêu vụ vén lô thai một cái mỹ mắt cụt xuống lớn lối như thế bộ dáng căn bản không có đem cái này tên cựu kiếp yêu tiên để vào mắt tiểu tử cho dù có người hộ ngươi ngươi hôm nay phải chết yêu tu thân ảnh nhanh chóng đến gần đám người yêu khí càng thêm nồng đ ậ m nhưng vào lúc này khổ quyết lên trước một bước chắp tay trước ngực miệng bên trong chuyền đến phật âm trận trận theo sau một trưởng đánh ra a di đà phật kim s á c phật gia đại thủ ấn mang lấy nồng đ ậ m phật lực thẳng chạy kia yêu tu mà đi chỉ một thoáng yêu vụ tận tán yêu tu thất kinh bộ dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người a phật đà phật đà tiền bối Là ta có mắt mà ta mắt có không thấy thái ta Ta sai. Ta vừa mới nói sơn, vừa chỉ ò n c ư Người chưa dưới a của ta là, người hôm nay quan địa. Kia tay hóa A-di-đạ dứt chết bên trong chạy trốn, thăng quan phát tài, tài vận thuận lợi, thông thiên tuyệt tu hết, tại quyết thành tiêu thất không còn một mảnh. A -di -đà Phật lời, là, lợi, lời liền lòng phải nói bụi, ý chạy còn cho còn c bàn bên vận không mảnh. Không hôm khổ h yêu như đây một trưởng chụp xong khổ quyết miệng bên trong chuyển ra trận trận kinh văn tô p h à m biết rõ cái này là siêu độ kinh văn khổ quyết đây là tại siêu độ cái này tên yêu tu thần hồn tư không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương tiêu thảm theo sau thật giống như hết thạy đều không có phát sinh qua đồng dạng yêu thần t r ù n g tầng thứ bảy một lần nữa bình tĩnh lại tô phạm nội tâm âm thầm kinh ngạc không hổ là lĩnh nộ diệt yêu chi đạo phật đà đối mặt yêu t à không có chút nào lưu thủ khổ quyết đại sư cái này phục vụ dây chuyền khá có ta hạo thiên tông hành sự phong p h ạ m a hồ kim vạn có thể là sớm nhất một nhóm biết tô phạm thủ đoàn người giết người chôn xác siêu độ hạo thiên tông phục vụ dây chuyền nghe lấy hồ kim vạn đàm tiếu khổ quyết không có nói cái gì chỉ là xua tay vẻ mặt nhạt nhưng minh tâm tự liền là bị yêu thần t r ù n g yêu tu cùng hồng hoang yêu dị tiêu diệt khổ quyết đối yêu tả thái độ tự nhiên là không có sao mặc dù sẽ không lạm sát kẻ vô tội nhưng mà cái này loại mặt hàng yêu tu khẳng định không phải cái gì người tốt g i ế t cũng liền liền g i ế t nhìn lấy khổ quyết tiện tay diệt đi khi dễ chính mình cựu kiếp tán tiên bạch trước thập phần hưng phấn gọi vài tiếng nhìn về phía khổ quyết ánh mắt cũng không có kia e ngại Chỉ bất quá, y nguyên tránh rất xa yêu thần t r ù n g tầng thứ bảy đã không có bảo vật gì tại bạch trước dẫn đường đám người rất nhanh liền đến tầng thứ tám lối vào nguyên bản tô p h ạ m còn có chút lo lắng hồ kim vạn các loại người nhưng bây giờ có đã trở thành phật đà khổ quyết cái này để tô p h ạ m t ỉ n h không ý tâm yêu thần t r ù n g tầng thứ tám là một mảnh sa mạc vốn là thôn phệ chi chủ địa bàn chỉ bất quá bây giờ thôn phệ chi chủ bị tô p h ạ m hố chết cũng trở thành vô chủ chỗ trên đường đi có không ít không có mắt hồng hoang yêu dị cùng yêu tu đưa tới cửa đều bị khổ quyết tiện tay giải quyết lại thêm hắn phật lực ảnh hưởng chung quanh yêu vụ đối hồ kim vạn bọn người không có ảnh hưởng quá lớn thậm chí tụ linh đan đều không cần thiết an liên nay dạng một đường đến tầng thứ chín t i ế n yêu thần t r ù n g tầng thứ chín đám người cảm giác liền không giống nói cho cùng tầng thứ chín đã có thể tính được là yêu thần t r ù n g tầng sâu dù cho có khổ quyết bảo hộ đại gia cũng đều cảm thấy một tia kiếm nén đương nhiên tô phà ngoại trừ bởi vì khổ quyết phật lực đối bạch trước có trời sinh ảnh hưởng cho nên vì lý do an toàn tô p h ạ m vẫn là đem bạch trước thu hồi cựu tiêu yêu hồn thư bên trong nói cho cùng tầng thứ bảy đã qua hắn tác dụng cũng không yêu thần t r ù n g tầng thứ chín là một chỗ rách nát cung điện có điểm cùng loại với mê cung cũng may tô p h ạ m tới qua một lần đối với nơi này địa hình cũng coi là quen biết lại thêm hắc yên tam đầu d a o không ở nơi này cho nên tầng thứ chín nguy hiểm độ cơ hồ không có chỉ là có chút tốn thời gian thôi mặc dù đối tầng thứ chín tương đối quen thuộc nhưng mà khoảng cách tô p h ạ m lần trước đến tầng thứ chín đã qua quá lâu thời gian hao phí hơn nửa ngày đi không ít đường quanh co đám người rốt cuộc đến yêu thần t r ù n g tầng thứ m ộ ư ơ i hang đá lối vào tiếp xuống bên trong liền là tầng thứ một ư ơ i ta cho đại gia nói đơn giản một lần cấm kỵ tầng thứ m ộ ư ơ i lối vào liền tại trước mặt nhưng mà tô p h ạ m lại không có vội vã đi vào mà là dừng bước sắc mặt hết sức nghiêm túc yêu thần t r ù n g tầng thứ m ộ ư ơ i không lớn liền là một cái sơn động nhỏ bên trong có thể mang đi bảo bối đã bị ta c h ố n g giống trừ kia một thanh vô phong c h i thương tô phàm ánh mắt nhìn về phía diệt cùng tiểu c á t tưởng tiếp tục nói kia một thanh vô phong c h i thương là tiên nhân lưu lại di vật chỉ cần đến gần độ kiếp kỳ tu sĩ cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hôi p h i ê i ê n diệt ngươi nhóm nhớ lấy không nên tới gần tất cả mọi người nhẹ gật đầu trừ diệt chủ nhân liền tại bên trong chủ nhân diệt chỉ lấy tầng thứ mười lối vào mặt mũi tràn đầy lo lắng cái này một đường đi tới tiểu cắt t ư ờ n g cũng là không phải là không có hỏi tham diệt trong miệng hắn vật lưu lại đến cùng là cái gì có thể diệt thần trí tựa hồ có chút tàn khuyết chỉ là nhắc tới lấy chủ nhân đồ vật lưu lại mấy chữ cái khác liền không có lại nói cái gì sư thúc nhìn đến diệt khẩu bên trong đồ vật ở ngay chỗ này tiểu cắt t ư ờ n g chỉ lấy yêu thần t r ủ n g tầng thứ mười lời thề son sắt nói vậy thì tốt ta nhóm đi vào trừ tiểu cắt t ư ờ n g những người khác chú ý không muốn khoảng cách kia thanh vô phong chi thương quá gần nhớ lấy không thể có tham nghiệm tô p h ạ m liên tục căn dặn về sau cái này mới mang lấy tất cả người đi vào yêu thần t r ù n g tầng thứ mười từ hang đá vừa tiến vào tầng thứ mười tất cả người liền cảm thấy một loại mục nát khí tức không khí mười phần một ngạt giống như nhiều năm chưa thông gió âm u sơn động bên trong tia sáng phi thường yếu ớt tô p h ạ m cầm ra chiếu sáng pháp khí chiếu sáng cả cái thạch thất tại ánh sáng phía dưới u ám thạch thất lập tức trở lên rõ ràng rất nhanh liền biểu hiện ra tại mọi người trước mặt chương sáu trăm mười chín tô phạm lần thứ nhất kêu cứu quả nhiên giống như tô phạm nói yêu thần trùng tầng thứ mười không gian mười phần có hạn thách t h ấ t rất nhỏ bên kia liền là một cái thông đạo nghĩ hẳn là thông hướng tầng thứ mười một con đường ngoài dự đoán là tầng thứ mười cũng không có yêu khí tồn tại cũng không có yêu tu cùng hồng hoang yêu dị chỉ có một thanh đen nhánh trường t h ư ơ n g cắm ở trung tâm trên mặt đất cái này trôi trường thương thoạt nhìn mười phần xấu xí không chỉ đen nhánh mà lại phủ đầy vết gì, mấp mô hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt chi chỗ hai ngón tay quy mô nhìn cắm trên mặt đất có thể dùng rất rõ ràng xem rốt cục bộ thương toản nhưng mà cũng không có mối thương nguyên bản còn thật tò mò hồ kim vạn nhìn đến vô phong c h i thương trưởng thành bộ dáng này về sau lập tức thất vọng lắc đầu phan ca ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu thế nào dáng dấp như vậy xấu đây quả thật là tiên nhân bảo bối sao ta thế nào không tin đâu bộ dạng này bàn ra ta một tay liền nắm lên đến tô p h ạ m cười một tiếng quay đầu nhìn thoáng qua hồ kim vạn t r e o k ẹ o nói ngươi như là muốn cho ra cắt thanh phượng thủ tiết để đứa bé trong bụng của nàng không có cha đại khái có thể thử một lần hồ kim vạn nghe tô p h ạ m cái này lời nói lập tức có chút k h ô n g phục p h ạ m ca ngươi cũng quá coi thường ta ta hôm nay còn thật muốn thử một lần một bên khổ quyết lập tức xuất thủ ngăn tại hồ kim vạn trước mặt hảo ngôn khuyên bảo nói hồ thí chủ không thể xúc động Tiểu Tăng vừa mới dùng vừa p hồ ậ nhận t trôi thương một phát thích Tiểu Tăng, đều tại cái này trôi quái thương nhãn này phong nhìn hiện không liền như này tiền bối nói không chi hợp, hiếp, h đem đều được xem cảm cái cái, cái quái bối giả. uy vô kim vạn cười hắc hắc sờ sờ bụng của mình nhẹ khẽ đẩy mở khổ quyết khổ quyết đại sư ngươi yên tâm b ả n ra ta mặc dù không tin tả nhưng lại không phải người ngu nhà bên trong kia tiểu nương bị mặc dù mạnh mẽ nhưng vẫn là thoải mái vô cùng b ả n ra ta còn không nỡ chết hồ kim vạn nói tay kết phát quyết linh lực hiện lên một tay điểm thạch hóa linh chi thuật sử chính là xe nhẹ đường quen rất nhanh một cái hai mét cao thạch linh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người lão hồ cho thạch linh truyền đạt xong chỉ lệnh về sau liền đem thần thức rút đi nếu không liên lụy phía dưới ngươi sẽ thụ thương tô phạm hảo nôn khuyên bảo hồ kim vạn cũng không phải kia trùng lăng đầu thanh hắn nhẹ gật đầu cho thạch linh truyền đạt d ơ lên vô phong chi thương chỉ lệnh về sau liền chặt đứt cùng hắn k h ô n g chế toàn thân từ cự thạch tạo thành thạch linh trước một bước hướng thạch thất vị trí trung tâm đi tới rất nhanh liền dừng ở vô phong chi thương bên cạnh chậm rãi rôi ra tay thạch linh nham thạch cánh tay đã sắp chạm đến vô phong chi thương một khắc này vô phong chi thương thân thương lập tức chuyển đến một trận vụ vù, vù sau một khắc thạch linh thân thể trực tiếp trong nháy mắt vỡ ra hóa thành đ ầ y trời đá vụn đã sớm chuẩn bị khổ quyết kịp thời xuất thủ vẩy ra một mảnh phật lực đem tất cả người bảo hộ ở thân sau pham l à chạm tới phật quang cục đã mảnh vụn lần lượt hóa thành một phấn rất nhanh bạo động ngừng hồ kim vạn trên c h á n trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh hắn nguyên bản liền có tiểu đạo thần xưng hào gặp thiên tài địa bảo đều là nhịn không được nghĩ bỏ vào trong túi như là hắn một mình tự một người tới đến cái này yêu thần t r ù n g tầng thứ mười khẳng định là chết không thể chết lại ngoa tào cái này hắt thương vậy mà như này bá đạo ta cái này thạch linh mặc dù không mạnh nhưng dầu gì cũng có độ kiếp sơ kỳ thực lực phòng ngự lực càng là kinh người không nghĩ tới vậy mà trực tiếp t ạ c thành v à i phiến hồ kim vạn mặt béo đã không có huyết sắc nhẹ trà nhẹ rơi mồ hôi trên mặt hắn lại lui về phía sau mấy bước thẳng đến áp vào thạch thất mặt tường cái này mới lỏng thở ra một hơi bàn ra ta p h ủ ngươi lợi hại hướng về phía vô phong chi thương so cái ngón tay cái hồ kim vạn không còn có tâm tư gì đi làm cái này thành vô phong chi thương n g ư ơ i nhóm lui ra phía sau một chút ta cũng muốn thử thử không biết rõ là nhìn đến hồ kim vạn xuất thủ giữa lưng bên trong ngưỡng ngỡ vẫn là tô p h ả m nghĩ thử thử chính mình kinh lịch qua tiên lôi lôi kiếp thân thể có bao nhiêu bền bỉ hắn nhẹ công việc nhẹ động thân thể một cái bắt đầu làm lên nóng thân ta đi phàm ca ngươi đ ừ n g xính c ứ n g a ngươi nếu là treo ta tâm thái liền bằng a tựa ở trên vách đá hồ kim vạn biến sắc lần này ngược lại là đến phiên hắn tới khuyên ngăn tô phàm chính ta có chừng mực lần trước tới cái này địa phương ta hướng về vô phong chi thương quả thật cảm thấy e ngại nhưng mà lần này e ngại cảm biến mất rất nhiều ta muốn xem thử một chút tô phàm một bên nóng lấy thân vừa bắt đầu thoát thân y phục rất nhanh liền thoát đến chỉ còn lại quen thuộc bạch sắc quần cộc tử sư thúc ta còn tại cái này bên trong đâu tô p h ạ m lộ ra như như dương chi bạch ngọc thân thể lập tức t r e o đến sau lưng tiểu cắt tường sắc mặt đỏ bừng liền liền diệt mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần thần thái kìm lòng không được hướng tô p h ạ m vơng vức bóng loáng sau lưng nhìn lại vài ngày trước không một mực ồn nào chính mình là đại nhân sao thế nào sư thúc lại không có cởi quần ngươi xấu hổ cái gì tiện tay đem càn khôn giới cùng chiếu sáng pháp khí đưa cho trầm nguyên không để ý tới gương mặt đỏ bừng tiểu c á t t ư ợ n g tô p h ạ m hoạt động một chút cái cổ hít sâu một hơi nhanh bước hướng vô p h ò n g chi thương đi tới tô tiền bối cẩn thận một chút nếu là không được vẫn là sớm từ bỏ khổ quyết thanh â m từ phía sau truyền đến một bên trầm nguyên cũng là có chút lo lắng nói sư thúc hạo thiên tông không có khả năng ít ngươi a ngươi ngàn vạn phải chú ý tô p h ạ m không nói gì chỉ là phất phất tay ra hiệu tự mình biết đến vô phong chi thương trước mặt tô phàm cái này một lần cảm thụ so với một lần trước mãnh liệt nhiều cái này trôi vô phong chi thương từ mặt ngoài nhìn không có chút nào khí tức lộ ra ngoài thật giống như một thanh d ị xét phổ thông binh khí nhưng m à như là tỉ mỉ dùng linh lực dò xét liền có thể phát giác được trong đó khủng bố sát khí hô hít sâu một hơi tô phàm cái này một lần đưa tay trái ra ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận phân trận thổ kỳ trận liền văn khắc tại tô phàm trên cánh tay trái cùng cánh tay phải hỏa kỳ trận so sánh thổ kỳ trận tại tiến công tính bên trên kém rất nhiều nói cho cùng hỏa kỳ trận phối hợp ngũ hành tinh tuy trong đá thiên hòa châu có thể nói là tô phàm công kích mạnh nhất thủ đoạn mà thổ kỳ trận thì lại khác phối hợp thổ linh châu hình thành phòng ngự lực là tô phàm tối cường phòng ngự thủ đoạn liền giống như mâu cùng thuẫn nhưng m à như là chính mình tả hữu quyền lẫn nhau đánh đâu tô phàm đột nhiên cười lắc đầu đem ý nghĩ ngu xuẩn này không hề để tâm ngũ hành lực lượng vận chuyển tất cả ngũ hành lực lượng đều hóa thành thổ thuộc tính linh lực hội tụ tại tô phàm trên cánh tay trái chậm rãi rụi ra tay hướng vô phong chi thương thân thương nắm đi còn chưa chạm đến thân thương tô phàm liền cảm thấy một cỗ mánh liệt nhói nhói loại đau nhói này không chỉ có là trên l ụ c thể đồng thời cũng nhằm vào thần thức tô phàm đầu lập tức giống như kim đâm đồng dạng nhói nhói lên đến bất quá đau đớn cũng không có đánh bại tô phàm lại đau tiên kiếp đều chịu qua đến tô phàm còn sợ những này tay trái của hắn đột nhiên g a tốc một thanh liền giữ tại trên thân thương v a n h tô p h ạ m chỉ cảm thấy bên thai truyền đến một trận oanh minh sau một khắc mãnh liệt vô cùng sắc khí oán nghiệm xông vào đến tô p h ạ m cánh tay trái bên trong nghị muốn đem hắn cái này người xé nát đau đớn kịch liệt từ cánh tay trái một mực lan tràn đến toàn thân bên hai phảng phất có ngàn vạn người tiếng la g i ế t cái này loại đau đớn cùng tiên lôi đau đớn tương xứng nhưng mà trọng yếu nhất là tiên lôi đau n h ấ t là đau từng cơn mà bây giờ đau n h ấ t thì là kéo dài đau nhức thật giống như có hàng ngàn hàng vạn trường mâu cắm vào lồng ngực của mình vũ nhục tiên môn người chết chết đi yêu liền là yêu dựa vào cái gì phi thăng về sau liền biến thành tiên nhân người xứng s a o người xứng s a o người xứng s a o bên hai truyền đến vô số loại thanh âm những âm thanh này có nam có nữ nhưng mà cái cái đều tràn ngập sắc khí tô phàm xa vào thiên nhân giao chiến bên trong ngoa tạo không phải chứ phàm ca thật bắt lấy cái này thanh hát thương thạch thất vách tường một bên hồ kim vạn nhìn lấy cầm thật chặt vô phong chi thương tô p h ạ m mặt tràn ngập vẻ kính nghệ bất quá sư thúc biểu tình giống như không đúng lắm hẳn là cũng không thoải mái t r ầ m nguyên nhìn rất tỉ mỉ hắn phát hiện tô p h ạ m trạng thái cũng không tốt hai mắt nhắm nghiền tay trái run nhẹ nhẹ hô hấp cũng dần dần dồn dập lên a di đà phật tiểu tăng quả nhiên đoán không lầm tô tiền bối chân thực thực lực sớm liền vượt qua tiên nhân t r ầ m nguyên hồ kim vạn tiểu cắt tường nghe đến khổ quyết c à n khái mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc hồ kim vạn vừa muốn nói gì đứng tại tiểu cắt tường bên cạnh diệt biến sắc cả cái người biểu tình dây lát ở giữa trở nên lanh k h ố c h ắ n cái cổ h ắ t sắc ngao lòng tại trong mơ hồ tựa hồ du động vì cái gì vì cái gì muốn giết ta ta rõ ràng phi thăng ta cũng là tiên nhân ta không phải yêu ta không phải yêu diệt miệng bên trong truyền đến một loại khác thanh âm là một giọng nam tràn ngập phẫn nộ cùng không cam táo bạo cùng s á t lụ thậm chí mắt trần có thể thấy vô số hát sắc oán khí từ diệt miệng bên trong dâng trào mà ra tốt trọng oán nghiệm khổ quyết biến sắc tay bên trong phật ấn ngưng kết phù đồ ấn phật quan g hiện o á n khí diệt bàn tay lớn nhỏ phật quan g thủ ấn đập vào diệt phun ra o á n khí bên trên lập tức đem hắn tỉnh hóa nhưng mà diệt miệng bên trong y nguyên quần quận không ngừng mà phun ra o á n khí khổ quyết lại không thể giết diệt chỉ có thể tiếp tục thi triển phù đồ ấn thanh trừ những ngày o á n khí mà đổi thành một bên tô phàm lại phát hiện chính mình tay lòng không ra vô phong chi thương phảng phất có một loại to lớn hấp lực tô phàm nghĩ muốn buông tay lại là thế nào cũng lòng không ra nên chết đại ý cưỡng ép mở ra mắt tô phàm nhìn đến cánh tay trái của mình đã phủ đầy huyết trâu hắn biết rõ cái này là chính mình mau mạch mạch máu bạo liệt biểu tượng bên h a i chú h á n tiếng không ngừng tô phàm tự thân lực lượng ngay tại tiêu thất hắn có thể cảm giác được tay trái của mình cơ bắp ngay tại chậm dài sụp đổ như là lại cái này d ạ n g đi xuống tay trái của mình nhất định là phế cần phải tìm người hỗ trợ lão hồ giúp ta một hạ ta lỏng không ra tay tô phạm thanh âm h ĩ a nước quáng từ một bên truyền đến hồ kim vạn biến sắc cao giọng gọi nói p h ạ m ca nhanh không được ta nhóm đến đi giúp hắn hồ kim vạn nói lập tức hướng tô p h ạ m chạy tới liền muốn đi tốn tô p h ạ m không thể t r ầ m nguyên tựa h ồ nghĩ đến cái gì đem c hồ i thời tại ế đến u sâu sáng pháp khí tạm thời nhét vào trên đất, phát nhét trên ngăn khí h tạm đất, trước, mà vào kim vạn trước mặt. Trầng chết ngươi ngươi ca làm muốn phàm Nguyên, gì, hại sắc a ta ca o Cái cứu, cùng ngươi kim này lần nhất đến muốn vạn là phàm làm thứ Hồ gặp gì? kêu s mặt hoàn toàn thay đổi nhìn lấy ngăn tại trước mặt mình trần nguyên tiện tay vung lên liền làm ộ t đầu thạch long xuất hiện hắn khí tức bất ổn tùy thời đều có thể xuất thủ hồ trường lão ngươi chờ một chút ta không có ý tứ gì khác trần nguyên cũng là gấp toàn thân đổ mồ hôi hắn hít sâu một hơi nhìn lấy sắc mặt càng đến càng không thiện hồ kim vạn tiếp tục nói hồ trường lão ta sợ hãi ngươi như là đụng phải sư thuốc thân thể hội không chịu nổi hồ kim vạn biến sắc hắn lập tức minh bạch trần nguyên ý tứ hồ kim vạn lui ra phía sau một bước điều khiển thạch lòng dùng lòng vĩ quấn về tô phảm nghĩ đem hắn cùng vô phong chi thương lôi ra có thể là sau một k h ắ c lại chuyển đến một trận oanh minh chương sáu trăm hai mươi không đường có thể đi thạch long lập tức từ phần đuôi nổ bể ra đến hồ kim vạn sắc mặt một trắng phun ra một n g ụ m máu cảm thấy không ổn phía dưới hắn liền chặt đứt thạch long liên hệ sau một khắc cả tảng đá long bạo liệt thành khối vụn trần nguyên lão đệ là ta có lỗi với ngươi ta thiếu ngươi một cái mạng nhìn lấy đầy đất đá vụn hồ kim vạn sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết mình trách đoan trần nguyên trần nguyên tiện tay tế ra phi kiếm đem bên cạnh đá vụn ngăn rơi mặt mũi tràn đầy lý giải chi sắc hồ trường lão không có việc gì ta biết t quan ngươi rõ là â một sẽ bị loạn. m bên khác khổ quyết tạm thời đem miệng phun đoán khí diệt á p chế ở nhưng mà vì không thương tổn đến, đến diệt hắn chỉ có thể đối đoán khí hạ thủ mà lại cần phải khống chế chính mình lực lượng một thời gian dọn không ra tay hỗ trợ mà cái này một bên hồ kim vạn cùng t r ầ m nguyên lại thuốc thủ vô sách tình huống một lần lâm vào thế bí hai người gấp là xoay quanh lại lại nghị không ra tốt điểm đúng vào lúc này một bên tiểu cắt tường đột nhiên động nàng mấy cái lấp mình liền đến tô phàm bên cạnh trực tiếp đưa tay ra c ắ t tường sư muội tiểu c ắ t tường tiểu c ắ t tường tốc độ thực tại là quá nhanh nhanh đến hồ kim vạn cùng trầm nguyên đều không có phản ứng qua đến đi xuất thủ ngăn cản tại hai người tiếng kinh hô bên trong tiểu c ắ t tường không chút do dự nắm lấy kia trôi vô phong chi thương một cái tay khác thì là giam ở tô phảm tay cổ tay bên trên b a n g một tiếng được sự giúp đỡ của tiểu c ắ t tường tô phảm tay cùng vô phong chi thương thoát ra tới hắn liền lùi lại ba bước nghĩ lại phát sợ xoa xoa mồ hôi chán tô p h ạ m nhìn lấy chính mình trên cánh tay trái đã ngưng kết vàng nhạt sắc vết máu mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc lần này thật chơi thoát chính mình quá tự đại cũng quá coi thường cái này thành tiên khí mặc dù bị thương không trọng có thể dựa vào bản lãnh của mình tô p h ạ m khẳng định là không tránh thoát cái này trôi vô phong chi thương nếu là không có tiểu cắt tường hỗ trợ tại chỗ mấy người không có một người có thể trợ giúp chính mình kia tô p h ạ m hạ tràng liền là v ấ lạc cứ việc cái này qua khả năng cần thiết rất lâu nhưng mà các loại tô phạm lực lượng hao hết một khắc này liền là vẫn lạc thời điểm tiểu cắt tưởng nhờ có ngươi tiện tay đem mấy k h ỏ a đan dược chữa thương bắn vào miệng bên trong cảm thụ được hóa thành đan dịch đan dược làm dịu thương thế của mình tô phạm thở v à o một cái hồ kim vạn cùng trần nguyên cũng vung lòng xuống may mắn là sợ bóng sợ gió một tràng mà làm cho tất cả mọi người im lặng là thách thất trung ương tiểu cắt tưởng cầm kia trôi vô phong chi thương mặt tựa hồ không có gì thay đổi càng thêm kỳ lạ là theo lấy tiểu cắt tường bắt lấy vô phong chi thương miệng phu n loán khí diệt cũng lần nữa khôi phục bình thường bất quá xem ra hắn tiêu hao rất nhiều ngồi b ệ n h dưới đất bên trên đầy đầu mồ hôi ngực không ngừng mà chập trùng nhìn tới cái này đem vô phong chi thương đời trước chủ nhân thật cùng tiểu cắt tường có quan hệ lớn lao tô phàm sắc mặt khôi phục bình thường nhìn vẻ mặt mờ mị tiểu cắt tường nội tâm ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần lo lắng như này k h n g bố một thanh tiên khí đến tiểu cắt tường tay bên trong đến cùng là tốt là xấu tiểu cắt tường ngươi không sao chứ vẫn là hồ kim vạn gan lớn nhìn lấy tiểu cắt tường thần sắc tự nhiên nắm chặt vô phong chi t h ư ờ n g hắn đi lên trước đến gần một chút tiểu cắt tường ta không có việc gì a ta thậm chí một điểm cảm giác đều không có thật ngươi xác định ngươi sẽ không tại một dây bạo thể mà chết hoặc là tại b u ô n g tay về sau hồn về tây thiên a tiểu cắt tường một nghe cái này lời nói lập tức bị trọc cười nàng hư một tiếng vậy mà tiện tay liền đem vô phong chi thương từ mặt đất rút ra tại hồ kim vạn trước mặt cơm múa đừng đừng đừng tiểu tổ tông của ta u bàn ra ta còn không có sống đủ đâu hồ kim vạn bị tiểu cắt tường động tác dọa đến nhanh t r o n g trốn đến tô p h ạ m thân sau t r ầ m nguyên cũng giống như vậy mà tô p h ạ m này lúc liền giống như bảo vệ gà người gà mái bảo hộ lấy hai người dị thường khôi hải một bên khác thả nhưng là phi thăng vì phật đà khổ quyết nhìn lấy tiểu cắt tường động tác trong tay đều hạ ý thức lui ra phía sau mấy bước thân thể g á n tại trên vách đá diện mặt ngược lại là không có e ngại chỉ có đạm nhiên cùng suy tư vung vẩy một hồi vô phong chi thương tiểu cắt tường tiện tay đem trường thường cắm ở trên đất phủi tay thế nào dạng ngươi nhìn ta hiện tại giống có việc sao trốn sau lưng tô phàm hồ kim vạn hơi hơi dò xét ra nửa cái đầu nhìn đến bị tiểu cắt tường cắm trên mặt đất vô phong chi thương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra không có việc gì không có việc gì tiểu cắt tường ngươi lợi hại nhất tiểu cắt tường lưu bức tô phàm ngược lại là một chút cũng không sợ đi tới một bên cầm lấy chiếu sáng pháp khí cùng càn con giới lấy ra y phục của mình một lần nữa mặc tiểu cắt tường ngươi có cảm giác gì sao tiểu cắt tường nghe đến tô phàm tra hỏi nhữ mày theo sau lắc đầu không có cái gì cảm giác kỳ quái liền là sư thúc ngươi cần thiết trợ giúp thời điểm ta cảm giác chính mình hẳn là có thể làm ta liền đến cái này là cái gì hồi đáp ta cảm giác có thể làm liền lên sau đó quả nhiên không có việc gì tô phàm nhịn không được cười lên bất quá rất nhanh liền nghĩ đến một người khác diệt hắn đi đến diệt bên người đem hắn đỡ lên thử dò xét nói người không sao chứ diệt lắc đầu ra hiệu chính mình không có việc gì người có cái gì cảm giác đối cái này thanh trường thương màu đen hoặc là đối tiểu cắt tưởng diệt nhìn lấy tiểu cắt tưởng cùng nàng bên cạnh trường thường do dự một lát đ ứ t quán quay lại nói chủ nhân đồng dạng cái gì một dạng tiểu cắt tường cùng ngươi lên một nhiệm kỳ chủ nhân có quan hệ gì vấn đề này diệt lại là đáp không được ấp úng thủy trung không biết nên nói cái gì tô p h ạ m đành phải thôi tiểu cắt tường cũng minh bạch tô p h ạ m ý tứ nàng cầm lấy vô phong c h i thương đi đến tô p h ạ m cùng diệt bên người thiên chân mặt hiếm thấy xuất hiện một vệ phức tạp chi sắc sư thúc thanh thương này đời trước chủ nhân chẳng lẽ cùng ta tô p h ạ m không gật đầu cũng không có lắc đầu nhẹ xoa nhẹ vào tiểu cắt tường đầu mặt mũi tràn đầy cùng hút không quản thanh thương này đời trước chủ nhân cùng ngươi có quan hệ hay không ngươi thân phận thủy c h u n g sẽ không biến ngươi vẫn là tiểu cát tường vẫn là hạo thiên tông tiểu cát tường vẫn là hoàng thúy bình tiểu cát tường a tô phàng biết rõ tiểu cát tường trong tiềm thức đối cha mẹ ruột của mình là có lý trí mặc kệ bọn hắn ban đầu là loại nguyên nhân nào vứt bỏ tiểu cát tường cái này là bất biến sự thật cho dù là bọn họ là thiên nhân hoặc là gặp cái gì không thể kháng cự sự tình hiện tại đã tại tiểu cát tường trong lòng lưu lại một cái không thể xóa nhỏ ơn ký tô p h ạ m hiện tại chỉ có thể dẫn đạo tiểu c ắ t tường thoải mái tinh thần không nên nghĩ quá nhiều sư thúc ta ta chỉ là muốn biết chân tướng hắn nhóm đến cùng phải hay không cố ý nhìn lấy mang theo nghẹn ngào tiểu c ắ t tường tô p h ạ m nhẹ thở dài một tiếng đưa tay ôm nàng nhẹ giọng an ủi đi đi chân tướng khả năng liền tại bên trong mặc dù biết diệt chân thực thân phận nhưng mà tô p h ạ m cũng không có vạch trần diệt hiện tại dường như cũng không có cùng vô phong chi thương hợp làm một thể bộ dạng hắn tựa hồ có chút vấn đề đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới đáp án đã trốn tại sau cùng kia liền đi mở ra hắn tốt tốt cái này một tầng tính là h ư u kinh vô hiểm thông qua tiểu cắt tường còn được đến một kiện thuận tay binh khí ta nhóm tiếp tục đi đi nhắc tới cũng kỳ quái thoạt nhìn mười phần trầm trọng vô phong c h i thương tại tiểu cắt tường tay bên trong phảng phất một cái tú hoa châm đồng dạng không nặng chút nào bị n à n g múa là hổ hổ sinh phong dễ dàng đám người ăn một chút đan dược bổ sung hao tổn theo sau đứng tại tầng thứ mười một hang đá môn trước xuyên qua cái này đen nhánh hang đá liền là yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một cho dù là tô p h ạ m cũng là lần thứ nhất đến tầng mười về sau yêu thần t r ù n g mặc dù có khổ quyết cùng ta hộ lấy ngươi nhóm nhưng mà nhớ l ấ y không thể sơ xuất vừa mới ta kém điểm liền chơi thoát con đường tiếp theo đại gia nhất định phải đánh lên mười hai phần tinh thần nghe lấy tô p h ạ m căn dặn tất cả mọi người lên tiếng khổ quyết ngươi trước đi ta điện sau khổ quyết dùng xá lợi từ thúc d ụ c phật lực bình t h ư ớ n g có thể dùng hữu hiệu ngăn cách yêu vụ cùng yêu khí để hắn đi phía trước nhất không còn gì tốt hơn tô phàm phụ trách điện về sau xử lý hết thể đột phá tình t huống khẩn cấp t i ể u tăng minh bạch khổ quyết gật gật đầu theo sau liền nhất cước đạp vào trong cửa đá biến mất hình bóng hồ kim vạn trần nguyên tiểu cắt tường diệt theo thứ tự đi vào cửa đá tô phàm thì là cái cuối cùng đi tại hắn xuyên qua cửa đá dây lát ở giữa bên thai tựa hồ chuyển tới một cổ quái tiếng cười cái này tiếng cười mười p h ầ n lạ lẫm nhưng lại dị thường rõ ràng dẫn tới tô p h ạ m chú ý có thể hắn vừa định ngưng thần đi nghe tiếng cười đã biến mất thân thể của mình đã xuất hiện tại yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một chung quanh truyền đến tí tách tí tách thanh âm tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai không trung tung bay màu xám đen hạt mưa dưới chân thì là không có qua chân mặt nước khổ quyết các loại người thân ảnh liền tại bên cạnh tô p h ạ m vừa muốn lên trước hạt mưa liền đánh vào trên người mình truyền đến suy suy tiếng hủ thực Hán mặc trên người có thể là cụ có tiên lực tiên bảo lại bị hạt mưa hụ thực không chịu được như đây tự thân linh lực còn tại trầm rãi trôi qua tô p h ạ m sắc mặt lập tức liền biến cái này cái này là yêu vụ ngưng kết thể lỏng yêu dịch vũ tô tiền bối mau vào khổ quyết thanh âm truyền đến tô p h ạ m nhanh bước đi vào khổ quyết p h ậ t lực bình t r ư ớ n g sắc mặt trở nên rất khó coi những này hạt mưa vậy mà là từ yêu vụ ngưng kết m à thành quá khủng bố khổ quyết cười khổ một tiếng chỉ chỉ thân dưới tô tiền bối không chỉ như đây chúng ta thân dưới mặt nước cũng là hoàn toàn t ừ yêu vụ ngưng kết thành yêu dịch hồ kim vạn cùng trầm nguyên hai cái trên mặt thần sắc nhất là ngưng trọng vừa mới tiến vào yêu thần chủng tầng thứ mười một thời điểm hắn nhóm đã cảm nhận được cái này yêu dịch vụ khủng bố vẹn vẹn r ộ i m ớ i dọn thể nội linh lực liền giống như vỡ đê tán loạn nếu không phải kịp thời tiến vào khổ quyết phật lực bình chướng hai người bọn họ cũng không biết chính mình là thế nào chết hồ kim vạn cùng trầm nguyên không giống khổ quyết đã là tiên nhân phật đà lại không giống tiểu các tưởng cùng yêu thần chủng có quan hệ lớn lao những n à y yêu dịch vũ đối với nàng mà nói cùng phổ thông nước mưa không có gì khác biệt còn không giống diệt trực tiếp là cái yêu tu tô phàm liền không cái này thế gian chỉ này một người cử thế vô song a di đà phật nếu là không có pháp phàm sư phụ xá lợi tiểu tăng tại loại hoàn cảnh này hạ cũng chống không bao lâu tiếng hủ t h ứ c không dứt bên h a i yêu dịch vũ không ngừng ăn mòn khổ quyết phật lực bình t h ư ớ n g bất quá cũng may hắn có pháp p h ạ m lưu lại xá lợi lại thêm hắn đã là phật đà tiếp tục chống đỡ không là vấn đề khổ quyết đại sư cho cái này là tụ linh đan trần nguyên sợ khổ quyết chống đỡ không nổi từ trong càn khôn giới móc ra mấy bình tụ linh đan liền muốn đưa cho khổ quyết trần nguyên tiểu hữu hảo ý t i ể u tăng tâm lĩnh chỉ bất quá khổ quyết lời còn chưa nói hết tô phàm tiếng cười liền từ phía sau chuyển đến trần nguyên ngươi ngược lại là quên khổ quyết đã là phật đà tụ linh đan đối hắn vô hiệu h ắ n m u ố n ă n cũng chỉ có thể ăn tụ tiên đan t r ầ m nguyên cái này mới phản ứng được gậy gò gương mặt một hạ liền đỏ lên lộ ra bứt rứt bất an ha ha ha nhìn lấy t r ầ m nguyên làm trò cười cho thiên hạ đoàn người đều buồn cười lên đến nguyên bản có chút tâm tình bị đè nén được đến không nhỏ phong thích rất nhanh tiếng cười kết thúc tô phạm nhìn lấy chung quanh mênh mông mặt hồ rơi vào trầm tư sau đó con đường nên thế nào đi chương sáu trăm hai mươi mốt vô phong c h i thương danh tự yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một phóng nhãn nhìn lại nhìn không thấy bờ giống là một mảnh màu xám đen hải dương chỉ bất quá đại dương này đều là từ yêu lực ngưng tụ yêu dịch hình thành phổ thông tu sĩ、si、dâm ở bên trong mấy cái hít sâu thời gian tự thân linh lực liền hội hao hết sau đó bị yêu lực thôn p h ệ Chứ sau lưng hang đá tô p h ạ m thậm chí liền phương hướng đều không thể phân rõ khổ quyết ngươi cảm thấy t a nhóm nên thế nào đi thập nhất tầng tô p h ạ m cũng chưa từng tới một thời gian không có manh mối hắn hỏi khổ quyết ý kiến khổ quyết trầm tư một lát sau lắc đầu mặt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ t ô tiền bối thực tại xin lỗi những này yêu vũ vậy mà có thể làm nhiêu ta phật nhãn dò xét nơi đây không đơn giản cụ thể phương hướng tiểu tăng cũng không rõ ràng mắt thấy khổ quyết cũng không có cách nào tô phàm sắc mặt trở nên khó coi vô tình hay cố ý quét tiểu cắt tường một mắt tô phàm gặp nàng không có lời nào muốn nói cũng không có đuổi theo hỏi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lấy một cái phương hướng chúng ta đi thôi hiện tại chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi kiên trì đi về phía trước đi mọi người ở đây chuẩn bị lên đường thời điểm trên đường đi cơ bản không thế nào chủ động nói chuyện diệt đột nhiên mở miệng chủ nhân đồ vật biết rõ diệt chỉ lấy tiểu cắt tường tay bên trong vô phong chi thường đức quang nói ra ừ m tô p h à m hơi sững s ở nhìn diệt một mắt lại nhìn một chút tiểu cắt tường tiểu cắt tường ngươi có thể cảm giác được cái gì sao tiểu cắt tường có chút m ở mịt lắc đầu sư thúc Ta không chiến ó cảm giác gì ô n g g có cảm á cái c Chủ Tiêu diệt tại nói i nhân gì? đồ vật b t Một rõ. b ê diệt tiểu tiểu người, chi Chiến. cắt tường chút cắt tường thương. nhìn đến phản ứng, có chút nóng nảy, hắn đến tiểu tường bên phong chỉ chỉ có vô phong chi thương. Chiến. lật bản nang cái này một lần diệt nói mặc dù đức quãng nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng tất cả mọi người nghe đến rõ ràng chiến lật bản năng tô phàm lặp lại một lượt bốn chữ này theo sau nhìn về phía diệt Thanh thương này tên gọi chiến lật bản năng diệt nhẹ gật đầu hồi đáp ừng ta nhớ lại ngươi nói thanh thương này cũng chính là chiến lật bản năng biết do thế nào đi tiếp xuống đường sao diệt lại gật đầu một cái lực lượng rót vào tô phàm ánh mắt một lần nữa chuyển hướng tiểu cắt tường tiểu cắt tường ngươi thử thử đem chính mình linh lực rót vào thanh thương này bên trong tiểu cắt tường không do dự hai tay nắm ở chiến lật bản năng chậm rãi rót vào tự thân linh lực ông một tiếng vang lên tiểu cắt tường trong tay chiến lật bản năng đột nhiên hơi nhúc nhích một chút mặt của nàng sắc cũng theo đó nhất biến cùng chiến lật bản năng tiếp xúc hai tay cực nhanh bắt đầu biến sắc đầu ngón tay bàn tay tại trong khoảnh khắc biến thành thuần hát sắc vô cùng quỷ dị thật giống như trên thân thương hát sắc ăn mòn tiểu cắt tường da thịt dần dần lan tràn rất nhanh tiểu cắt tường làn da màu đen nổi lên hiện ra đạo đạo đường vân có điểm giống kỷ vân tịch cho chính mình văn khắc trận đ ổ nhưng lại không hoàn toàn là đường vân bên trên tán phát lấy một loại quái dị khí tức tô p h ạ m từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảm giác giống là một chủng ma văn nhưng lại không hoàn toàn là đến tiểu cắt tường bên cạnh tô p h ạ m nhẹ nhẹ kéo lên ống tay á o của nàng lúc này mới phát hiện tiểu cắt tường hai đầu cánh tay đã hoàn toàn biến thành cái này loại thuần hát s á c thông qua cổ á o có thể dùng nhìn đến hát s á c ma văn lan tràn đến tiểu cắt tường chỗ cổ liền ngừng lại tiểu cắt tường thân bên trên xuất hiện những biến hóa này nhưng mà chiến lật bản năng lại không biến hóa gì theo cũng là đen nhánh một cây trường thương thôi cái này là bán ma hóa sao tiểu cắt tường ngươi có cảm giác gì đây là tô p h à m lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cắt tường bán ma hóa về sau bộ dạng phía trước mấy lần tiểu cắt tường biến thân hắn đều không ở tại chỗ chỉ là nghe những người khác sau đến kể ra tô p h à m lực chú ý cũng thời khắc chú ý đến tiểu cắt tường tình huống một ngày nàng xảy ra vấn đề gì liền hội tại thứ nhất thời khắc nghĩ biện pháp ứng đối ta còn tốt sư thúc tiểu cắt tường thanh em biến đến có chút băng lãnh không có trước kia hoạt bát nàng mặt không thay đổi nhìn trong tay chiến lật bản năng tiếp tục nói sư thúc ta giống như biết rõ nên thế nào đi hắn đã nói cho ta tiểu cắt tường nói xong cái này lời nói thân thể run nhẹ nhẹ thân bên trên hát sắc cùng ma văn giống như như thủy triều cởi ra cả cái người khí chất cũng một lần nữa biến trở về không lại là kia trùng lánh khốc cảm giác nhìn lấy hơi hơi thở dốc tiểu cắt tường tô phàm nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng hỏi người cảm giác thế nào ta không có việc gì sư thúc xoa xoa mồ hôi chán tiểu cắt tường giải thích nói sư thúc ta phía trước bán ma hóa cũng không phải chính mình có thể không chế mỗi một lần đều là tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới tự mình thi triển cũng không thể làm đến như vừa mới dạng kia chỉ bán ma hóa hai tay nhìn đến run dày bản năng có thể giúp ngươi không chế bán ma hóa lực lượng tô phàm ánh mắt chuyển hướng chiến lật bản năng mắt bên trong tràn ngập suy tư ánh mắt chiến lật bản năng nói cho ngươi cái gì rồi tiểu cắt tường dối ra tay chỉ hướng đông nam phương hướng nói nó nói cho ta đi tới xuống một tầng đường liền tại cái này một bên còn có còn có cái gì tô phàm có chút hiếu kỳ chiến lật bản năng nói cho ta nó cũng không phải hoàn chỉnh tiểu cắt tường đưa tay nhẹ xoa khẽ vớt lấy chiến lật bản năng hai mắt bên trong đầy là nhu h ò a chi sắc nó còn nói nó chờ ta rất lâu không phải hoàn chỉnh đó phải là mũi thương một cây thương không có mũi thương liền không có linh hồn mùi thương chẳng lẽ trong yêu thần trùng cái này một lần hồi đáp tô phàm vấn đề vậy mà không phải tiểu cắt tường mà là diệt không tại tô phàm sửng sốt một chút lập tức hắn còn xem là tiểu cắt tường biến âm không nghĩ tới hồi đáp chính mình người vậy mà là diệt ngươi thế nào biết rõ không tại liền là không tại diệt từ trước đến nay không hề bận tâm hai mắt bên trong lúc này vậy mà phủ đầy nôn nóng tô phàm có chút tại ý diệt tình huống cố ý tăng thêm một hạ ngư khí đồng thời ra hiệu khổ quyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ áp chế không tại yêu thần trùng kia ở đâu ngươi biết không ta diệt vừa định hồi đáp tô phàm vấn đề sắc mặt tráng nhuận đột nhiên ôm lấy đầu truyền đến một tiếng thống khổ gào thét ta ta không biết nhưng mà ta biết đến là chiến lật bản năng tàn khuyết bộ phận không tại yêu thần trùng nhìn lấy ôm đầu rơi vào cực độ thống khổ diệt một bên tiểu cắt tường không đành lòng chủ động mở miệng nói sư thúc ngươi không nên ép hắn diệt tựa hồ quên rất nhiều chuyện tiểu cắt tường vừa dứt lời diệt liền ôm đầu ở một bên thống khổ lẩm bẩm lồ bầu ta biết rõ không ở nơi này có thể ta nhưng lại không biết ở nơi nào ta nhớ rõ ta đã từng nhớ rõ ở chỗ nào ta vì cái gì nghĩ không ra chủ nhân vì cái gì nhớ không rõ nguyên bản tô phảm còn nghĩ thông qua chiến lật bản năng truy vấn ra diệt đời trước chủ nhân càng nhiều tình huống nhưng hiện tại xem ra tạm thời là không có đùa dỡn diệt chịu kích thích tựa hồ không nhỏ ôm đầu thống khổ một hồi lâu mới tại tiểu cắt tường an ủi hạ chậm rãi tỉnh táo lại lấy lại tinh thần diệt biến đến càng thêm t r ầ m mặc trừ tiểu cắt tường bên ngoài những người khác thanh n â m tựa hồ cũng nghe không được cũng sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào tô phạm tạm thời cũng không biết rõ thế nào giải quyết diệt vấn đề chỉ có thể để tiểu cắt tường chiếu cố diệt đồng thời cho đại gia chỉ dẫn phương hướng một đoàn người chậm rãi đi ở trên mặt nước cũng may mắn là gặp gỡ khổ quyết nếu không tô p h ả m còn thật không biết thế nào tại cái này đẩy trời yêu vũ bên trong bảo vệ trần nguyên cùng hồ kim vạn yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một diện tích không biết rõ coi nhiều lớn đám người đi ít nhất nửa ngày nhưng vẫn như c ũ không có đi đến đầu thậm chí liền cái khác vật thể cũng không có nhìn thấy chung quanh chỉ có một cái nhan s ắ c rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng các tường sư muội ngươi xác định là cái phương hướng này sao chúng ta đi rất lâu thế nào cảnh sắc chưa từng thay đổi bầu trời xám xịt từ trưa ngừng nước mưa để đám người tâm tình càng thêm trở nên nặng nề cứ việc trầm nguyên là một cái chịu được nhàm trắng người nhưng là cái này loại kiềm nén không khí thực tại khiến người ta cảm thấy tắc nghẽn hơi thở ngược lại là tiểu c á t tưởng thay đổi ngày xưa nhảy thoát từ lúc cầm tới chiến lật bản năng về sau không chỉ lời biến ít cũng sẽ không từ trong c ả n khôn giới móc ra đồ vật đến ăn nghe đến trầm nguyên hỏi thăm trên mặt của nàng lộ ra nghi ngờ biểu tình theo sau nhắm mắt lại tựa hồ là tại cảm thụ trong tay run dày bản năng hẳn là không sai chiến lật bản năng cho ta phản hồi một mực là cái phương hướng này nhưng mà vì cái gì thủy t r u n g đi ra không được đâu thế nào khả năng nhất định là l ầ m trầm nguyên ngữ khí có chút bắt đầu nôn nóng tô phàm trong lòng khẽ nhúc ních bởi vì không chỉ có là trầm nguyên trong tim mình cũng có chút bực bội vẹn vẹn chỉ mới qua nửa ngày cái này loại bực bội không nên tại tu sĩ thân bên trên xuất hiện ngày xưa tu luyện có thể so hiện tại buồn tẻ rất nhiều tốt tốt đừng quá gấp trước ngừng một chút tô phạm tạm thời để đám người dừng bước lại điều chỉnh một chút tâm thái chính mình thì là quan sát lấy b ố n phía cảnh sát chung quanh đều là giống nhau rất khó phán đoán ta nhóm đến cùng đi bao xa cần phải có một cái rõ ràng vật tham chiếu tô phạm một đoàn người hiện tại có điểm giống biển bên trên thuyền nhỏ cứ việc có phương hướng chỉ dẫn nhưng mà không biết rõ tương lai đường dài bao nhiêu chưa biết đại biểu cho khủng hoảng mà lại chỗ tối khả năng còn có cái gì đồ vật tại nhìn mình chằm chằm phía trước tại tầng thứ ba đánh giết nhân diện hạt thời điểm hẳn là có không ít linh bảo ngươi tìm mấy kiện ra đến tốt nhất là đao kiếm côn đồng một loại trâm nguyên lên tiếng rất nhanh liền từ trong càn khôn giới móc ra một thanh trường kiếm linh bảo đưa cho tô phạm đem cái này căn trường kiếm cắm trên mặt đất tô phạm cũng không đau lòng phủi tay tiếp tục nói tiếp tục đi đi cách mỗi một dặm ta làm một chỗ tiêu ký cái này dạng đại g i a trong lòng cũng có cái cùng phương pháp này cũng không tệ lắm tối thiểu nhất có biển báo giao thông từ tầng thứ ba nhân diện hạt thân thể bên trong tìm tới linh bảo ít nói đều có mấy trăm kiện hiện tại lãng phí mấy cái cũng không có gì đáng ngại đám người không có dị nghị tiếp tục hướng tiểu cắt tường chỉ dẫn phương hướng tiến lên mà tô p h ạ m thì thỉnh thoảng hướng trên đất đưa vào linh bảo làm đến tiêu ký thời gian nhanh trong quá khứ lại đi hơn nửa ngày bốn phía vẫn là mênh mông vô bờ mặt hồ tô p h ạ m sắc mặt đã có chút khó coi không chỉ là tô p h ạ m trần nguyên cùng hồ kim vạn mặt đều mang theo nôn nóng trong mơ h ổ nương theo lấy một tia hắc khí liên liên khổ quyết giữa lông mày đều nhiều một tia nếp vốn chỉ có tiểu cắt t ư ở n g cùng diệt hai người sắc mặt không có cái gì quá lớn biến hóa đại gia chờ xuống khoan hay đi chương 622, phá rỡ đội chủ lực tô phàm tô phàm phất phất tay ra hiệu đám người tạm thời dừng bước lại nhìn lấy đoàn người có chút mờ mịt ánh mắt tô phàm lặng lẽ cho khổ quyết truyền âm ra hiệu hắn xuất thủ tương trợ chắp tay quy y tô tất đế mặt mũi quỳ lệ bảy đều c h i ngã kim tán thưởng đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ nam mô tắp du nam tam hiệu tam bồ đà cầu c h i nam đ ắ t đít tha úm gãy lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha trang nghiêm mà trang nghiêm phật âm trộn lẫn mấy phần lực lượng c h ấ n nhiếp lòng người trong mắt mọi người mờ mịt cùng trên mặt hắc khí dần dần tán đi cái này là thanh tâm chú c h ú văn tại tô phạm gia hiệu xuống khổ quyết thông qua phật âm loại trừ trong lòng mọi người nôn nóng cùng p h i ê n muộn còn có kia một k i a cổ quái khí tước tô p h ạ m có ý lưu tâm một lần diện phát hiện hắn đối khổ quyết kinh văn cũng không có cái gì kháng cự chi sắc nghĩ đến hắn không chỉ là khí linh đơn giản như vậy ta nhóm cái này là quỷ đả tường địch nhân đã tại bất chi bất giác ảnh hưởng đến ta nhóm yêu thần chủng quả nhiên không phải cái này tốt đi hôm nay nếu không phải khổ quyết ở đây thật rất khó giải quyết tô p h ạ m sắc mặt khôi phục bình thường do xét b u ô n phía khoe miệng n â n g lên một k i a cười lạnh cùng ta tô phàm chơi âm đúng không hả lát nữa ngươi sẽ biết tay a di đà phật tiện tay m à t h ô i tiểu tăng mệnh đều là tô tiền bối cho khổ quyết chắp tay trước ngực nhắm chặt hai mắt vẻ mặt đ ạ m nhiên chỉ bất quá không nghĩ tới yêu nghiệt này vậy mà có thể xuyên qua tiểu tăng phật lực ảnh hưởng đến chư vị thực lực không thể khinh thường a nghe cái này khổ quyết nhìn đến đám người khôi phục bình thường tô phàm nhẹ nhàng thở ra may mắn chính mình phát hiện ra sớm nếu không thì hậu quả khả năng liền nghiêm trọng quỳ đà tường sư thúc đây là ý gì trâm nguyên sắc mặt biến hóa không quá hiểu tô p h ạ m lời nói bên trong hàm nghĩa rất đơn giản tô p h ạ m nhìn lấy trâm nguyên nhẹ nhẹ dậm chân một cái dưới chân mặt nước liền bắn ra một vật rơi tại tô p h ạ m trong tay đây đây là hồ kim vạn lên trước một bước nhìn lấy tô p h ạ m vật trong tay con mắt trợn lao đại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tô p h ạ m tay bên trong n à m lấy một cái đã bị hủ thực một hơn phân nửa linh kiếm liền là trước đây không lâu tô p h ạ m cắm xuống chỉ bất quá bây giờ bị yêu lực hủ thực chỉ còn lại cái này một đoạn nhỏ ta nhóm một mực tại đi vòng b è o nhẹ nhẹ bóp nát tay bên trong đã hào không linh khí trường kiếm tô phà mặt toát ra một tia s â m nhiên c h i sắc ta nhóm một mực tại yêu thần chủng tầng thứ mười một đi vòng b è o mà kẻ cầm đầu một mực nút trong bóng tối thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy tâm tình của chúng ta phải biết khổ quyết đã là phật đà liên l à tại cái này dạng bảo vệ dưới ta nhóm đều nhận ảnh hưởng nếu là những người khác tiến đến về sau hội là kết cục gì một câu bừng tỉnh người trong ngộng hồ kim vạn cùng trầm nguyên sau lưng lập tức chảy ra một tầng mồ hôi lạnh tại chỗ đ á g người dựa theo tu vi cùng đặc thù năng lực để tính hai người bọn họ là kém nhất cho nên nhận ảnh hưởng lớn nhất k i a trùng nghĩ đối người bên cạnh rút đau xúc động hiện tại hồi tưởng lại thực tại là đáng sợ p h a m ca vậy chúng ta bây giờ thế nào làm hồ kim vạn nhìn lấy chung quanh mênh n g ô n g thiên địa có chút bất đắc dĩ nói ra ha ha tô p h ạ m tiếng cười truyền đến hắn phối hợp đi ra khổ quyết p h ậ t lực bình t r ư ớ n g mặc cho yêu vũ đánh vào trên người mình nhất lực hàng thập hội cái này p h i ế n không gian mặc dù xảo diệu nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là hư vô nếu biết đối phương ý nghĩ kia ta liền muốn cho hắn một kinh hỉ hắn muốn chơi ta liền bồi hắn chơi thông khoái hắc tiện tay cởi xuống tiên bảo tô phàm hét to một tiếng toàn bộ thân thể nên lấy hạt mưa tăng gọn rất nhanh liền biến thành một cái cự nhân cũng không biết rõ tô phàm quần cộc tử đến cùng là cái gì chất liệu làm dù là hắn biến thành cự nhân toàn thân trần chuồng y nguyên vững vàng bọc tại tô phàm hai chân ở giữa cái này hình thái thật đúng là c ô n g kềnh bất quá tại loại tình huống này vừa vặn nặng nghề mà thanh âm du dương từ chân trời chuyển đến tô phàm cuồng tiếu ba tiếng cả cái người nhảy lên thật cao bay lên không trung chư vị đứng vững tô tiền bối sợ rằng phải đại náo một chàng khổ quyết thanh âm vừa rơi tô phàm thân thể to lớn liền hung hăng dấm lên mặt đất bên trên trong nháy mắt này thiên đ ị a biến s á c đinh hai nhức góc tiếng oanh minh nương theo lấy lay động kịch liệt chuyển khắp yêu thần chủng tầng thứ mười một ngoa tào phan ca cái này là muốn hủy yêu thần chủng sao hồ kim vạn sắc mặt t ạ m đ ạ o nhìn cách đó không xa đại phát thần uy tô phạm thanh âm đều theo lấy chấn động run dày lên sư thúc thủ đoạn cũng quá bạo lực đi t r ầ m nguyên đã tê ra phi kiếm thoát ly mặt đất nửa mét khoảng cách tạm thời ngự kiếm mà đi tô tiền bối luôn luôn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái này ngược lại là hắn phong cách hành sự khổ quyết liền không có mấy người chật vật như vậy hai chân giống như lão thụ bản căn đồng dạng chặt chẽ đâm vào mặt đất bên trên cả cái người động đều không có động một cái tiểu cắt tường đem chiến lật bản năng sen vào nước bên trong hình thành một cái điểm t ư ợ n g đứng vững lại một cái tay khác thì là đỡ lấy lung lay sắp đổ diệt phật lực bình chướng bên trong có thể so với động đất cấp mười lắc lư để đám người khổ không thể tả nhưng mà tô phàm bên kia lại hài lòng không được to lớn hóa hắn trực tiếp đem yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một lật cái thiên khoa chương nhất là tô p h ạ m trực tiếp đem vãng sinh tiểu cùng yêu tộc tiên thành tiên môn m ó c ra nguyên bản cần phải hai tay mới có thể nắm giữ tiên môn bởi vì tô p h ạ m to lớn hóa thân thể chỉ cần một cái tay có thể bắt lấy tay phải hắn vãng sinh tiểu tay trái tiên môn tựa như một danh kiếm thuẫn sĩ đồng dạng h ồ nháo đà cầu côn pháp b à ảnh ngọc nữ kiếm pháp ba độc cô kiểu kiếm v a n h long long tô p h ạ m hoặc dùng tiên môn manh kích mặt nước hoặc hung hăng r ầ m t r ầ n hoặc dùng vãng sinh tiểu thẳng đâm trời cao nói tóm lại có thể thế nào q u á i dối liền thế nào đến phảng phất không đem yêu thần t r ù n g tầng thứ mười một đảo cái nháo nhoẹt không bỏ qua liên nay dạng cổ quái kỳ lạ chiêu thức danh tự từ tô phản miệng bên trong nói ra đinh hay nhức góc tiếng vang vang vọng bôn phía khổ quyết thi triển phật lực bình t r ư ớ n g nhỏ một vòng nhưng lại dị thường kiên cố bảo hộ lấy đám người không bị yêu vũ ăn mòn rốt cuộc tại tô phàm hồi nháo phía dưới một trận dị thường rõ ràng tiếng vỡ vụn chuyển vào tất cả mọi người thai bên trong không gian chung quanh giống như phá toái pha lê đồng dạng rụng xuống nguyên bản mênh mông vô bờ mặt hồ rất nhanh biến thành cách đó không xa một mảnh nhỏ hồ nước mà tầng thứ mười một hang đá lối vào mọi người ở đây thân sau cách đó không xa vị trí mắt thường đều có thể dùng nhìn đến tầng thứ mười hai lối vào liền tại hồ nước nhỏ đằng sau nguyên lai yêu thần chủng tầng thứ mười một liền này đại một đoàn người phía trước đều là tại tại chỗ đảo quanh còn không có phát giác được nếu không phải tô p h ạ m đại gia không biết rõ còn muốn đi bao lâu người nào đủ không một tiếng khét kêu từ hồ nước bên trong truyền đến tô p h ạ m lông mày nhữ lại khoe miệng hơi hơi nâng lên ưu a chính chủ rốt cuộc chịu xuất hiện rồi ta không đem ngươi q u ấ y long trời lở đất ngươi liền không thoải mái là đi đến ta thoả mãn ngươi tô p h ạ m có thể không có chút nào ý dừng lại vang sinh tiểu trực tiếp hướng kia một mảnh nhỏ hồ nước đập xuống xem ra là nghị trực tiếp đem cái này hồ nước hủy ngựa ngươi đừng được đả lần tới k i a đạo khe é kêu tiếng cũng mang một chút nộ khí rất nhanh mặt hồ cuồn cuộn một đạo hoàn toàn do nước tạo thành bóng người xuất hiện trên mặt hồ phía trên nhìn bộ dáng là nữ tử nàng tay nhỏ vung lên mặt hồ lập tức dâng lên sông thiên thủy lãng nên lấy tô p h ả m vãng sinh tiểu trụt qua tới thế nào người thích phản diện tiếp lấy bảo đ ố i của ta tô p h ả m mắt bên trong tinh quang lóe lên trong tay vãng sinh tiểu không lui mà tiến tới trực tiếp trụt về phía thủy lãng cả hai chạm vào nhau không có bất luận cái gì treo nghiệm thủy lãng bị tô phàm vãng sinh tiểu chụp tán theo sau hung hăng nện tại hồ nước bên trong nữ tử thân bên trên a i nha người a d í t lên một tiếng chuyển đến tiêu đạo hoàn toàn do nước tạo thành nữ tử lập tức bị to lớn vãng sinh tiểu chụp thành đ ầ y trời b ấ c nước hồ nước bên trong nước có một hơn phân nửa đều ở tại một bên bờ hô phát tiết một đợt dễ chịu nhiều tô phàm nết miệng cười một tiếng thu hồi vãng sinh tiểu cùng tiên môn thân hình từng bước khôi phục bình thường ô ô ô đau chết nhân ra người tên bại hoại này quen thuộc duyên dáng gọi to tiếng vang lên tô phàm biến sắc vãng sinh tiểu lại xuất hiện trong tay các loại trờ xuống hồ nước bên trong lại xuất hiện kia đạo nữ tử lập tức rôi ra tay nhìn lấy tô phàm trong tay vãng sinh tiểu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi có cái này loại người sao tiên bảo là cái này dạng dùng sao quá thô lỗ ta nhận thua tha cho ta đi ta đ ổ i hàng ta đ ổ i hàng người đem đồ chơi kia trước thu lại ừ m còn hội đầu hàng đi đến bên hồ tô p h ạ m cái này mới quan sát tỉ mỉ lên kia đạo hoàn toàn do nước tạo thành nữ tử nữ nhân là thủy tố câu nói này tại trên người nàng hoàn toàn thể hiện ra ngoài cái này có thể thật thật nhất thiết đều là nước thật đúng là lệnh tô p h ạ m cảm thấy hiếu kỳ nữ tử một đầu sánh vai tóc ngắn đỉnh đầu có một gốc lam sắc hoa lan trang trí mặt cũng là lam sắc nhìn hình dáng mắt phượng mày liễu mùi cao môi mỏng còn rất đẹp trên người nàng bao trùm lấy một tầng từ nước tạo thành váy ngắn ngăn trở một nửa đùi to dưới đầu gối bắp chân cùng mặt hồ hòa thành một thể thấy không rõ lắm cái tử chỉ đến tô phàm ngực cùng tiểu cắt tường đồng dạng cao g i á n g dấp còn thật đáng yêu còn biết đầu hàng ngươi tên là gì ta ta gọi thanh nữ ngươi trước đem cái kia tiên bảo thu lại thanh nữ có chút sợ hãi nhìn lấy tô phàm tay bên trong vãng sinh tiểu giơ tay làm cái đầu hàng tư thế vì cái gì muốn thu ta còn định dùng cái đồ chơi này chiếu cố thật tốt chiếu cấu ngươi đây tô p h ạ m n é t miệng cười một tiếng làm bộ muốn nện doa đến thanh nữ liên tục lui lại thật xa ngươi có phải hay không là cái nam nhân ta đều nhận thua vẫn là cái nữ nhân ngươi liền không thể nhường lấy ta điểm ngươi nói cái gì tô p h ạ m vốn là muốn thu hồi vãng sinh tiểu nhưng mà nghe thanh nữ cái này lời lập tức liền không hài lòng trong tay vãng sinh tiểu không do dự nữa lại một lần nữa nện tại hồ nước bên trên nguyên bản chỉ còn lại một nửa hồ nước cái này một lần lại có không ít nước bắn tung toé ra đến hồ nước dung lượng dây lát ở giữa biến thành phía trước một phần ba người cái này hôn đản một lần nữa hội tụ thân thể thanh nữ tức giận nhìn lấy tô phàm mặt mũi tràn đầy nội hỏa có thể là nàng lại đối tô phàm không có cách không nghĩ tới n g ư ờ i hảo hoa phong nhã bắt đầu đấm q u y ề n cái này làm cho người ta chẳng ghét có bản lĩnh nói thêm câu nữa tô phàm ánh mắt bên trong sát khí cũng không phải là chứng cho đẹp đến phải biết trước mặt cái này quái dị ra hỏa phía trước có thể là nghĩ muốn giết mình một đoàn người a tô phàm không có lập tức giết nàng đã coi như là nệ tình đương nhiên cũng là thanh nữ mệnh cứng tô phàm phía trước tay vãng sinh tiểu công kích cũng không có nương tay có thể cái này thanh nữ tựa hồ an nhiên vô sự chẳng lẽ chỉ cần có nước nàng liền không chết người cái này thanh nữ vừa định mắng tô phàm lập tức nhìn đến đỉnh đầu đen nghịt vãng sinh tiểu dọa đến nàng hai mắt nhắm nghiền đừng đừng đừng ta là nói người cái này người rất đẹp trai dưới tình thế cấp bách thanh nữ chỉ có thể tùy tiện nghĩ một cái lý do hô lên ừng dự đoán bên trong đau đớn không có đến thanh nữ mở ra mắt phát hiện vãng sinh tiểu liền tại trên đầu của mình một mét chỗ lơ lửng không có rơi xuống đến nàng nhẹ nhàng thở ra n g ư ờ i còn rất có phẩm vị tô phạm hì hì cười một tiếng thu hồi vãng sinh tiểu tiện tay móc ra một sấp đồ vật ném đến thanh nữ trước mặt chương 623, miệng phun hương thơm thanh nữ cái này là cái gì thanh nữ vung tay lên n u hỏa sóng nước liền đem tô p h ạ m quăng ra đồ vật n h ấ t tại trước mặt ánh mắt của nàng lập tức trừng lao đại cái này là thiên đạo lời thế ba thanh nữ thanh âm đột nhiên biến đến bén nhọn bất quá còn không có kết thúc hơn năm mươi trang thiên đạo lời thế ba nhìn rõ ràng tô p h ạ m ném ra thiên đạo lời thể thanh nữ sắc mặt lúc này thật biến đến tái nhợt người cái gì ý tứ thanh nữ nhìn lấy tô p h ạ m chỉ lên trước mắt thiên đạo lời thể mặt mũi tràn đầy vẻ giận tô phàm vén lỗ thai một cái thổi thổi theo sau hai tay giao nhau ở trước ngực đứng tại một bên mở, mặt mũi tràn đầy tùy ý không có ý gì để cho ngươi phát thể chứ sao không có khả năng thanh nữ từ chối dị thường cấp tốc không có chút nào do dự ngươi xác định tô p h à m lại móc ra chính mình thô lại dài À, không đúng là vãng sinh tiểu thanh nữ mặt lập tức nhiều hơn mấy phần e ngại ngươi có bệnh à, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện luôn móc cái đồ chơi này làm gì nghe đến thanh nữ phàn nàn tô p h ạ m có thể không có nung ô chiều nàng ý tứ ba theo lấy tô p h ạ m đến ngược vãng sinh tiểu cùng thanh nữ khoảng cách càng ngày càng gần có thể thanh nữ mặt ý nguyên mang theo quật cường hai tô p h ạ m có thể không có cùng thanh nữ nói đùa thanh nữ giống như không thèm đếm sỉa ngược lại lại bị vãng sinh tiểu sợ một lần còn không chết nhịn một chút nói không chừng có chuyện cơ đâu một tựa hồ nhìn ra thanh nữ không có sợ hãi làm tô p h ạ m hô lên một cái chữ này vãng sinh tiểu trực tiếp buốc lên lửa cháy hừng hực chính là từ i i ê ê u trước t chân diện thế chi hỏa bên trên thanh nữ là thật cảm nhận được khí tức tử vong nàng lập tức cầm lấy tô phàm thiên đạo lợi thể cực nhanh phát thể tới tô phàm vãng sinh t i ề u liền lơ lửng tại thanh nữ đỉnh đầu bên trên nàng từng chút có một điểm không chăm chú tô phàm liền hội đem vãng sinh tiểu độ cao giảm xuống mấy phần thanh nữ nhìn trước mắt thật dậy một sấp thiên đạo lời thề trong lòng tràn đầy đắng c h á t phát ra phát ra thanh âm đều mang theo nghẹn n g o tô p h ạ m có thể không phải thương hương tiếc ngọc chủ lại nói đối phương vẫn là cái thủy nhân hắn ngược lại là nghĩ tiếc cũng không có cơ hội ồ ồ ồ phát xong a ngươi hài lòng đi phí cả buổi trời công phu nhìn lấy thanh nữ đầu bên trên thiên đạo tiêu ký tán đi tô phàng nếp miệng cười một tiếng thu hồi vãng sinh k i ể u sớm điểm phối hợp không liền không có khổ nhiều như vậy đầu ăn còn không phải ngươi tự tìm thanh nữ hung dữ chừng tô phàm một mắt lại cái gì cũng không dám nói ấp úng đứng tại chỗ chọc cho tô phàm nhịn không được cười ra tiếng cách đó không xa mọi người thấy tô phàm giải quyết hết hết thảy đều là lỏng thở ra một hơi khổ quyết triệt tiêu phật lực bình t h ư ớ n g thở dài một cái dài thời gian duy trì phật lực bình t h ư ớ n g có thể là không nhỏ tiêu hao mượn nhờ xá lợi tử khổ quyết tận khả năng bắt đầu khôi phục chính mình phật lực nói cho cùng con đường tiếp theo còn dài pham ca cái này nữ nhân dáng dấp thật kỳ quái a là hồng hoang yêu dị sao lá gan hơi lớn một điểm hồ kim vạn cái này lúc đến gần tô phàm chú ý tới hồ nước bên trong thanh nữ có chút hiếu kỳ mà hỏi tô phàm lắc đầu hồi đáp không phải cựu tiêu yêu hồn thư không có ghi chép cái này loại hình thái hồng hoang yêu dị lại nói nàng có thể miệng nói tiếng người hẳn là một tên yêu tu cái gì yêu tu ngươi là tại nhục nhã ta sao thanh nữ chân đạp nước hoa đi đến tô phàm trước mặt mặt mũi tràn đầy n ộ hỏa k i a ngươi là cái gì người không ra người quỷ không quỷ tô phàm nhìn lấy thanh nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi ngươi cái này cái gặp thanh nữ lại muốn mắng người tô phàm sắc mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu tình thanh nữ lập tức phản ứng lại hừ l a o nương l ờ i nhác chấp nhặt với ngươi để cho ngươi nhóm mở mắt một chút ta có thể là nguyên tố chi thể tại tiên giới đều là không nhiều g ặ p thanh nữ hừ một tiếng vỗ tay phát ra tiếng nguyên bản như nước thân thể dây lát ở giữa biến đến ngưng thực lên đến rất nhanh liền biến thành nhân loại bộ dáng tiểu cô nương ư cái này tiểu nha đầu nhìn không ra dáng dấp còn rất tuấn đâu hồ kim vạn nhãn tình sáng lên nhìn lấy thanh nữ biến thân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tô phảng t r ừ n g mắt liếc hồ kim vạn cười nhạo nói tỉnh lại đi ngươi nhà bên trong vị kia đều hầu hạ không q u a đến lại nói đừng bị nàng bộ dáng bây giờ mê hoặc nàng muốn giết ngươi dễ dàng sự t ì n h vừa rồi ngươi đều quên lên rồi nghe cái này lời nói hồ kim vạn sắc mặt một bên liên tục lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng phàm ca nhìn ngươi nói cái này không phải lòng thích cái đẹp mọi người đều có ta đối bọn ta già thanh phượng cũng là t h ậ t tâm ngươi trở về về sau cũng chớ nói lung tung à. tô p h ạ m cười mắng một câu mập mạp chết bẩm theo sau đưa mắt nhìn sang thanh nữ ngươi vừa nói ngươi là nguyên tố chi thể tại tiên giới cũng không nhiều gặp biến thành nhân loại hình thái thanh nữ hơi hơi ngẩng đầu lên mười phần đắc ý lên tiếng đúng vậy à. nguyên tố chi thể chính là có thể tự do dung nhập nước bên trong hóa thân thành nước sao không chỉ chừng này t a năng lực nhiều đi thanh n ữ ngữ khí mười phần cao ngạo nếu không phải muốn tiếp tục sống nàng mới sẽ không khuất phục tại tô p h ạ m thiên đạo lợi thế để cho ngươi đắc ý thiên đạo lợi thế đều lập có biện pháp trị ngươi tô p h ạ m không có lại hỏi nguyên tố chi thể tình huống mà là chuyển hỏi ngươi đến từ tiên giới đúng a thanh n ữ hồi đáp gọn gàng mà linh hoạt ngươi đã đến từ tiên giới vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong nhận ủy thác của người người nào không thể trả lời tô p h ạ m t ố t ra hỏa cái này thế nào đến thời khắc mấu chốt tịt ngoài đâu ngươi có thể là lập xuống thiên đạo lời thể như là không ngoan ngoan nghe lời của ta ngươi biết rõ hậu quả là cái gì đừng ép ta đến cứng a tô p h ạ m sắc mặt tối đen mở miệng uy hiếp nói ngươi bức ta cũng vô dụng ta cũng không phải lần thứ nhất lập xuống thiên đạo lời thể ngươi nhất định phải bức ta kia ta chỉ có thể chết cho người xem ngược lại đều bị tô p h ạ m cầm xuống thanh nữ cái này hội cũng là phản ứng qua đến bất quá liền là cái chết vò đã mẹ không sợ rơi chứ sao ngươi phía trước còn phát qua thiên đạo lợi thế tô p h ạ m không tin tà bắt lấy thanh nữ tay cổ tay quả nhiên phát hiện hai cỗ hoàn toàn khác biệt thiên đạo lợi thế khí tức uy ngươi nắm đau ta ngươi là vị nào tiên nhân môn hạ đệ tử thế nào cái này thô lỗ thật không phải cái nam nhân thanh nữ phàn nàn một câu đột nhiên a một lần Ai? không đúng ngươi không phải tiên nhân tô phàm nhiều hứng thú nhìn lấy thanh nữ cũng không có lập tức hồi đáp nàng lời ngươi tu vi như thế nào là luyện khí kỷ không có khả năng a ngươi rõ ràng có thể thôi động tiên bảo thanh nữ đột nhiên giống phát hiện đại lục mới giống như đến xuất thủ bóp hướng tô phàm mặt còn tốt tô phàm phản ứng nhanh đưa tay ngăn t r ở thanh nữ tập kích không không đúng không có bóp lên mặt thanh nữ ngược lại là thuận thế nặn nặn tô phàm cánh tay thuận thế còn sờ sờ tô phàm mặc dù không lớn nhưng lại mười phần đầy đ ặ n cơ ngực phải biết tô phàm cái này hội có thể là thân thể trần chuồng ngoa tạo ngươi là lưu manh sao thế nào tùy tiện sờ người ngươi thế nào chiếm ta tiện nghi bị thanh nữ đánh lén ngực tô phàm sắc mặt đại biến hắn liền lui lại mấy bước móc ra tiên bảo t r o à n g tại thân bên trên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nam nữ thụ thụ bất thân ngươi sao có thể tùy tiện đụng ta tô phàm hiện tại bộ dáng ngươi sống là một cái bị lưu manh đùa dỡn tiểu n ư tử kính nhờ ngươi là nam nhân a để ta một nữ nhân sở một chút thế nào rồi cần ngạc nhiên như vậy sao muốn để ta sở nam nhân như là xếp hàng có thể dùng từ nam thiên môn xếp tới quảng trường phía bắc ngươi nói gì vậy phải biết bằng thanh nữ tư sắc cùng với nàng nguyên tố chi thể tại tiên giới thời điểm ngấp nghẽ nàng thân thể người có thể dùng xếp hàng lên trường long nhưng mà nam nhân trước mắt này thế nào một bộ chính mình bị hủy khuất bộ dạng nghe đến ngươi nói ta tức giận đến toàn thân phát dun ngày nắng to toàn thân mồ hôi lạnh tay chân lạnh bớt ta cái này loại mỹ nam tử rốt cuộc muốn thế nào sống lấy mới có thể không bị nữ nhân các ngươi áp bách nước mắt không tranh khí chảy xuống cái này thế giới khắp nơi tràn ngập lấy đối soái ca áp bách đặc biệt là giống ta cái này soái nam nhân soái ca khi nào mới có thể chân chính đứng lên thanh nữ một bên hồ kim vạn cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bất quá suy nghĩ kỹ một chút tô phàm nói cái này lời còn thật không có vấn đề gì hạo thiên tông có thể là một đám nữ nhân mắt nhìn chằm chằm tô phàm ước gì đem hắn ăn sống nuốt tươi chỉ là hồ kim vạn người quen biết liền có hai chữ số cái này cũng chưa tính hạo thiên tông những nữ đệ tử khác hoặc là những kia tán tiên phàm ca nói chuyện vẫn là cái này có học vấn có giá trị ta học tập ta nhóm nam nhân xác thực nên đứng lên lần này trở về nhất định phải làm cho thanh phượng biết rõ cái gì là phu cương để nàng biết rõ một lần cái gì gọi là gia đình địa vị nga không là gia đình đế vị t ô phàm một lời nói nghe đến một bên thanh nữ là một trận t r ò n váng cái này nam nhân là không phải đầu góc có vấn đề nếu không phải lập thiên đạo lời thì không thể mang hắn thanh nữ sớm liền miệng phun hương thơm thực tại không nghĩ lại cùng tô phàm đàm luận cái đề tài này thanh nữ chủ động rời đi trận địa ngươi cái này người có phải hay không có cái gì ác thú vị thực lực tối thiểu nhất đều là cái đại la kim tiên lại vẫn trang luyện khí k ỳ cảnh giới ngươi cái này cũng quá giả đi ngươi tốt xấu trang cái chân tiên Thực tại h k ô người đ ợ c cái trang cái này d ạ ngu tiên thanh t cái hội phiên nhân. Nghe đến thanh nữ nổ nước bọn, cái này đến ngốc nổ hôn ỏ a đem đầu chuyển tới một chuyển khác, h bên tới k g tượng người ngu có chút thục Cô cái này ngu nốc, hình hôn quát. ta, nào nữ này đ à n vương bắt đản tức chết lao nương các loại khó nghe tiếng mắng từ thanh nữ trong miệng thốt ra rất khó tưởng tượng tướng mạo cái này t h a n h thuần khả ái lại s i n h s ắ n thanh nữ vậy mà hiểu được nhiều như vậy lời mắng người tiếng mắng của nàng trực tiếp kinh động nơi xa khổ q u y ế t các loại người ánh mắt mọi người đều tụ tập tại thanh nữ thân bên trên thật lâu tiếng mắng dần nghỉ thanh nữ hơi hơi thở hồn hẹn vẻ mặt thỏa mãn hồ kim vạn vẻ mặt mộng bức nhìn lấy phát tiết hoàn tất thanh nữ mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn so sánh dưới bọn ta ra thanh phượng có thể so cái này nương môn ôn nhu nhiều tối thiểu nhất tốt nhiều từ ta đều chưa nghe qua rốt cuộc mắng ra dễ chịu nhìn đến thanh nữ ngầm miệng tô p h ạ m cái này mới đem sớm liền phong bế tốt thính giắc một lần nữa mở ra thiên đạo lời thề hẳn là hoàn thiện một lần chỉ là không thể mắng ta xem ra là không đủ về sau hẳn là thêm lên một đầu không thể nói thô t ụ tô p h ạ m tự mình lẩm bẩm đồng thời ánh mắt chuyển hướng thanh nữ thanh nữ ngươi mắng xong rồi có thể trả lời ta tiếp xuống vấn đề sao thanh nữ vừa muốn nói gì nhưng thật giống như nhìn thấy cái gì lông mày lập tức liền n h í u lại diệt hắn làm sao ở chỗ này còn có run d ẩ y bản năng thế nào tại cái kia nữ h ả i tay bên trong chương sáu trăm hai mươi b ố không thể trả lời rất rõ ràng thanh nữ là nhận thức diệt tiểu cắt tường n g ư ờ i đem diệt mang tới tô phạm thanh â m chuyển đến tiểu cắt tường lập tức mang lấy diệt đi đến bên cạnh hắn diệt tựa hồ không có nhìn đến thanh nữ thủy t r u n g túi đầu cùng sau lưng tiểu cắt tường ha ha ha nhìn đến diện bộ dáng này thanh nữ đột nhiên cười to lên trong tiếng cười tràn ngập trào phúng ý vị người cười cái gì tô phàm nhìn sang thanh nữ thiện tay kêu lên khô lâu chủ nhân khô lâu đột nhiên xuất hiện dọa thanh nữ nhảy một cái tiếng cười của nàng cũng ngừng xuống dưới cái này nữ nhân như là lại mắng chửi người hoặc là chế dễu người khác ngươi liền trực tiếp dùng diện thế chi hỏa nấu nàng không cần nói nhảm tô phàm nhìn lấy thanh nữ cho khô lâu hạ đạt chỉ lệnh được rồi chủ nhân Bủa lấy lại tinh thần đến thanh nữ nhìn thoáng qua khô lâu mặt toát ra một k i a g h é t bỏ không liền là cái khí linh phách lối cái gì dáng dấp cái này xấu còn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng khô lâu tính tình có thể không có kia tốt nghe đến thanh nữ chửi mắng trực tiếp hóa thân hỏa diễm hình thái một đạo diệt thế chi hỏa chụp về phía thanh nữ nói thật ta vì tránh né đột nhiên xuất hiện diệt thế chi hỏa thanh nữ không thể không chuyển biến thành thể lòng hình thái mặc dù như thế diệt thế chi hỏa nhiệt độ cao vẫn là hóa khi nàng không ít hóa lòng thân thể thanh nữ lập tức trở lại bên cạnh hồ nước bên trong bổ sung nước một lát sau nàng mới có chút chật vật lại xuất hiện tại tô phàm các loại người trước mặt cái này một lần thanh nữ mặc dù trong mắt chứa nội hỏa nhìn lấy khô lâu làm thế nào cũng không dám chửi loại người nhìn đến để khô lâu xuất mã là rất lựa chọn chính xác tô phàm nội tâm thầm nghĩ bất quá rất nhanh liền chú ý tới diệt bởi vì diệt một lần nữa ngầm đầu nhìn phương hướng chính là thanh nữ vị trí、diệt. ngươi nhớ rõ cái này nữ nhân sao tô phàm chỉ chỉ thanh nữ phương hướng nhìn về phía diệt diệt nhũ mày có chút do dự nhìn nhìn thanh nữ sau đó lắc đầu nhìn đến không nhận thức có thể là thanh nữ lại trước tiên mở miệng không nghĩ tới lúc trước không ai bị nổi diệt vậy mà biến thành hiện tại bộ dáng này tô phàm nhũ mày nhìn về phía thanh nữ ngươi có thể hay không nói rõ hơn một chút ta cũng nghĩ à chỉ bất quá ta thân bên trên còn lưng c ó n thiên đạo l ờ i thể nói ra đến ta liền chết đi tô p h ạ m thật là muốn hung hăng đánh một trận cái này xấu bụng ác miệng nữ nhân nhưng là hắn n h ì n xuống đem ngươi có thể nói nói hết ra đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn tô p h ạ m sắc mặt trở nên lanh khốc ta không có cùng ngươi cười toét toét ngươi tốt nhất nghiêm túc một điểm cảm thụ được tô p h ạ m lơ đãng lộ ra rõ ràng s ắ c ý thanh nữ thân thể lắc một cái ngự khi nhu h ò a một chút người kia là ai không phải ta có thể nói hy vọng ngươi có thể lý giải nói điểm chính thanh nữ thẻ lưới hướng khô lâu làm cái mặc quỷ tô phạm vừa mới có thể không nói không thể nhăn mặt k h ô lâu cái này hội cũng không có xuất thủ lý do chỉ có thể đứng tại chô không động ta chỉ có thể nói hiện tại diệt không phải hoàn toàn thể run g d ẩ y bản năng cũng không phải hắn nhóm rơi mất bộ phận tại tiên giới cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết nếu là ngươi có thể tìm tới kia rơi mất bộ phận liền có thể nhìn đến diệt lực lượng chân chính còn gì nữa không thanh n ữ nghĩ nghĩ tiếp tục nói ta khuyên các ngươi không muốn lại tiến vào trong đi bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng mặc dù ngươi nhóm chế phục ta nhưng bên trong người có thể mạnh hơn ta nhiều ồ thật sao một nghe cái này lời nói tô phàm lập tức hứng thú nói nghe một chút hắn nhóm cũng không phải chủ nhân của ngươi hẳn là có thể nói đi nhìn lấy tô phàm kích động bộ dạng thanh nữ mặt mũi tràn đầy trấn kinh uy ngươi sẽ không thật muốn đi bên trong đi a ngươi cho rằng ngươi mang lấy một cái phật đà cùng một đám tiểu lâu là có thể an nhiên xuyên qua con đường tiếp theo sao phí lời gì ngươi bây giờ là tù binh của ta cần ngươi đến dạy ta làm sự t ì n h tô p h ạ m nhìn chằm chằm thanh nữ mặt mũi tràn đầy xem thường còn có ta không gọi uy ta gọi tô p h ạ m làm phiền ngươi về sau bảo ta danh tự tạ ơn thanh nữ có chút im lặng bất quá chính như tô p h ạ m nói nếu như nàng muốn tiếp tục sống chỉ có thể phục tùng tốt ta tô p h ạ m mặc dù thực lực ngươi không tệ nhưng mà phía sau ra hỏa có thể không phải dùng vũ lực liền có thể giải quyết ta khuyên chàng á c cứ ngươi vẫn rời đi đi. vậy là k ô Tô không n năng. thẳng thắn lưu loát hồi đáp. Cảnh vấn tâm thần hồn còn tại yêu thần trùng nhất, tiểu tường thân thế còn g có chỗ cắt có khả Phạm hồi thế rất loát tâm tại tiểu đáp. lưu l yêu sâu m rõ r à tô thế thế thúc, đã nàng không muốn nói. ta trực tiếp không Phạm khả nhóm nhảm, Chẳng mà muốn nào năng nàng nói, cũng đừng cùng nàng nói cứ đi. đã đi đi. Sư biết tại sao tiểu cắt tường nhìn đến thanh nữ thời điểm liền có một loại khó hiểu chán ghét thấy được nàng như này già mồm lập tức hướng tô phàm đề nghị tô phạm vừa định hồi đáp tiểu cát tường lại nghe thấy thanh nữ thì thầm nàng tu vi chỉ là độ kiếp kỳ sao có thể lấy lên được run dày bản năng tô phạm trong lòng khẽ nhúc ních nhìn về phía thanh nữ hỏi ngược lại thanh nữ ngươi nối nàng có cảm giác gì tô phạm chỉ chỉ tiểu cát tường thanh nữ nhìn chằm chằm tiểu cát tường nhìn một hồi lâu n h u nhữ mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không có cảm giác gì a còn không có ta đại tiểu cô nương có thể có cảm giác gì mọi người nhất thời không còn gì để nói cái này thanh nữ thật là tổn biên giới tô phàm thật là cái cực phẩm hồ kim vạn thấy được nàng lập tức liền cảm giác vẫn là ta già thanh phượng tốt ha ha trần nguyên cắt tường sư mội chỗ nào tiểu chẳng lẽ là tuổi tác sao như là tuổi tác cắt tường sư mội xác thực rất nhỏ a khổ quyết a di đà phật sai lầm sai lầm tiểu cắt tường một nghe cái này lời nói mặt lập tức hiện lên một vẻ tức giận ngươi làm sao nói đâu ai nói không có ngươi đại tiểu cắt tường một bên nói một bên ngẩng đầu đ ỡ n g ự c hướng thanh nữ thị uy thanh nữ cũng không cam yếu thế đ ỡ n g ự c triển hiện chính mình hình dáng xem ra thật đúng là thanh nữ mạnh hơn một bậc nhìn lấy hai người nóng giận bộ dáng tô phàm có chút im lặng che cái chán các ngươi hai cái đừng làm rộn tiểu cắt tường ngươi dùng một chút bán ma hóa nếu không phải tô phàm lên tiếng tiểu cắt tường mới lười đi quản thanh nữ hai tay lại lần nữa biến thành phủ đầy ma văn hát sắc cái này một lần thanh nữ sắc mặt rốt của biến người phát hiện cái gì chú ý tới thanh nữ sắc mặt biến hóa tô phạm lập tức đặt câu hỏi không có ý tứ không thể trả lời cái này cũng tại thiên đạo lời thể trong giới hạ n sao tô phạm khí có chút phát điên thanh nữ cùng diệt đời trước chủ nhân đến cùng có nhiều phát rộ chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là chính mình thiên đạo lời thể cũng rất điên cuồng tiếc là đương nhiên nếu là có thể nói ta sớm liền nói thanh nữ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ta đều sớm là ngươi người mặc dù ta còn có một cái tiền bổ nhiệm bất quá kia cũng là quá khứ thức nghe đến thanh nữ cái này loại thổ vị tô phàm kém điểm phun ra hắn hung tợn chừng thanh nữ một mắt thở dài ra một hơi mã đức cùng loại nữ nhân này giao lưu huyết áp đều lên cao phía trước chẳng lẽ không có người dạy ngươi cái gì gọi là lễ nghi sao đối mặt tô phàm chất vấn thanh nữ lắc đầu ta một mực liền này dạng a thở dài ra một hơi cố nén l ử a giận trong lòng tô phàm nói với mình không nên tức giận đừng cùng cái này loại người chấp nhận bất quá canh đồng nữ vừa mới sắc mặt tô phàm liền lớn trí rõ ràng chiến lật bản năng đời trước chủ nhân nhất định cùng tiểu cắt tường có quan hệ lớn lao thậm chí khả năng là tiểu cắt tường cha mẹ ruột bên trong nào đó một vị yêu thần trùng đằng sau mấy tầng ta nhóm là nhất định hội đi cái này một điểm ngươi cứ yên tâm đi không lại cùng thanh nữ ba hoa tô phàm bày ra sắc mặt ngươi thật không sợ chết thanh nữ nhìn lấy tô phàm trên mặt biểu tình rất là nghiền ngẫm tô p h ạ m khét cười một tiếng không hề lo lắng nói ra có thể để ta chết người tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện ở đây cái này một hồi thanh nữ hiếm thấy không có phản bác tô p h ạ m mà lại như có điều suy nghĩ nói ra ừ m tốt ta ngươi xác thực có phách lối tư bản bất quá ngươi có hay không nghĩ tới phía sau ngươi những n à y người hắn nhóm đỡ hay không nổi sao tô p h ạ m sắc mặt biến hóa thanh nữ lời nói mặc dù khó nghe lại là đâm chúng tô p h ạ m yếu hại chính tô p h ạ m là không sợ trời không sợ đất có thể hắn không thể bảo đảm tại thời khắc nguy hiểm có thể dùng bảo vệ tất cả người thanh nữ phía trước lời ngầm đã nói cho tô p h ạ m yêu thần trùng thập nhất tầng về s a đồ vật đều cùng tiên giới có quan hệ không phải độ kiếp kỳ tu sĩ có thể lẫn vào được nhìn đến tô p h ạ m sắc mặt có chút khó coi thanh nữ cười hắc hắc đi đến bên cạnh hắn nàng nghĩ vô vô tô p h ạ m bả vai lại bị phản ứng qua đến tô p h ạ m linh xảo né tránh nữ lưu manh an ít ta đậu hũ mặc dù tô p h ạ m thật rất soái nhưng mà cái này một điểm thật để thanh nữ cực điểm khó chịu x ử ngươi hai lần liền x ử ngươi hai lần thôi đại nam nhân còn có thể ăn thiệt t h i làm đến chính mình cùng sắc ma đồng dạng nghe tỉ tỉ một lời khuyên đi đi nơi này không phải là các ngươi nga không không phải phía sau ngươi những n à y người có thể đến thanh nữ cũng không nháo ngữ khí bằng phẳng rất nhiều thấm thía nói ra ngươi là người nào tỉ tỉ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi thế nào l a o nghĩ chiếm ta tiện nghi tô p h à m lông mày nhữ lại nghe ra thanh nữ trong lời nói mờ ám hắn có thể là lý hạo thiên ca ca sống vạn năm lâu trích tiên cả cái hạ giới nhất nguyên l á o cấp bậc nhân vật không có khả năng tùy tiện ăn thiệt thòi thôi đi ngươi có thể lớn bao nhiêu cái này đ ể tính ta không chiếm ngươi tiện nghi ngươi có yêu thần chủng tồn tại thời gian dài sao yêu thần chủng tồn tại bao lâu ta liền sống bao lâu thanh nữ mặt mũi tràn đầy xem thường liếc mắt nhìn tô p h à m một bộ đã tính trước bộ dáng nghe cái này lời nói tô phàm nội tâm cảm giác được mấy phần không đúng nếu quả thật theo thanh nữ nói k i a nàng xác thực so tô phàm muốn lớn mà lại có vẻ như muốn lớn hơn nhiều nhanh chóng lách qua cái đề tài này tô phàm lời nói xoay chuyển yêu thần trùng nhất tầng sâu còn có ta người ta không có khả năng cứ vậy rời đi nửa đường rời đi cái này loại lời nói ngươi về sau không cần lại để lên nhìn phía sau đám người tô phàm đã làm ra quyết định nếu là bọn họ đi không đến cuối cùng liền lưu tại an toàn địa phương chờ ta chính ta một cái người đi ngươi cái này người thật đúng là chấp nhất thanh nữ mặt xuất hiện mấy phần xoắn suýt chi sắc nàng nhìn chằm chặp tô phàm do dự rất lâu mới tiếp tục nói thật là phục ngươi nếu không phải mạng nhỏ trong tay ngươi ta mới lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm thanh nữ vừa mới dứt lời chỉ nghe thấy một bên khô lâu h ử lạnh một tiếng tựa hồ là muốn xuất thủ nàng run rẩy một lần vươn ba ngón tay mang ngươi đi vào cũng không phải không được ngươi muốn đáp ứng ta ba chuyện tô phạm lông mày nhữ lại t i n h tình dây lắt ở giữa liền lên đến hiện tại là người nào tại được đà lần tới hai chúng ta đến cùng người nào là tù binh nếu như ta nhớ không lầm là ngươi lập hạ thiên đạo lời thề đi hiện tại thế nào còn muốn ta đáp ứng ngươi ba chuyện thanh nữ hai tay một quán mặt lập tức hiện ra vẻ mặt không sao cả k ê u ngươi giết ta đi ngược lại dù sao đều là chết còn không bằng trò thương khoái tô phạm thật rất muốn giết thanh nữ nhưng là yêu thần chủng con đường tiếp theo nàng kém cỏi nhất đều so chính mình muốn quen thuộc nếu như muốn ít đi đường q u ê n co còn cần phải thỏa hiệp một lần được ngươi n g ê u nói đi cái gì sự tình thanh nữ cười hắc hắc vươn một cái trắng đoán như ngọc nhỏ chỉ chuyện thứ nhất tự nhiên là ngươi muốn bảo vệ ta không thể để ta chết rồi l i ê n này cái này còn gọi sự tình đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân cái này điểm ngươi yên tâm cái gì gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ngươi gặp qua xinh đẹp như vậy chó sao phi phi phi không đúng ta mới không phải chó thanh nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nội tâm không ngừng tự nhủ hô không tức giận không tức giận nam nhân trước mắt này không đáng chính mình tức giận chương 625, t hai cấp phản c h u y ệ n mặt lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tiểu dung thanh nữ vươn ngón tay thứ hai chuyện thứ hai ngươi không thể bức ta chiến đấu ta chính là cái dẫn đường bên trong không ít người ta đều biết không xuất thủ được tô phạm hơi hơi có chút do dự nói thật hắn thấy không rõ thanh nữ chân thực thực ự c l thanh nữ thân bên trên cũng không có tiên khí ba động nhưng mà cùng chân tiên có khác nhau rất lớn nàng biểu hiện ra thực lực so chân tiên muốn mạnh chỉ cần có nước địa phương cơ hồ liền là bất tử c h i thân hẳn là cùng nàng nguyên tố chi thể có quan hệ mạnh như vậy giúp đỡ vậy mà chỉ có thể làm cái bài trí tô phàm cảm thấy đáng tiếc có thể dùng ta đáp ứng ngươi bất quá nghĩ nửa ngày tô phàm vẫn là quyết định đáp ứng thanh nữ yêu cầu có một cái dẫn đường đã là thu hoạch ngoài ý m u ố n không quản có không có thanh nữ chính mình đều là muốn đi đến sau cùng mà lại nghe thanh nữ yêu thần trùng đằng sau mấy tầng người rất có khả năng đều là nàng lao đồng sự ra tay giúp đỡ nói không chừng hội càng giúp càng bận điệu u cũng không tệ lắm a hiện tại cũng rất giống cái nam nhân thanh nữ hú lên quái gì, nhìn lấy tô phàm dần dần tái nhuận sắc mặt nhanh chóng dôi ra cái thứ ba ngón tay chuyện thứ ba ta không thể để cho ngươi giết người ngươi liền không thể giết vì cái gì tô phàm nhúng mày sắc mặt biến hóa nhân ra muốn giết ta ta bằng cái gì không thể phản xác cái này liền không thể trả lời ta chỉ có thể nói với ngươi ta làm như vậy là vì ngươi nga không là vì tiểu cô nương kia tốt thanh n ữ chỉ chỉ tô phàm sau lưng tiểu c á t tưởng m ặ t một bộ vẻ mặt không sao cả ngươi như là không đáp ứng ta hoặc là ngươi bây giờ liền đi hoặc là ngươi đem ta giết chính mình đi vào trong tô phàm trầm mặc một lát nhìn thoáng qua tiểu c á t tưởng phát hiện nàng cũng chính nhìn lấy chính mình mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc sư thúc cẩn thận một chút khả năng có trá ta luôn cảm giác nàng quái quái tiểu c ắ t tường truyền âm ở bên thai vang lên tô phàm hướng nàng nhẹ gật đầu làm ra quyết định được không giết liền không giết kia để hắn nhóm phát thiên đạo lời thề dù sao cũng nên có thể dùng đi a cái này thanh n ữ nghĩ lên vừa mới lập hạ thiên đạo lời thề liền lệnh cả người một trận ác hàn thế nào không được sao lập xuống thiên đạo lời thề cái này yêu cầu nho nhỏ đều thỏa mãn không được sao tiểu tiểu yêu cầu ha ha Phụ、ngươi ngươi tùy tiện đi ngược lại ta đều phát ngươi nếu là có thể thu thập hàn nhóm buộc bọn họ phát thiên đạo lời thể cũng tính ngươi bản sự mắt thấy thanh nữ rốt cuộc thỏa hiệp tô phàm rốt cuộc gầm thầm lòng thở ra một hơi kia ngươi nói một chút đằng sau đều có cái gì người nhìn lấy tô phàm hiếu kỳ sắc mặt thanh nữ bĩu môi thuận miệng nói ra đụng tới lại nói với ngươi đi bây giờ nói ngươi lại không nhớ được liền n à y dạng tô phàm đội ngũ bên trong lại nhiều một cái thanh nữ mặc dù là tù binh nhưng mà nàng lại không có chút nào tù binh tự mình hiểu lấy ai n g ư ơ i cái này đầu t r ọ c là cái nào phật tổ môn hạ đệ tử nói nghe một chút không chừng ta còn nhận thức đâu u mập mạp chết bẩm n g ư ơ i cái này sắc mị mị nhìn ta là có ý gì thèm lao nương thân thể người nhiều đi bất quá phần lớn đều chết rồi n g ư ơ i tính là cái gì a ha ha tiểu ca ca n g ư ơ i tên là gì a tỉ tỉ ta xinh đẹp không n g ư ơ i tại sao không nói chuyện a ngươi ngược lại là nhìn xem ta a tiểu nha đầu đừng tưởng rằng ngươi có thể cầm lấy chiến lật bản năng cũng đã rất ghê gớm ta đồng dạng có thể dùng cầm lên chờ ngươi lúc nào có thể dùng kích phát hắn lực lượng chân chính kia mới gọi bản sự thôi đi diệt lúc trước liền là ngươi xem thường nhất ta hiện tại ngươi hạ tràng ngược lại là thắm nhất ha ha ha đội ngũ đột nhiên biến đến ồn ào lên đến không nghĩ tới thanh nữ không chỉ ác miệng xấu bụng lại còn là cái lắm lời a di đà phật tô tiền bối ngươi quản quản cái này vị nữ thí chủ đi rất nhanh đội trưởng tô p h ạ m liền thu đến các đội viên khiếu nại đúng đấy p h ạ m ca cái này tiểu nương bị dáng dấp mặc dù không sai nhưng mà thế nào sinh một há mồm tô p h ạ m sau cùng vẫn là tô p h ạ m ra mặt nghiêm chỉnh cảnh cáo thanh nữ để nàng chớ nói nhảm đồng thời từ khô lâu giám sát liên nay dạng một đoàn người hướng yêu thần t r ù n g tầng thứ m ộ ư ơ i hai đi tới yêu thần t r ù n g sau mấy tầng đều cùng ngươi cái này một tầng một dạng sao tầng thứ m ộ ư ơ i hai lối vào hang đá chỗ tô p h ạ m không có vội vã tiến vào mà là hướng thanh nữ hỏi thăm về tình huống tới không kém bao nhiêu đâu không hoàn toàn là đứng tại tô phàm bên cạnh thanh nữ thuận miệng nói ra một bên nói thanh nữ đem vác tại sau lưng hồ lô màu xanh lam lấy xuống ngẩng đầu lên d ơ lên hồ lô ừng ngực ừng ngực uống một hớp lớn hồ lô toàn thân thiên lam sắc dài nửa thước rất lớn bề ngoài mười phần bóng loáng tính chất thông suốt thoạt nhìn liền không phải p h ả n phẩm cái này là thanh nữ trước khi đi từ đáy hồ lấy r a bà bối cũng không biết rõ có ích lợi gì trước mắt nhìn đến tạm thời chỉ là cái vật chứa bên trong chứa hẳn là nước hoặc là nào đó loại thể lỏng tô p h ạ m xem chừng cái này hồ lô màu xanh lam kém nhất cũng đều là một kiện tiên bảo cũng không biết rõ bên trong chứa cái gì canh đồng nữ uống cái này hàng say hơi hơi liếm môi một cái tô p h ạ m đem ánh mắt từ thanh nữ hồ lô rời kia đằng sau có cái khác yêu tu hoặc là hồng hoang yêu gì sao yêu tu tựa hồ là nghe đến một cái cự đại chuyện cười thanh nữ mặt mũi tràn đầy vẻ đổ cận lại g ơ lên hồ lô uống một hớp lớn ta vừa mới tựa hồ nghe đến ngươi đem cái này địa phương gọi là yêu thần t r ù n g tô phàm nhẹ gật đầu đã qua vài năm tại bắc hoang nơi này vẫn luôn cứ gọi yêu thần t r ù n g a yêu thần dám cho không tê ơ mộ ngược lại là có mấy phần ý tứ thanh nữ nhìn lấy yêu thần t r ù n g tầng mười hai lối vào đột nhiên nhẹ thở dài một cái tựa hồ là xa vào hồi ức tạm thời trước hết gọi cái này bên trong là yêu thần t r ù n g đi kỳ thực từ ta cái này một tầng bắt đầu ngươi nhóm mới coi như thật tiến vào yêu thần chủng mấy tầng trước đều là chơi nhà tròi thôi đến mức yêu tu đằng sau khẳng định là không có bởi vì ngươi là cái này đã qua v ạ năm n thứ nhất cái phá vỡ ta lĩnh vực người đến mức cái khác đạp vào ta lĩnh vực người hoặc yêu đều đã chết đi sớm liền đi lục đạo luân hồi xem ra chính mình vẫn là cái này yêu thần chủng vạn năm qua thứ nhất cái tiến vào tầng mười hai người bất quá t u phàm rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề khác không đúng yêu thần chủng tổng cộng có bảy đời yêu vương những n à y yêu vương đều nói chính mình xưng bá yêu thần chủng mười tám tầng mà lại yêu thần chủng tổng cộng mười tám tầng tin tức vẫn là thứ nhất yêu vương chuyển tới ha ha người nói hắn nhóng a thanh nữ mắt bên trong vẻ đùa cợt càng thêm nồng đậm bất quá là được đến một chút lực lượng thôi còn tự xưng yêu vương buồn cười đừng âm dương quá i khí nói tiếng người tô phản gõ gõ thanh nữ đầu ra hiệu nàng bình thường điểm đau bị tô phản gõ có chút đau thanh nữ lẩm bẩm vài câu đem hổ lô màu xanh lam một lần nữa vác tại thân sau đánh cái nấc cũng không ngại bẩn một mông ngồi trên đất hắn nhóm được đến một chút lực lượng đích xác đến qua yêu thần chủng chỗ sâu nhất cùng hắn nói là yêu vương càng không bằng nói hắn nhóm là khôi lỗi cái gì ý tứ ngươi là nói những kia yêu vương bị người thao túng tô phàm sắc mặt biến hóa phải biết yêu thần chủng mỗi lần xuất hiện một đời yêu vương đều hội cho bác hoang mang tới một lần cực lớn thai nạn và rắc rối cũng là đối c h ấ n thủ yêu thần chủng tu sĩ cực lớn khảo nghiệm có thể sống xuống đến tu sĩ chỉ có hai ba phần mười tô phàm thậm chí đều xuất thủ qua xử lý qua hai vị yêu vương ta không thể nói quá nhiều ngược lại ngươi chỉ cần biết hắn nhóm đều là quân cờ bị phi thăng hai chữ bao lấy quân cờ kết quả đây hạ tràng không đều giống nhau chết không có chỗ trôn thanh nữ cười ha ha tựa hồ nghĩ đến cái gì vô vô đầu nga đúng lão bát tựa hồ muốn xuất hiện lão bát ba nhìn lấy tô phàm trấn kinh khuôn mặt thanh nữ đánh một cánh áp chỉ chỉ cửa đá l i ê n la đệ bát yêu vương đoạn thời gian trước ta xa xa gặp một lần ba tô phạm trong lòng cuồng loạn không kịp chờ đợi hỏi đại khái bao lâu phía trước hơn một tháng phía trước đi hắn đi ngang qua ta chỗ này con mắt rất kỳ quái thuần hắc s á c rất cao lạnh bất quá ta cũng không có điều hắn thanh n ữ thuận miệng một nói tô phạm lập tức cùng nghe nửa ngày hồ kim vạn liếp nhau sai không được cái kia người khẳng định liền là cảnh v ấ n tâm người ta muốn tìm liền là hắn thanh nữ một nghe cái này lời nói lập tức giật nảy mình cả cái người trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i lặp lại lần nữa lại phát bệnh rồi lúc kinh lúc giống làm sao vậy người ta muốn tìm liền là h án ngoa tạo thanh nữ sắc mặt lập tức một trắng v a n g tục bên người nàng khô lâu chính muốn động thủ lại bị tô p h ạ m ngăn lại khô lâu câu này không tính trước đừng đánh nàng thanh nữ không nhìn thẳng khô lâu co cẳng liền nghĩ chạy có thể là đột nhiên kêu thảm một tiếng cả cái người như là bị lôi kích đồng dạng k h é trên mặt đất miệng sùi bọt mép tô p h à m biết rõ cái này là thiên đạo lời t h ể phát tác biểu tượng như là thanh nữ khăng khăng vì đó hạ c h à n g chỉ có một cái hình thần câu diện ngươi điên rồi ngươi không muốn mệnh rồi đẻ xuống nằm trên mặt đất co giật thanh nữ tô p h à m cũng không biết rõ nên làm cái gì đột nhiên nhìn đến thanh nữ sau lưng hồ lô tô p h à m linh cơ khẽ động thanh nữ thân thể cùng nước đồng dạng cái kia hẳn là đối thủy linh lực càng thân hòa tô phạm linh cơ khẽ động ngũ hành tinh túy thạch là tiên giới đồ vật hẳn là đối nàng hữu hiệu nói làm liền làm ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận vận chuyển tô phạm phát động ngũ hành nước chi linh lực bắt lấy thanh nữ tay đem linh lực chậm rãi độ vào trong thân thể của nàng quả nhiên không ra tô phạm sở liệu dựa vào sự giúp đỡ của mình thanh nữ thân thể run dày chậm rãi ngưng xuống ta cảnh cáo ngươi nếu như ngươi không nghĩ chết liền không muốn lại vi phạm thiên đạo lời thể nếu không ngươi sẽ chết rất khó nhìn nhìn lấy dần dần lấy lại tinh thần đến thanh nữ tô phàm sắc mặt tái xanh nói thanh nữ mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo quyết tuyệt chi sắc tô phàm lập tức không xong thanh nữ vậy mà có tử trí n g ư ơ i trước chờ một lần nghe ta nói hai câu không cần vội vã tìm chết ta tô phàm ôm thanh nữ ngũ hành nước chi linh lực không cần tiền giống như rót vào trong cơ thể của nàng ngươi cứu ta làm gì chết sớm một chết còn không phải đều phải chết ta như là theo chân ngươi c h i ế người hội hiện thảm hơn. tại hại ơ thương i liền Đối hãi, mũi nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lấy lên này hắn. hắn tháng vong Nhìn tràn thanh nữ, n đầy sợ sợ phàm đau đột tử mặt tô một tất gầm g qua ba. dòa ư cả nhảy Liên liền thanh nữ cũng bị tô phàm cái này một tiếng nói chấn Ngươi phàm cho một một tô trụ. cái. cái bị đã chịu lập xuống ta thiên đạo l ờ i t h ề thuyết minh ngươi là một cái tiết mệnh người có thể ngươi bây giờ vậy mà bày ra cái này bước muốn chết bộ dáng ngươi mệnh chẳng lẽ không đáng tiền sao tình huống đột nhiên hai cấp phản truyền tất cả người còn một thời gian đều không có phản ứng qua tới tô phạm bây giờ lại tại khuyên thanh nữ không muốn chết vừa mới hắn có thể là một lời không hợp liền muốn diệt thanh nữ chương 626, yêu kiếm lai lịch cùng kiếm tu ngươi không phải mới vừa ước gì ta chết sao nhìn lấy tô phạm nộ khí trùng thiên bộ dáng thanh nữ thảm thương lắp bắp nói nguyên nhân dẫn đến bất đồng tình huống khác biệt lập trường bất đồng tô phạm liên tục ba cái bất đồng đem thanh nữ chấn là sửng ư sốt một chút ngươi bây giờ là tù binh của ta không có lệnh của ta không có người có thể giết ngươi nội tâm tuân ra một tia dòng nước cấm thanh nữ đột nhiên bị tô phàm hiện tại bộ dáng xúc động đến nàng vậy mà cảm giác được một loại từ không có qua cảm giác an toàn tại sao mình lại có cái này loại cảm giác kỳ quái cái này nam nhân thật đúng là tốt nhìn đâu cái này dạng ta nhóm đi trước một bước nhìn một bước đã ngươi cái này sợ hai tầng cuối cùng đến thời điểm chính ta đi vào liền tốt ngươi nhóm tại an toàn địa phương chờ ta nếu như ta chết rồi ngươi tự mình rời đi liền tốt thật thanh nữ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng nhưng mà rất nhanh liền thu liễm trở về quân vô h í ngôn tô p h ạ m không nghĩ nói thêm gì nữa vung tay lên đi vào yêu thần t r ụ n g tầng thứ mười hai theo lấy tô p h ạ m hành động khổ quyết mấy người cũng là đi vào yêu thần t r ụ n g tầng thứ mười hai sau cùng chỉ để lại thanh nữ một người do dự một hồi lâu thanh nữ mới cắn răng đứng dậy hít sâu một hơi đi vào cửa đá tiến tầng mười hai thanh nữ liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đó là một loại nhàn nhạt phong duệ chi khí mà tô phàm các loại người liền tại cách đó không xa cái này một tầng là chuyện gì xảy ra thế nào một điểm yêu khí đều không có tựa hồ quên vừa mới phát sinh sự tình thanh nữ vừa thoáng qua một cái đến tô phàm liền mở miệng hỏi nguyên lai、like、là hắn thanh nữ nhìn lên trước mặt mở rộng chi nhánh giao lộ tự lẩm bẩm cái này có thể hay không nói có thể dùng vừa đi vừa nói đi thanh nữ nói liền hướng bên trái tiểu lộ đi tới phàm ca có thể xảy ra vấn đề gì hay không a ngươi nhìn nàng không có chút do dự nào liền hướng bên trái đi có hay không hố chúng ta nhìn lấy thanh nữ bóng lưng hồ kim vạn có chút lo âu hướng tô p h ạ m truyền âm nói cùng đi theo đi hiện tại không cần quản nhiều như vậy nàng đã lập xuống thiên đạo lời t h ể sẽ không hại ta tô p h ạ m nói với hồ kim vạn xong lập tức theo tại thanh nữ thân sau đi vào bên trái tiểu lộ mắt thấy tô p h ạ m đ ề u động những người khác cũng không do dự nữa cùng sau lưng tô p h ạ m hướng phía trước đi tới tsuiennet e -t ta còn tưởng rằng ngươi nhóm không dám theo tới đâu quay đầu nhìn thoáng qua tô p h ạ m thanh nữ mang theo c h ả o phúng địa trêu chọc một tiếng tựa hồ khôi phục vừa mới diện mạo đừng nói nhảm cái này một tầng hắn là người nào tô p h ạ m tăng thêm tốc độ cùng thanh nữ kể vai mà đi nếu như ta không có cảm giác sai cái này một tầng lưu lại là kia thanh yêu kiếm cùng kiếm tu kiếm tu liền kiếm tu vì cái gì còn muốn tách ra nói a ngươi không biết rõ cái này truyền thuyết sao nhìn lấy tô phạm hiếu kỳ bộ dạng thanh nữ vẻ mặt nghi hoặc ta vì cái gì hội biết rõ cái này truyền thuyết tô phạm đầu bên trên dấu chấm hỏi càng nhiều thế nào khả năng không biết rõ chỉ cần là tiên giới người đều biết cái này lưu truyền cố sự a tô phạm rốt cuộc phản ứng qua đến hóa ra thanh nữ còn đem mình làm thành n ậ n dấu tu vi tiên nhân đâu ta lại nói với ngươi một lượn cảnh giới của ta liền là luyện khí kỳ ta căn bản không có phi thăng tiên giới ta không có đi qua ta căn bản không biết rõ bên trong phát sinh cái gì sự t ì n h làm phiền ngươi làm rõ ràng cái này hội đến phiên thanh nữ đầu bên trên mạo dấu chấm hỏi ngươi cái này diễn kịch cũng diễn quá đầu nhập vào đi ngươi đùa người nào đây tỉnh dậy được không ta lười nhác giải thích với ngươi ngươi thích tin không tin nhanh chóng cho ta nói cái này yêu kiếm tình huống tô phàm mặt tối sầm hắn thực tại không muốn cùng thanh nữ hung hăng càn q u ấ y đi xuống p h ú c ngươi ta đều lập xuống thiên đạo l ờ i thế ngươi còn muốn bày phổ thật phù nhìn lấy tô phàm đã sắp nổi giận gương mặt thanh nữ vội vàng nói được được được sợ ngươi ta tiếp tục nói bởi vì cái này tên kiếm tu phía trước kiếm chủ đều chết rồi nếu như ta không có cái sai hắn hẳn là cái này thanh yêu kiếm thứ bảy trăm hai mươi ba cái chủ nhân ba tô phàm giật mình kêu lên cái này thanh yêu kiếm không đơn giản à tiền nhiệm có nhiều như vậy đều nhanh thiên nhân t r ả m thanh nữ tựa hồ rất thích nhìn đến tô p h ạ m vẻ mặt kinh ngạc nàng cười ha ha vừa muốn nói gì trước mặt lại xuất hiện một đầu mở rộng chi nhánh giao lộ không chờ tô p h ạ m mở miệng thanh nữ liền lừa gạt đến bên trái tiểu lộ bên trên tô p h ạ m cũng không nhiều hỏi đi theo cái này thanh yêu kiếm là từ tiên giới bên trong phi thường nổi danh một vị đoán tạo sư tạo phàm là hắn t r ú tạo mà ra tiên bảo đều là cực phẩm chỉ bất quá đương thời hắn cũng không phải tự nguyện chế tạo cái này thanh kiếm trước mặt lại xuất hiện một đầu lối rẽ thanh nữ ý nguyên tuyển trạch bên trái sau đó thì sao nhìn đến tô phạm không có bất cứ chút do dự nào cũng không có bất kỳ nghi vấn nào đuổi theo chính mình thanh nữ cười cười tiếp tục nói phải biết càng là có danh tiếng đoán tạo sư tính tình càng là cổ quái chỉ ăn mềm không ăn cứng đáng tiếc là theo lấy cái này vị đoán tạo sư danh khí càng lúc càng lớn hai họa rốt cuộc tìm tới hắn cái này tên đoán tạo sư đoán tạo trình độ là nhất lưu có thể chính mình thực lực cũng không cao có một tên thực lực cao cường tiên nhân mời hắn đúc kiếm dùng hắn thê tử làm con tin bức bách hắn đúc kiếm hắn đáp ứng kiếm đúc tốt quả nhiên là một thanh hảo kiếm nhưng là làm cái này tên tiên nhân cầm tới kiếm thời điểm lại đem cái này tên chú tạo sư cùng hắn thê tử đều giết tô phàm sắc mặt biến hóa nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại hừ hắn là sợ cái này tên chú tạo sư tạo thành càng tốt kiếm đi lúc này đến phiên thanh nữ kinh ngạc ngươi còn đoán rất chuẩn bởi vì tiên nhân hỏi chú tạo sư cái này thanh kiếm hắn có hài lòng hay không chú tạo sư nói phi thường hài lòng thanh kiếm này là hắn cuộc đời tạo tốt nhất một thanh tiên khí có thể chú tạo sư câu nói tiếp theo lại hại chính mình mệnh hắn nói mặc dù cái này thanh kiếm chính mình cực điểm hài lòng nhưng mà đoán tạo binh khí truy cầu càng tốt hơn hắn sau này còn có thể tạo ra càng tốt tiên khí bởi vì cái này tên tiên nhân cựu ra không ít hắn sợ đến thời điểm có người đến tìm đoán tạo sư chế tạo ra một thanh càng mạnh tiên khí uy hiếp đến chính mình cho nên đem hắn giết tô p h ạ m hư một tiếng mặt mày bên trong đều là vẻ khinh thường tá ma giết lửa qua sông đoạn cầu cái này loại người cũng xứng được xương tụng tiên nhân lại là một đầu c h â u ngã ba cái này một lần thanh nữ vừa vừa nhấc chân tô p h ạ m liền hướng bên trái tiểu lộ đi tới u càng ngày càng thuần thục nha thanh nữ vô nhẹ nhẹ một lần tô p h ạ m kích thích hắn một cái giật mình theo sau nhanh bước cùng lên tiếp tục nói quả nhiên cái này tiên nhân dựa vào cái này thanh tiên khí đánh đâu thằng đó giết địch vô số thành danh nhiều năm nhưng mà có một ngày lại đột nhiên mai danh nhận tích không còn tin tức thằng đến nhiều năm về sau cái này thanh kiếm xuất hiện lần nữa tại tiên liên giới người nhóm mới biết nguyên lai kia tên tiên nhân không biết rõ loại nguyên nhân nào đã chết nhiều năm bởi vì không biết rõ tình huống cụ thể có người suy đoán kia tên tiên nhân là tại độ tiên kiếp lúc vẫn lạc cũng có người nói hắn là chết bất đắc kỳ tử thậm chí còn có người nói chú tạo sư đoán nghiệm lưu lại tại kiếm bên trong phản p h ệ tiên nhân nhưng mà bất kể nói thế nào cái này thanh kiếm xuất hiện lần nữa mà lần này xuất hiện lại mang đến tinh phong huyết vũ kiếm chủ nhân bay nhanh điệu thay đổi phàm là được đến cái này thanh kiếm tiên nhân không có một ngoại lệ đều hội rất nhanh chết mất mà cái này thanh kiếm cũng bị người quan dùng yêu kiếm danh hảo thẳng đến hiện nhiệm kiếm chủ xuất hiện hắn được đến cái này thanh kiếm về sau liền rốt cuộc không đổi qua chủ nhân cho tới bây giờ tô phạm tựa hồ phát hiện quy luật bất kể thế nào đi chỉ cần gặp phải mở rộng chi nhánh giao lộ thanh nữ thủy chung chọn đường bên trái tuyến kia hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong cái này yêu kiếm không phải là rất lợi hại sao thanh nữ dùng một loại nhìn kẻ ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm tô phạm nhìn hắn có chút run rẩy ngươi một mực nhìn ta không nói chuyện làm gì bị thanh nữ nhìn thực có chút không được tự nhiên tô phạm cau mày hỏi ngươi vừa mới nói ta không tin ta hiện tại ngược lại là có mấy phần tin t i n cái g ì n g ư ơ i thật giống như thật không phải là tiên giới người ta không phải một mực tại nói ta là căn bản liền không có đi qua tiên giới sao thanh n ữ cái này lời thật đem tô phàm khí cười chính mình rõ ràng một mực tại nói thật ra kết quả làm đến giống như một mực tại nói dối ta dường như trách o ă n ngươi cái này loại thường thức cũng không biết nhìn đến ngươi thật không phải là tiên nhân thanh n ữ ngượng ngùng cười cười mở miệng giải thích về phần hắn vì cái gì sẽ xuất hiện tại cái này bên trong giống như chúng ta à là nhận ủy thác của người a lại lần nữa đi qua một cái mở rộng chi nhánh giao lộ thanh n ữ chỉ trì thân trước xem đi hắn là ở chỗ này hả tô phàm một kinh d ư ơ n g mắt nhìn lên lập tức liền nhìn đến đen nhánh cửa đá chính là một ư ơ i ba tầng lối vào bất quá cửa đá trước mặt ngồi một cái người cái này là một cái cực điểm người bình thường hình dạng phổ thông quần áo phổ thông khí chất phổ thông thuộc về kia trùng nhét vào đám người bên trong một mắt nhận không ra cái chủng loại kia có thể trước người hắn cắm trên mặt đất thanh kiếm kia cũng không phổ thông trường kiếm vô kiếm ô trôi kiếm trực tiếp kết nối lấy thân kiếm toàn thân tản mát ra đạm hồng sắc quan mang tỏa ra ánh sáng lung linh hàn mang lấp lóe xem xét liền là cực phẩm tiếp xuống đến ta liền giúp không ngươi chính ngươi đi đem hắn giải quyết đi thanh nữ đối người bình thường này tựa hồ có một chút e ngại lui về phía sau mấy bước đứng tại một bên khổ quyết lão h ồ ngươi nhóm nhìn người tốt đừng lộn xộn ta đi chiếu cố hạ n phất tay ra hiệu những người khác không nên khinh cử vọng động tô p h ạ m chậm rãi đi đến nam nhân kia trước mặt đi gần tô p h ạ m cái này mới tỉ mỉ đánh giá lên cái này người không chỉ phổ thông thậm chí còn có chút xấu lông mày chữ bát mũi kẹt dày b ờ m ô i cái cằm gốc d â u cằm thổn thức tóc cũng rối bời một thân áo vải phía trên đã pha không ít động mang lấy kỳ quái vị đạo tô p h ạ m thậm chí cảm thấy được hắn có điểm giống k h ấ t cái làm một nhìn quen mỹ nữ khẩu vị rất là kén chọn thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tô p h ạ m có chút không thích ư ớ n g cái này người hình dạng nhưng mà hắn sẽ không trông mặt mà bắt hình d o n g tô p h ạ m biết rõ nam nhân trước mắt này khủng bố chi chỗ có thể khống chế một thanh nắm giữ điểm không may yêu kiếm tuyệt đối không phải là một người bình thường tựa hồ là phát giác được tô p h ạ m đến nam nhân mở mắt ra một cô cực điểm sắc bén khí tức từ hắn hai mắt bên trong b ắ n ra p h ạ m là bị nam tử nhìn qua địa phương tô p h ạ m có thể cảm giác được ra mình chuyển đến trận trận nói h con mắt là cửa sổ của linh hồn nếu như nói cái này nam nhân ngũ quan tô p h ạ m chỉ có thể đánh hai ba phần nhưng mà cái này đôi con mắt hắn có thể cấp cho mãn phân trong mắt của hắn là thúy lam sắc như tinh thần đại hải đồng dạng thâm thúy như là hai khỏa cao quý lam bảo thạch dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào đây là tô p h ạ m lần thứ nhất xưng hô người khác vì tiền bối mặc dù có chút không quen nhưng đối phương tuổi tác khẳng định là so chính mình muốn đại chương 627, t a y tay không tiếp giao sắc xưng hô như thế nào nam nhân thanh â m có chút khẳng khản tựa hồ là rất lâu không nói gì hắn háng giọng một cái tiếp tục nói tên của ta sớm liền quên ngươi có thể gọi ta cái này thanh kiếm danh tự hỏa vẫn kia ta gọi ngươi hỏa vẫn tiền bối tô p h ạ m cũng không k h á c h khí liền kia ngồi xếp bằng xuống cùng hỏa vẫn mặt đối mặt giữa hai người c ắ m kia chua hơi yêu kiếm hỏa vẫn tiền bối không dám nhận nói đi ngươi có cái gì sự t ì n h h ỏ a vẫn tựa hồ không có lập tức cùng tô p h ạ m động thủ ý tứ đã cái này dạng kia ta cả gan gọi một câu h ò a đại ca tô p h à m cười h ắ t h ắ t lập tức bắt đầu lôi kéo làm quen gặp h ò a vẫn tựa hồ không có kháng cự ý tứ tô p h à m lập tức tiếp tục nói hòa đại ca ta có chút sự tình muốn đi bên trong một chuyến ngươi nhìn có thể chứ hòa vẫn ngồi xếp bằng vị trí liền vừa vận t ạ i yêu thần t r ù n g tầng thứ mười ba lối vào cửa đá chính giữa tô p h à m một đoàn người như là muốn tiến vào xuống một tầng liền cần phải đi qua h ò a vẫn vị trí đi qua vừa mới thanh nữ giảng thuật t ô phạm có thể không có đảm lượng từ hỏa vẫn đầu bên trên bay qua mặc dù không biết rõ hỏa vẫn thực lực như thế nào nhưng đối phương dù sao cũng là đã từng quát tháo tiên giới một phương nhân vật có thể không cứng đối cứng tốt nhất liền không mớn không được h ỏ a vẫn lại nhìn lướt qua tô p h ạ m theo sau nhắm mắt mời trở về đi ta đối thủ không tất thiết không dùng binh khí người không có hứng thú huống hồ ta là nhận ủy thác của người phụ trách thủ vệ cái này bên trong không thể thả ngươi đi vào nhận ủy thác của người nhận ủy thác của người lại là nhận ủy thác của người tô phàm bây giờ nghe bốn chữ này đầu đều lớn hòa đại ca nói lời tạm biệt nói cái này chết nha đã ngươi không để ta đi vào kia ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao nghe đến tô phàm muốn hỏi một chút đ ể hỏa vẫn một lần nữa mở mắt ra cái này một lần hắn s á c mặt rốt cuộc xuất hiện ba động một cái nụ cười nhàn nhạt hiện ra ở hỏa vẫn mặt bên trên muốn hỏi một chút đ ể có thể dùng nhưng là ta có quy củ của ta hòa vẫn tay cầm tại trên chuôi kiếm nhìn chăm chú lên tô phàm một loại khó hiểu hàn ý đột nhiên từ tô phàm toàn thân dâng lên h ò a vẫn trên mặt t i ế u dung tại thời khắc đột nhiên có một loại tử thần mỉm cười cảm giác hòa đại ca quy củ của ngươi là cái gì mặc dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng mà tô phàm thích vượt khó tiến lên hán tiêu sái cười một tiếng mặt tràn ngập tự tin rất đơn giản kháng trụ ta một kiếm ta liền trả lời ngươi một vấn đề t ô phạm thân sau đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên đọc trái tim đen đ ũ ám chuyện cùng vừa mới thanh nữ nói tất cả mọi người nghe đến hỏa vẫn cái này thành kiếm vốn là cực phẩm tiên khí mà hỏa vẫn cái này người càng là có thể tại tiên giới huyết tinh phân tranh hạ trổ hết tài năng được đến yêu kiếm tán đồng kiếm thuật thực lực tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm cả hai kết hợp phía dưới thi triển kiếm chiêu chỉ sợ là tô p h ạ m đều ngăn cản không nổi a h ỏ a đại ca ngươi không có tại nói đủa chứ Tô nhìn xuống tay trôi trên mặt thần sắc cũng không có quá lớn thay đổi. Cảm thấy ta Phạm nhìn hỏa không hay tại cầm kiếm cảm xuống vẫn, cũng lớn Ngươi giống giỡn quá đùa sao? sắc có đổi. là ý cười tiêu tán hỏa vẫn rút ra yêu kiếm một cố lệnh người hít thở không thông phong duệ chi khí dùng hỏa vẫn làm trung tâm buộc phát ra khổ quyết sắc mặt đại biến lập tức chống lên phật lực hộ cháo bảo vệ lại đám người không chỉ như đây liền liền thanh nữ cũng đậu thủ nàng phất tay vẩy ra một mảnh màn nước ngăn tại khổ quyết phật lực bên ngoài tiến một bước ra cố lấy phòng ngự khô lâu đồng thời xuất thủ thủ hộ bạch quang làm đến tầng thứ ba phòng hộ bảo hộ lấy tất cả người suy suy suy sắc bén kiếm khí xuyên qua thanh nữ màn nước đánh vào khổ quyết phật lực bình t r ư ớ n g bên trên lại lần nữa loại bỏ phía dưới đụng vào khô lâu thủ hộ bạch quang bên trên kim s ắ c phật lực bình t r ư ớ n g lập tức đung đưa kịch liệt lên đến khổ quyết bản thân khỏe miệng đồng thời tràn ra một tia tiên huyết trên mặt thần sắc biến đến nghiêm túc dị thường khô lâu thân thể cũng hơi hơi lắc vẹn vẹn chỉ là một cái rút kiếm động tác cái này tản mát ra kiếm khí vậy mà như này khủng bố nếu không phải thanh nữ cùng khô lâu xuất thủ tương trợ yếu bớt hơn phân nửa kiếm khí uy lực khổ quyết phật lực bình t r ư ớ n g là vạn vạn chống đỡ không nổi đến khổ quyết đại sư khổ quyết đại sư ngươi không sao chứ kiếm khí tán đi hồ kim vạn cùng trầm nguyên lập tức chú ý tới khổ quyết hơi trắng bệnh sắc mặt cùng khỏe miệng lưu lại vết máu a di đà phật tiểu tăng không có việc gì nhiều tạ thanh nữ thí chủ xuất thủ nếu không tiểu tăng phật lực bình chướng sợ l à chống đỡ không nổi nghe lấy hai người la lên khổ q u y ế t phất phất tay lao đi vết máu ở khoe miệng ra hiệu chính mình không có việc gì không cần tạ ta ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi thanh nữ sắc mặt cũng là rất khó coi nàng hư một tiếng thuận miệng nói ra không nghĩ hỏa vẫn kiếm ý đã tiến bộ đến như này khủng bố cảnh giới tô phàm cái này ra hỏa khả năng phải tao ương a một bên tiểu cắt tường nghe đến thanh nữ lời nói này sắc mặt biến hóa có chút lo lắng bắt đầu tìm kiếm tô phàm thân ảnh sư thuốc đâu sư thuốc không có sao chứ h á n cách kiếm khí bạo phát địa phương gần nhất có sao không kiếm khí tán tận khổ quyết triệt tiêu phật lực bình t h ư ớ n g khô lâu thu hồi thủ hộ bạch quang thanh nữ cũng triệt tiêu chính mình m à n ư ớ c phóng nhãn nhìn lại tô phạm cùng hỏa vẫn y nguyên mặt đối mặt ngồi tại tại chỗ xem ra cũng không có thụ thương chỉ bất quá hỏa vẫn trưởng kiếm trong tay trực chỉ tô pha miết hầu trên mặt tiếu dung càng thêm nồng nặc lên ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta thể tu n g ư ơ i tên là gì tô phàm cười nhạt một tiếng r ộ i ra hai ngón tay đem hỏa vẫn trưởng kiếm trong tay nhẹ khêu nhẹ mở van bối họ tô tên một chữ một cái phàm hiện tại ta có hay không có thể hỏi vấn đề thứ nhất rồi ừng h ỏ a vẫn sắc mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc hắn nhìn lấy tô phàm hỏi ngược lại bằng cái gì van bối không phải mới vừa cây đuốc đại ca kiếm đ ẩ y ra sao đây coi là không tính tiếp lấy một kiếm đâu h ỏ a vẫn mặt nhiều ra một tia ngạc nhiên hắn suy tư một lát cái này tia ê ngạc nhiên lập tức biến thành cổng tiếu ha ha ha ha ha từng ấy năm tới nay như vậy ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như ngươi thú vị thú vị ta đối với ngươi càng đến càng cảm thấy hứng thú được ngươi hỏi đi tô phàm ra mặt là rất dày đã đối phương đều cái này nói hắn cũng sẽ không khách khí cái gì hòa đại ca ngươi là nhận người nào nhờ vả phụ trách trú thủ tại chỗ này